nhưng mà vừa lúc này liệt ra tiền viện manh chấn động một chút trong nháy mắt mấy tỏa lầu các đồ sụp huyết tinh vị đạo lan tràn ra đây đều là liệt da huyết một màn này để liệt bắc nhạc trong lòng cảm giác nặng nề có chút hốt hoảng xì xì thử ngay sau đó một đạo thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm lôi điện lăng không bùng lên mà xuất trong nháy mắt lan tràn mấy ngàn mét xa trực tiếp cắt đứt liệt ra tiền viện thẳng b ư ớ c liệt ra hậu viện tại liệt bắc nhạc trước người cách đó không xa mới ngừng lại được nếu không phải liệt gia cũng đủ lớn sợ là vừa rồi liệt bác nhạc đều muốn bị lôi viêm gây thương tích đây là cái gì hả liệt bác nhạc mở to hai mắt nhìn nhìn qua liệt gia chung quanh không ngừng dung chuyển không gian cùng vỡ vụn kiến trúc cùng kia từng đạo kêu thảm kêu trên thanh âm giống như nơi này là nhân gian địa ngục t r ư ở n g lao ai thái thượng trưởng lão ai liệt ra đến cường định liệt bác nhạc có chút thất kinh hắn bây giờ có thể nghĩ tới chính là liệt ra mấy cái kia tuyệt đỉnh cao thủ v â n g liệt bác nhạc vừa dứt lời trước mặt hắn vách tường liền nổ tung tại đá vụn tung bay khói lửa bốn phía hỏa d i ễ m bên trong một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh chính đang chậm rãi đi tới thiếu niên bước chân không nhanh không chậm có mình tiết đ ấu toàn thân hắn tản ra khí phách của đế vương cho người ta một loại cao cao tại thượng tôn quý cảm giác thiếu niên sau lưng đi theo ba người hai nam một nữ hoàn toàn tựa như là đang tàn bộ căn bản không cần đến xuất thủ đi ở trước nhất thiếu niên áo trắng đã giải quyết một thiết ngươi là ai liệt bác nhạc không ngừng hướng lui về phía sau mặc dù nói đối phương chỉ là người thiếu niên nhưng lại cho hắn cảm giác gáp bách máy liệt để hắn gửi được khí tức tử vong các ngươi liệt ra sẽ chỉ vấn ta là ai sao chẳng lẽ biết ta là ai các ngươi t i ể u có biện pháp sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong tay lôi viêm quang mang bùng lên bất quá nói cho ngươi cũng không sao ta là hủy diệt liệt ra người chương chín trăm bảy mươi mốt liệt cổ hiện thân sở hàn lời này vừa nói ra phía sau hắn cách đó không x a thẩm băng nhi hé miệng cười một tiếng mỗi lần sở hàn đều nói như vậy hủy diệt liệt gia nhân toàn bộ thần vũ đại lục có mấy người dám dạng này tự xưng n g ư ờ i quá cắn rỡ liệt bác nhạc sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nơi này thế cục đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi trong lòng của hắn rất là bối rối nhưng lại cảm thấy sở hàn giống như là đang nói đùa thật sự là quá phách lối xem ra có cao thủ trên môn a đột nhiên một đạo t ă n g thương âm thanh nhâm vang lên Chợt cái lao giả phá h một giả lao k ô n g mà ra. trưởng Thái thượng liệt o n g ư ờ rốt cuộc đã đến. l i bác nhạc nhìn thông ấ xuất y này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, nhưng hạng gần giả thở thế thực thứ hai, h cái. liệt với liệt kiến xếp tức một lập Lao là lực vào ra k liệt t h ô n huyền Ừm. Liệt t h ô nhàn g u y ề n n h n h ạ t gật đầu hắn quắc thức hai con ngươi rơi vào sở hàn g trên thân trong mắt ẩn ẩn lộ ra h à n g quang bệnh bệnh bệnh ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xuất hiện đều là liệt gia hạch tâm tử đệ thực lực của mỗi người đều tại thiên huyền cảnh những này đứng lơ lửng trên không thân ảnh một mảnh đen kịt hiện ra tuyệt cường khí thế chỉ có những người này sao s ở hàn ánh mắt đảo qua mạng thiên cường giả trong lòng âm thầm g ậ t đầu không hổ là diệu nhật thành mạnh nhất gia tộc thiên huyền cảnh phía trên n ư ỡ n g cao thủ dự trữ xác thực rất đủ đối phó n g ư ờ i đầy đủ liệt thông huyền lánh hừ một tiếng chợ đối mạng thiên cường giả phất phất tay lâm âm thanh phun ra một chữ lên chỉ một thoáng những n à y thân ảnh hướng về sở hàn xung lại mỗi cái trên thân thể người đều hiện lấy hỏa d i ễ m quan mang trong nháy mắt hù dọa khí thế mạnh mẽ ta còn tưởng rằng ngươi muốn đích thân động thủ lại không nghĩ rằng chỉ là nút ở phía sau một bên phái những người này đi tìm cái chết sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt loại ánh mắt này bị những ngày kia huyền cảnh cường giả thu vào trong mắt lập tức lên cơn giận dữ xem thường ai đây nhưng mà một màn kế tiếp lại là để liệt ra đám người sợ ngây người Chỉ gặp sở hán phất phất gặp sở toàn tay, bộ không gian đều gông i lại, thiên ố n như g h đọc k bên trong từng đạo sông t đạo đâm xiềng liệt thông huyền ánh mắt đ ỗ n g nhiên trì trệ hắn không nghĩ tới sở hàn sẽ sử dụng không gian gông xiềng ai cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ sử dụng không gian gông xiềng đây chính là vô số thiên huyền cảnh cường giả cường hoành ba động làm sao có thể khóa ở nơi này không gian không có khả năng liệt thông huyền lấy tay vung ra một cố b ả n g bạc không gian chi lực hướng về không gian bên trên vỗ tới hắn muốn phấn thoái nơi này giảm cầm không gian tướng không gian gông xiềng mở ra đồng thời trong lòng rất kinh ngạc thiếu niên này nhìn như tuổi không lớn lắm nhưng là đối không gian lý giải tinh thâm đến một cái trình độ đáng sợ sở hàn hơi n é t k h o e môi lên lên một cái tà mị độ cong không gian chi lực là hắn tự tin nhất năng lực sở hàn không chỉ có là một cái võ giả hay là một cái cường hoành luyện đan sư hắn không gian lực k h ô n g chế tất cả đều là tại từng k h ó a cao dai đan dược bên trên luyện ra được rất nhiều nắm giữ không gian chi lực cường giả bọn hắn đều cảm thấy không gian chi lực rất gân gà ngang cấp ở giữa căn bản làm không dùng được dù sao không gian lúc nào cũng có thể sụp đổ mà là lý giải tương đương ai cũng khốn không được kẻ đó chỉ có thể ở khi dễ thực lực không đủ thiên huyền cảnh võ giả lúc có thể dùng tới thế nhưng là sở hắn biết làm đối không gian chi lực lý giải đạt tới trình độ nhất định về sau liền xem như thiên huyền cảnh cường giả Cũng phải v ì không lưng. Bây giờ nghĩ hóa lưng. giờ giải, Bây muộn. sì ở hàn nhàn nhạt thử kinh khủng lôi điện mang theo cực nóng nhiệt độ cuồng quyển m à suất tốc độ tia chớp cực nhanh xa xa muốn so liệt thông huyền không gian chi lực phải nhanh lốp buốt cơ hồ là một n á y mắt lôi điện xuyên qua những ngày này huyền cảnh cường giả thân thể chống vắng lôi điện sẽ rách những ngày này huyền cảnh cường giả quanh thân huyết nhục kinh mạch cực nóng hỏa diễm thiêu đốt thân thể của bọn hán trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh tử vong hải dương b ả n h b ả n h b ả n h hỏa diễm thiêu đốt thanh n â m không ngừng vang lên lần lượt từng thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ rơi xuống lần lượt rơi rơi trên mặt đất toàn bộ cũng không có sinh mệnh khí tước、t. liệt gia gia chủ liệt bắc nhạc cùng thái thượng trưởng lão liệt thông huyền đều là hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn này chỉ cảm thấy tựa như là t h ầ n tích một chiêu diệt sát mấy trăm thiên huyền cảnh cường giả cái này sao có thể làm được thiếu niên này đến cùng là ai người nào thế gian vậy mà đáng sợ như thế thiếu niên liệt bắc nhạc trên c h á n không ngừng có mồ hôi xuất hiện hắn là liệt gia gia chủ liệt gia nếu là hủy diệt hắn phải bị tuyệt đối trách nhiệm cái này khiến hắn căn bản không có mặt mũi đi dưới mặt đất đối mặt liệt tổ liệt tông phụ thân đã xảy ra chuyện gì nhưng mà vừa lúc này một thanh niên từ phía sau nội viện chạy ra nghiên kỷ của hắn hai mươi tuổi ra mặt mặc trên người gấm mũ lông chồn toàn bộ nhìn so cái k h á c liệt gia tộc nhân hoa đắt một chút cổ nhi sao ngươi lại tới đây ngươi đi mau nơi này không phải ngươi đợi địa phương từ cửa sau đi đi được càng xa càng tốt liệt bác nhạc trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi v ộ i vàng đem thiếu niên đ ẩ y ra hắn đã làm tốt liệt gia hủy diệt chuẩn bị tâm lý nhưng là hắn không thể để cho con của hắn cũng chết ở chỗ này liệt gia có thể hủy diệt nhưng tuyệt đối không thể tuyệt hậu a người chính là liệt cổ đột nhiên sở hàn lệnh nhà tâm thanh â m vang lên trận liệt cổ trước người không gian một cơn chấn động một thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện dần dần ngưng thực thiếu niên áo trắng chính là sở hàn Bệnh. sở hàn lấy tay mà xuất trực tiếp bắt lấy liệt cổ cổ áo trận thân ảnh l o ạ lên biến mất tại chỗ không thấy cổ nhi liệt bác nhạc q u á t to một tiếng hắn hai con ngươi tơ máu v ầ n quanh lo lắng v ặ n phần nhưng lại căn bản đuổi không kịp sở hàn thân ảnh d ừ n g tay cơ hồ là cùng một thời gian liệt thông huyền hướng về sở hàn vọt tới nhiên thiêu lấy h ỏ a diễm bàn tay bỗng nhiên hướng về sở hàn ấn khắc quá khứ trong nháy mắt hù dọa khí thế cực kỳ cường hành phảng phất muốn đoạt đi sở hàn tính mệnh chết sở hàn sắc mặt hung ác hai tay cũng làm kiếm chỉ đột nhiên hướng về liệt thông huyền x ẹ qua đi trong nháy mắt thiên địa rúng động không gian nổ tung vô số tịch diệt sát khí lan tràn mà xuất kinh khủng mà thử tịch thiên tung nhất kiếm sở hàn không có có bất kỳ lưu thủ trực tiếp dùng r a mạnh nhất kiếm chiêu trong nháy mắt vỡ vụn không gian kinh khủng kiếm quang hướng về liệt thông huyền quần quận cuốn tới ngây thơ liệt thông huyền cười lạnh một tiếng hắn có thể cảm giác xuất sở hàn một chiêu này kiếm kỹ phi thường t i n h diệu uy lực càng là cường hoành vô cùng nhưng là nghĩ muốn bằng mượn một chiêu này trực tiếp giết chết hắn vậy vẫn là quá coi thường hắn trong chốc lát liệt thông huyền vỗ tay mà xuất vùi lò trưởng đón nhận sở hàn thiên tung nhất kiếm c h ậ t cả người nghiêng người nghiêng tại thiên tung nhất kiếm xảo trá góc độ dưới né tránh đến một cái an toàn vị trí người xác thực rất ngây thơ sở hàn mang theo liệt khẩu nghĩ đi trở về không tiếp tục nhìn liệt thông huyền một chút cái này khiến liệt thông huyền rất buồn b ự c khi hắn nghĩ muốn lần nữa đuổi theo thời điểm lập tức phát hiện thân thể của hắn đã bị vừa mới phá vỡ tịch diệt sát khí hoàn toàn bao phủ trong đó chương 972, liệt cổ cái chết cái gì liệt thông huyền mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên đây phiến không gian rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại h á n tiến trước khi đến liền đã nhìn kỹ làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tịch diệt sát khí bình thường không gian sẽ không xuất hiện tịch diệt sát khí a chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả liệt thông huyền trong nháy mắt sau khi kinh ngạc lập tức thu l i ệ m tâm tư h á n căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân vấn đề mà là phải nhanh nghĩ giải quyết cùng biện pháp ứng đối làm sao ra ngoài liệt thông huyền ánh mắt đều bị tịch diệt sát khí che đậy chung quanh một thiết đều là tối tăm mở mịt một mảnh hoàn toàn không có mặc cho gì sinh mệnh khí tức giống như rơi vào đến tử vong thâm n g uyên ông ông ông tịch diệt sát khí bao khỏa phía dưới rung động ngay cả ngay cả trong nháy mắt chung quanh không gian tất cả đều vỡ vụn ra lại là một mảnh tịch diệt sát khí s ô n g lên liệt bác nhạc nhìn xem một màn này trong lòng thật lạnh thật lạnh xong tất cả đều xong liệt bác nhạc nhìn đến đây trong lòng đã biết liệt thông huyền xong đời không ai có thể như thế tịch d i ệ t sát khí bên trong sống sót chính là bọn hắn liệt gia thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào liệt bác nhạc trong lòng có chút nghi hoặc hắn thân nhìn xem đến vết kiếm vỡ vụn không gian tịch d i ệ t sát khí chui ra ngoài t r ậ t giống thực vật sinh trưởng điên cuồng hướng về liệt thông huyền cuồng dũng tới đây không phải bình thường có thể phát sinh hiện tượng a thiếu niên này quá kỳ quái liệt bác nhạc hít một hơi thật sâu nội tâm của hắn lo nghĩ đến trình độ nhất định con của hắn liệt c ổ t i ể u tại tay của thiếu niên kia bên trên từ tình huống trước mắt đến xem giữ nhiều lành ít ông tịch diệt sát khí lần nữa chấn động chật lỏng lẻo xuống dưới chậm rãi tụ hợp vào đến vỡ vụn không gian bên trong dần dần từ trên thế giới biến mất không thấy gì nữa theo tịch diệt sát khí biến mất bị bao phủ khu vực hiện lộ ra không có liệt thông huyền thân ảnh không có cái gì giống như nơi này ngay từ đầu liền không có nhân T. liệt bác nhạc hít sâu một hơi hắn rõ ràng ý thức được liệt thông huyền hẳn là v ỡ n lạc bị đây kinh khủng tịch diệt sát khí cắn nuốt hết không có để lại một tơ một hào hoàn toàn bị tan giá hầu như không còn thật là khủng khiếp kiểu chết liệt bác nhạc dùng mình một cái hắn không biết liệt thông huyền kinh lịch dạng gì thống khổ nhưng là đây hoàn toàn không có mặc cho gì bóng dáng tình hình để trong lòng của hắn b ị kín vẻ lo lắng s i ê u sở hàn thân ảnh loại lên đi tới thẩm băng nhi ba người trước người hắn tướng liệt cổ đẻ xuống đất đầu ngón tay một trận lôi viêm điên cuồng phun trào mạ qua lập tức vỡ vụ n liệt cổ quanh thân kinh mạch toàn thân linh lực đều hóa thành hư vô h à a a a liệt cổ phát ra một đạo kêu thảm như h e o bị làm thị tâm thanh khoe miệng tiên huyết đầy tràn ra tới hắn biết rõ tình trạng của mình đây tu vi v õ đạo coi như là bị phế sạch quý xuống sở hàn quát lạnh một tiếng một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực đè ép tại liệt cổ trên thân lập tức liệt cổ giang d ắ c một tiếng quỳ trên mặt đất đầu gối tướng mặt đất tảng đ á đụng nát mở tường đạo khe hở đây thanh thúy tiếng vang không cần n g h ĩ cũng biết đầu gối sợ là cũng xong đời người liệt cổ toát miệng răng ở giữa tất cả đều là máu đỏ tươi hắn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước người trong mắt hận ý vô biên thấy rõ ràng ngươi người trước mặt là ai sở hàn lạnh lùng nói hắn hai con ngươi kim quang thiểm diệu trên thân hiện ra trước nay chưa từng có uy nghiêm đế hoàng bá khi đẻ ép tại liệt cổ trên thân lập tức lệnh liệt cổ toàn thân rút rẩy nội tâm sợ hãi liệt cổ chậm rãi n g n g đầu trong mắt hận ý dần dần biến mất chuyển hóa trở thành vẻ nghĩ hoặc hắn ngẩng đầu nhìn về phía thẩm băng nhi lập tức con ngươi co rụt lại là ngươi không đúng không phải ngươi Ngươi là ai ngươi cùng thẩm băng nhi có quan hệ gì liệt cổ biểu hiện kinh ngạc t r ợ t s ắ c mặt đại biến toàn bộ biểu lộ biến hóa cực kỳ đặc sắc ta là thẩm băng nhi kém chút cùng ngươi thông ra người kia mà ngươi trước kia nhìn thấy người không phải ta mà là mội, mội của ta thẩm thanh nhi thẩm băng nhi nhàn nhạt trả lời nàng chợt phát hiện tại hắn nhìn thấy liệt cổ trước đó nàng hận không thể tướng liệt cổ chém thành muôn mảnh nhưng là bây giờ nhưng không có ý nghĩ như vậy sắt cũng được cái này liệt cổ ánh mắt bên trong lộ ra hoàng bối rối trong lòng cực kỳ n g h i hoặc chẳng lẽ tâm hắn tâm niệm thẩm băng nhi không là năm đó hắn nhìn thấy người kia chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả sờ hàn sắt đi ta không nói lời gì thẩm băng nhi nhàn nhạt lắc đầu nàng nguyên vốn còn muốn vấn kia hàn thực thảo có phải hay không liệt cổ thả thế nhưng là một thiết đều không có ý nghĩa liệt n h á chết liệt cổ cũng biết chết liệt gia tướng muốn hủy diệt những này đầy đủ hàn thực thảo sự tình đã phát sinh mà lại đối với nàng mà nói cũng không tính là một chuyện xấu ngược lại trợ giúp nàng vẫn muốn sự tình vậy cứ như vậy đi ừ m sở hàn gật gật đầu con ngón đ ú n g ra một đoá lôi viêm điện hoa s ẹ t qua không gian hướng về liệt cổ tung bay mà đi không liệt bác nhạc hét lớn một tiếng hắn hai con ngươi xích h ồ n g nghị muốn xông đi lên hỗ trợ nhưng lại thực lực không đủ có thể rút một tay toàn đều đã chết những trưởng lao khác nhóm đều chẳng biết đi đâu hiện tại đây lớn như vậy liệt ra ngoại trừ hắn về sau chính là một mảnh hoang vu n g ư ơ i cũng không phải vội liệt cổ về sau sẽ đến lượt ngươi sở hàn nhẹ nhàng lắc đầu tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lôi viêm điện hoa tại liệt cổ trên thân nở rộ trong nháy mắt dâng lên cực nóng nhiệt độ tướng liệt cổ phần t i ê u trở thành cho tàn Đặng. sở hàn một lần nữa nện bước trầm ồn bước chân hướng về liệt ra bên trong đi đến cho đến trước mắt nơi hắn đi qua liệt ra tận thành phế tích liệt ra tử đệ ngày mồng một tháng năm may mắn còn sống sót kia làm cả tây vực mới thôi run rẩy liệt ra vững như thành đồng rượu nhật thành mạnh nhất gia tộc tại sở hàn trước mặt cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực một thiết giống như là chém dưa thái r a u đơn giản như vậy từ đầu tới đuôi căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản sở hàn bước chân tiến tới liệt ra động tĩnh kinh không không không tại liệt ngoài, tiến tại liệt diệt ai liệt xin động đến rượu nhật thành nhân. Lúc trước, vây quán phổ thông quân chúng, bọn hắn đều đứng tại liệt bên nhận cũng nửa phổ đều đó, rượu trước ra trước bước bước, vào, vào vây Lúc có xác dám dám bị ra ra sở ự tính phát tham trên thai tại sinh chuyển hướng, mà tham bên vạn Hiện tại đến phiên s gió. bay ngươi. mà hàn ánh mắt tập trung ở liệt bắc nhạc trên thân hắn từng bước một hướng về phía trước giàu có cảm giác tiết tấu bước chân tựa như đạp ở liệt bắc nhạc nhịp tim n h ư ờ n g để liệt bắc nhạc cực kỳ kiềm chế các hạ cao thủ như thế lại muốn đi đổi tận giết tuyệt sự tình sao ngay tại lúc sở hàn nhanh muốn đi đến liệt bác nhạc trước người thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp vang lên chật trong hư không xuất hiện một người trung niên nam tử thân ảnh nam tử khí định thần nhàn khe nhớ mày cảnh tượng thảm liệt như vậy dù hắn trầm định tâm thái đều có chút không kèm được thanh chủ đại nhân mau cứu ta liệt ra liệt bác nhạc nhìn thấy trong hư không thân ảnh phảng phất bắt đến cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng hai con ngươi hiện ra vẻ cầu khẩn ai nam tử k h ẽ thở dài một cái hắn làm sao không biết liệt gia có dạng gì lực lượng đây chỉ là to như vậy liệt gia một bộ phận liệt gia rắc rối khó gỡ chi nhánh đông đảo sao có thể dễ dàng như vậy diệt tuyệt vị thiếu niên này ta là diệu n h ậ t thành thành chủ viên thiên trạch ngươi đã tướng liệt gia phá hủy hiện tại liệt gia chỉ còn lại gia chủ liệt b ắ t nhạc một người không bằng cho ta cái mặt mũi như vậy coi như thôi đi chương chín trăm bảy mươi ba trong thiên hạ đều là sâu kiến diệu n h ậ t thành thành chủ viên thiên trạch đứng lơ lửng trên không sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn d i ệ u nhật thành vô số đạo ánh mắt chú ý tại d i ệ u nhật thành bên trong khả năng có nhân chưa từng gặp qua viên thiên trạch nhưng tuyệt đối không ai không biết viên thiên trạch viên thiên trạch mười năm trước cũng đã là d i ệ u nhật thành đệ nhất cao thủ thực lực mạnh tại tây vực đều là được xếp hàng lần tồn tại hết sức mạnh mẽ viên thiên trạch mặt mũi d i ệ u nhật thành dân chúng g ơ thẳng lên trời c ư ờ i khổ tại đây lớn như vậy d i ệ u nhật thành bên trong ai dám không cho viên thiên trạch mặt mũi vậy khẳng định là chán sống chỉ có được chứng kiến sở hàn thực lực một nhóm kia người vây quanh lông mày níu chặt ẩn ẩn ngửi được mùi thuốc súng liệt ra bên trong sở hàn mắt điếc thai ngơ phảng phất không có nghe được viên thiên trạch vẫn như cũ cất bước hướng về liệt bác nhạc đi đến bước chân vẫn l à như vậy có cảm giác tiết tấu ngươi ngươi muốn làm gì liệt bác nhạc trầm d à i hướng lui về phía sau hắn hai con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cái này á o trắng phiêu nhiên thiếu niên thân ảnh để nội tâm của hắn tràn ngập nhìn sợ hãi. tâm của sợ liệt bác nhạc chính là bọn hắn đời này bên trong tư chất kém nhất một cái cho nên đi lên một con đường khác trở thành gia chủ vận doanh gia tộc cấp gia tộc cao thủ cung cấp tài nguyên phong phú mà cao thủ của gia tộc Bảo bác bản nào vệ liệt、ra. Liệt bác nhạc rất rõ ràng thực lực là rất thực thể ra. rõ của nhạc căn ràng mình, hắn căn bản không thể nào là sở hàn đối thủ. Vị tiểu thủ. h Vị u y nhàn đệ n y g ư ơ i tại rượu nhạt ậ t thành đ i khai s á giới, đáp e m muốn toàn liệt diệt, tận giết tuyệt, giết chết liệt liệt còn bộ b đổi ra ra ra đều hủy chủ lại hắn vẫn như cũ đi về phía trước mỗi một b ư ớ c đều rất giống đạp ở liệt bắc nhạc trong trái tim để liệt bắc nhạc nội tâm đẻ nén nhanh muốn hỏng mất nói như vậy ngươi là không chịu cho ta mặt m ũ i viên thiên trạch thanh âm bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo đây làm cho cả diệu nhật thành dân chúng đều sắc mặt biến hóa thành chủ đại nhân đây là muốn báo nổi ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đề cập với ta mặt m ũ i sở hàn ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ thanh âm bên trong ngậm lấy mánh liệt khinh miệt cùng k i n h thường cái này khiến nghe được sở hàn lời này nhân tất cả đều sắc mặt đại biến thiếu niên này tựa hồ căn bản không có đem rượu n h ậ t thành thành chủ viên thiên trạch để ở trong mắt t nghĩ đến nơi này đám người nhịn không được hít sâu một hơi đây là nơi nào tới thiếu niên a phong cách hành sự vậy mà như thế cường thế bá đạo sở hàn không có chút nào nhận mọi người chung quanh cảm xúc ảnh hưởng hán khí định thần nhàn nện bước bộ pháp sáng trói hai con mắt màu vàng n ó n g hiện ra đế vương bá khí trên thân ẩn hàm chân long huy quang tiểu tử đã ngươi không chịu cho ta viên thiên trạch một bộ mặt vậy cũng đừng trách ta viên thiên trạch không nể tình viên thiên trạch hơi hơi hí mắt hắn ngược lại là thật không nghĩ tới cái này xa lạ thiếu niên áo trắng thật không nể mặt hắn phóng nhãn toàn bộ tây vực lại có mấy người dám không nể mặt hắn nhất định phải giáo huấn một phen nếu không trước mặt của hắn còn hướng cái nào phóng diệu nhật thành nhiều người như vậy vây quan sát ai viên thiên trạch thân ảnh loay lên giống như một đạo lưu quang đ ô n g xuống cơ hồ là một nháy mắt tựu rơi vào liệt bắt nhạc trước người ngăn ở sở hàn con đường đi tới bên trên Tiểu tử, ta nói lại lần nữa, lần viên ệ c coi này như vậy coi như、thôi. dừng vậy đây. thôi, v i ở thiên trạch l ạ n h như băng nói hắn ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên thân linh quang phun g trào khí thế ngập trời thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực cứ như vậy hiện ra ở sở hàn trước mặt viên thành chủ hiện tại ta chỉ muốn hủy diệt liệt ra không muốn phức tạp ngươi một thân tu vi kiếm không dễ nếu là hiện tại lập tức xéo đi ta có thể tha cho n g ư ơ i khỏi chết nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ vậy ta cũng liền liền giết dù sao ở dưới tay ta thần huyền cảnh vong hồn cũng không tranh lệch ngươi một cái sở hàn lạnh nhạt tự nhiên nói ngự a khí của hắn tựa như là ủ n g có quyền sinh sắt trong tay đại quyền đế hoàng nói muốn giết ngươi liền muốn giết ngươi không có có thể hay không sát chỉ có hắn có muốn hay không sát cái gọi là phiến phức bất quá là không muốn tướng thời gian quý giá chỉ hoan ở chỗ này sở hàn nghĩ bất việc nhưng cũng không phải là sợ phiến phức dù sao hắn lại tới đây chính là gây chuyện tiểu tử ngươi chớ có côn vọng chẳng lẽ ngươi làm ta diệu nhật thành dễ khi dễ sao viên thiên trạch sắc mặt cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo trở nên rất là khó coi ai ưu ngươi vẫn rất có tự biết rõ nha nói không sai ta chính là khi các ngươi diệu nhật thành dễ khi dễ sở hàn trên mặt vẫn như cũ treo cười n h ạ t cho từ khi hắn biết mình tiến vào vô địch c h i cảnh về sau tâm tình của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa đã từng sở hàn cho dù c h u y ể n thế trung sinh nhưng là trong lòng vẫn như cũ có kiến kỵ dù sao thần huyền cảnh đối với thần vũ đại lục tới nói Coi như là đây là một loại tâm hồn thăng hoa cái này khiến sở hàn vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào ở vào bất kỳ trạng thái tại bất kỳ địa phương đều tin tưởng vững chắc hắn là vô địch hắn có thể đánh nổ trước mặt một thiết mặc cho gì nghĩ muốn đối phó h ắ n nhân đều sắp chết tại nắm đấm của hắn phía dưới tới một cái chết một cái đến hai cái chết một đôi cái này khiến sở hàn từ trên tâm cảnh tăng lên tới siêu thoát tình trạng phảng phất hắn chính là chúa tể thần vũ đại lục đế hoàng hắn chính là phương thiên địa này chân thần hắn không còn là đơn giản nhân loại loại này vô địch tâm cảnh chuyển biến phía dưới sở hàn mắt chỗ cùng đều là sâu kiến vây quán người qua đường là sâu kiến liệt ra đám người là sâu kiến cựu ngay cả diệu nhật thành thành chủ viên thiên trạch cũng là sâu kiến chẳng qua là sâu kiến bên trong tương đối cường đại một con kia bất quá sâu kiến mạnh hơn cuối cùng là sâu kiến sở hàn ánh mắt bên trong nguồn gốc từ linh hồn kinh miệt thật sâu đâm nhói viên thiên trạch lòng tự trọng mặc dù viên thiên trạch không có sở hàn loại kia vô địch tâm cảnh nhưng là viên thiên trạch dù sao sừng sững tại tây vực đỉnh phong mười mấy năm có thể nào tiếp cận ủy khuất như vậy tiểu tử đây là chính ngươi muốn chết trách không được ta viên thiên trạch quát lạnh một tiếng toàn thân linh lực cầm vang mà lên cuồng quyển m à xuất tràn trê chiến ý tỏ khắp m à xuất khí thế trên người liên tục tăng lên cả người đều biến đến đáng sợ đây đúng là n g ư ờ i tự tìm sở hàng tướng lời giống vậy còn đưa viên thiên trạch h ắ n du nhiên c ấ t bước trên thân cũng không có những cái kia linh lực phun trào sinh ra khí thế nhưng lại để bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ đi chết viên thiên trạch đ ố n g nhiên giương tay vồ một cái linh lực hình thành đại thủ hướng về sở hàn năm tới đại thủ linh lực ba động rất mạnh cơ hồ là một nháy mắt liền trộm vào sở hàn thân thể bên ngoài đột nhiên nắm chặt chương chín trăm bảy mươi b ố t ử linh c h i thủ lão đại cẩn thận kia là tử linh c h i thủ thích cư phong trên mặt đột nhiên biến đổi vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại đây tây vực c h i địa lại có thể nhìn thấy tử linh c h i thủ phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục sẽ sử dụng tử linh c h i thủ người tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi cái vâng ngay tại lúc thích cư phong vừa dứt lời trong nháy mắt viên thiên trạch linh lực đại thủ nắm chắc mánh mả chấn động tới một trận không gian ba động trận hung hăng tướng sở hàn nắm lấy không được thích cư phong hít một hơi thật sâu cả người cũng không có ngày xưa lạnh nhạt trong lòng tràn đầy đối sở hàn lo lắng thích cư phong ngươi phải tin tưởng sở hàn hắn không có né tránh vậy liền có đạo lý của hắn thầm băng nhi ở một bên trầm giọng nói nàng đối sở hàn vô cùng tin tưởng viên thiên trạch tử linh chi thủ tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng tuyệt đối không đến mức đến để sở hàn không né tránh kịp nữa tình trạng a đây chính là tử linh chi thích cư phong lời còn chưa nói hết hắn ánh mắt liền ngưng kết tại sở hàn trên thân chợt ngậm miệng lại để câu nói này không có đoạn sau chỉ gặp sở hàn khí định thần nhàn liên động cũng không có động hoàn toàn một bộ không có sợ hai bộ dáng cảm giác này tựa như là thấy được một cái đối hắn vung vẩy nhựa tợ l à t i ệ p đồ chơi hài nhi thực lực không tại một cái lượng cấp khinh miệt ánh mắt không đúng ngay cả khinh miệt cũng không tính chỉ có thể nói là khinh thị h ừ còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì ai nguyên lai、like、bất quá chỉ là sẽ n ó i nói mà thôi viên thiên trạch cười lạnh một tiếng dễ dàng như vậy tướng sở hàn năm lấy tựu ngay cả hắn cũng không nghĩ tới bất quá như là đã thành công viên thiên trạch cũng yên lòng bởi vì một chiêu này võ kỹ tên là tử linh t r i thủ tử linh t r i thủ nhìn như đơn giản kỳ thực cần chứa huyền ảo biến hóa tử linh chi thủ là cường hoành linh lực cùng không gian chi lực kết hợp với nhau thuật trói buộc có thể đạt tới xa siêu việt hơn xa thiên địa tù lung bó buộc hiệu quả tại thần vũ đại lục trong lịch sử bị tử linh chi thủ nắm người ở chưa từng có tránh thoát đi ra một cái đều không có vô luận là thần huyền cảnh c ư ờ n g giả tôn giả vẫn là đỉnh phong cựu trọng thần huyền cảnh chỉ muốn bị tử linh chi thủ bắt lấy toàn đều phải hết thể đi vào khuôn khổ đây chính là viên thiên trạch đối tử linh chi thủ vô cùng tin tưởng nguyên nhân tử linh chi thủ có thể có mạnh như vậy bó buộc lực nguyên nhân lớn nhất chính là hắn tướng linh lực cùng không gian chi lực kết hợp với nhau tạo nên xuất viễn siêu thiên địa tù lung bó buộc hiệu quả thiên địa tù lung liền đã rất khó phá vỡ nghĩ muốn đánh vỡ tử linh chi thủ càng là khó càng thêm khó mà lại một điểm nữa chính là cho dù bị bó buộc người có được đánh vỡ tử linh chi thủ lực lượng bọn hắn cũng căn bản không dám đánh phá tử linh chi thủ bởi vì tử linh chi thủ bên trong ẩ n chứa không gian chi lực cùng đây phiến không gian kết hợp với nhau có nhục cùng đục dù cho là thần huyền cảnh cựu trọng cương giả cũng không nguyện ý đang đánh phá tử linh chi thủ sau rơi vào đến tràn ngập tịch d i ệ n sát khí vỡ vụn không gian bên trong cho nên tử linh chi thủ có thể sưng mạnh nhất bó buộc chi thuật duy nhất xác định t i ể u là rất khó nắm chặt nhưng là một khi nắm chặt liền cơ hồ xác định thắng c ụ liệt tộc trường một thiết đều kết thúc viên thiên trạch đối liệt b ắ t nhạc vừa cười vừa nói hắn ánh mắt bên trong tràn ngập đây sự tự tin mạnh mẽ đây tự tin không chỉ là đối chính hắn vẫn là đối tử linh chi thủ Không hổ liệt à v ê n thành chủ, ngài tay, chủ, h i vừa ra u quả nhanh chóng, chúng a ra liệt bác i viễn nhớ kỹ viên ngài chi Liệt ế t thành xuất thủ tương trợ vĩnh nhớ nay ân. chủ hôm kỹ b nhạc lập lên liệt tức tỏ thái độ, hắn có thể có hắn ngồi độ, rất a vị trí gia chủ, càng là bởi chủ, có hắn là vì cao e q rõ tộc rất ràng viên thiên trạch có thể xuất thủ tương trợ chính là nhìn chúng liệt ra thế lực diệu nhật thành liệt gia hủy nhưng là liệt ra vô cùng to lớn khai chi tán diệp tỏ khắp toàn bộ tây vực rất nhiều đại gia tộc đều cùng liệt gia có không phải quan hệ bình thường đây có lực lượng không thể khinh thường liệt gia chủ quá khen viên mỗi là diệu nhật thành thành chủ không thể bảo trụ liệt gia còn hy vọng liệt gia chủ không nên trách tội nơi nào còn dám tham mưu đồ gì ân đức viên thiên trạch âm nhu cười một tiếng h ắ n l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng là trong đó hàn huyền chi ý cho dù ai đều có thể nghe được nếu là đổi lại cái khác cao thủ tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường che che lấp lấp không bằng nói rõ nhưng là liệt ra ra chủ liệt bắc nhạc cũng chẳng phải nghĩ hán đ ờ i này đều trà trộn đến đạo này bên trong am hiểu sâu trong đó phương pháp viên thành chủ ngài đối với chúng ta liệt ra thế nhưng là đại ân chúng ta làm sao lại l u n g tung tướng khuyết điểm quái tại người của ngài bên trên đó chúng ta liệt ra không phải không phải là không phân gia tộc về sau phàm là viên co sai khiến ta liệt ra trên dưới nghĩa bất dung tử liệt bắc nhạc rất rõ ràng viên thiên trạch mục đích biết viên thiên trạch nghĩ nghe cái gì vậy hắn t i ể u cấp viên thiên trạch nói cái gì trước làm yên lòng viên thiên trạch dạng này tính mạng của hắn liền có thể có thể bảo toàn liệt gia chủ có ngươi câu nói này viên mộ an tâm k h á c ta không dám nói tại đây diệu nhật thành bên trong kẻ đó cũng đừng nghĩ uy hiếp ngươi sinh mệnh viên thiên trạch đánh c ự c nói hắn sớm liền thấy liệt gia bên này chiến đấu hắn một mực không có xuất thủ là muốn mượn lấy sở hàn thủ chèn ép một chút liệt ra dù sao liệt ra tại diệu nhật thành danh tiếng quá thịnh đem hắn đây vị thành chủ đều đè ép đi qua ngay bình thường liệt gia uy nghiêm so viên thiên trạch hắn đây vị thành chủ còn cao hơn càng là bởi vì liệt gia tồn tại để viên thiên trạch tại diệu nhật thành làm lên sự t ì n h đến bó tay bó chân thế nhưng là viên thiên trạch vạn vạn không nghĩ tới sở hàn vậy mà mạnh như vậy vậy mà trực tiếp tướng liệt gia bình đẩy tới còn kém bước cuối cùng này liền đem liệt gia tiêu diệt đây tuyệt đối không thể viên thiên trạch biết rõ liệt gia thế lực cường đại c ỡ nào nếu là liệt gia tại diệu nhật thành hủy diệt ngày sau sở hàn rời đi như vậy hắn nhất định sẽ thành liệt gia chi nhánh trả thù mục tiêu cùng bị động chờ đợi sự tình phát sinh đến mức không thể văn hồi không bằng chủ động xuất kích viên thiên trạch trong lòng hơi b ả n tính toán một cái liền lập tức quyết định đi cứu liệt bắc nhạc liệt bắc nhạc là liệt gia gia chủ chỉ muốn liệt bắc nhạc vô sự như vậy liền có thể nói là liệt gia vô sự cứu được liệt bắc nhạc cũng thì tương đương với là cứu được toàn bộ liệt gia kể từ đó viên thiên trạch chỉ cần cứu liệt bắc nhạc liền có thể tướng nguyên bản sẽ gặp phải liệt gia trả thù cục diện thay đổi thành liệt gia ân nhân cớ sao mà không làm ai viên thiên trạch hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong hắn hiện tại đắc chí vừa lòng chèn ép liệt g i a mục đích đ ặ t đến trở thành liệt gia ân nhân mục đích cũng đ ặ t tới chỉ là viên thiên trạch trong lòng có chút điểm nghi hoặc thiếu niên này cơ hồ t i ể u muốn tướng liệt gia hủy diệt thực lực mạnh như thế làm sao dễ dàng như vậy t i ể u bị tử linh chi trảo bắt được đây không khỏi quá dễ dàng đi nếu không phải viên thiên trạch đối tử linh chi chảo có cực mạnh lòng tin hiện đang sợ là đã sớm luôn cuống nhưng dù là như thế hắn y nguyên không hiểu viên thành chủ liệt gia chủ các ngươi lúc này chúc mừng thắng lợi có phải hay không hơi có chút sớm chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy đây tử linh chi thủ có thể đem ta trói buộc chả sao s ở hàn mỉm cười lạnh nhạt mở miệng hắn làm sao không nhận ra đây là tử linh chi thủ thế nhưng là hắn căn bản không quan tâm này làm sao làm gì được hắn chương chín trăm bảy mươi lăm doanh sát viên thiên trạch sở hàn vừa dứt lời một đạo tiếng nổ vang lên tử linh chi chảo vị trí không gian trong nháy mắt sụp đổ hô hô hô kinh khủng tịch diệt sát khí từ trong vết nước không gian bạo liệt ra trong nháy mắt tỏ khắp tại đây phiến không gian bên trong tự sát viên thiên trạch không hiểu nhìn qua vỡ vụn không gian hắn chưa hề chưa thấy qua loại này đánh vỡ tử linh chi chảo bó buộc người trực tiếp tướng không gian đều làm vỡ nát tướng mình đắm chìm trong tịch diệt sát khí bên trong đây quả thực là hành động tìm t r ế ta ha ha không biết thiếu niên này là tính tình cương liệt vẫn là đầu góc vụt về tóm lại hắn đã chết viên thiên trạch cười lạnh lần này ngược lại ngược lại là cho hắn b ấ t lo hắn lúc trước còn đang suy nghĩ nên nên xử lý như thế nào thiếu niên này đâu v â n v â n liệt bác nhạc gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa xoay tròn tịch diệt sát khí luồng khí x o á y ẩn ẩn cảm thấy có chút vấn đề nghĩ đến thái thượng trưởng lão ly kỳ tử vong hít một hơi thật sâu viên t h à n h chủ có hay không một loại khả năng thiếu niên này có thể khống chế những này t ử khí liệt bác nhạc trên mặt nặng nề nghi hoặc hỏi không có khả năng không ai có thể tịch diệt sát khí phía dưới còn sống chớ nói chi là khống chế tịch diệt sát khí viên thiên trạch trực tiếp lắc đầu Ngạch, vậy là tốt rồi liệt bác nhạc thở phào một cái nhưng hắn vẫn là không thế nào yên tâm ẩm ẩm nhưng mà vừa lúc này xoay tròn tịch diệt sát khí bỗng nhiên vỡ ra lập tức dẫn động liên tiếp không gian bạo liệt xâm nhiên tịch diệt sát khí giật mình nhân gian địa ngục dần dần hiện ra tại viên thiên trạch cùng liệt b ắ c nhạc trước mặt đọc một đạo rất nhỏ tiếng bước chân vang lên đạo này tiếng bước chân mặc dù rất nhẹ nhưng lại để viên thiên trạch cùng liệt b ắ c nhạc nghe được rõ ràng ngay sau đó áo trắng phiêu nhiên thiếu niên nện bước trầm ổ n bước chân đi ra toàn thân vẫn không có bất kỳ tổn hại kinh khủng tịch diệt sát khí vờn quanh tại trước người hắn nhu thuận giống như là một phần của thân thể hắn ngươi ngươi ngươi làm sao có thể viên thiên trạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn bản năng hướng lui về phía sau một bước ánh mắt kia tựa như thấy được quỷ bồi dối sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt xuống tới không chết liệt bác nhạc tâm lập tức chìm vào đáy cốc hắn hít một hơi thật sâu ẩn ẩn cảm giác liệt ra thật phải xong đời các ngươi cao hưng quá sớm sở hàn thanh â m nhàn nhạt vang lên hắn nghẹn bước trầm ổ n bước chân đi tới bước chân rất có cảm giác tiết ấu phảng phất đạp ở nhịp tim hai người bên trên mỗi một bước đều để lòng của bọn hắn càng thêm nặng nề viên thiên trạch nhìn xem sở hàn đi ra thân ảnh kinh hãi con mắt đều nhanh muốn trận lồi ra t ử linh c h i thủ không người có thể tránh thoát đây cơ h ộ i trở thành mỗi cái võ giả trong lòng công nhận sự tình thậm chí tại viên thiên trạch trong lòng đã trở thành định lý không ai có thể tránh thoát chính là không ai có thể tránh thoát làm sao hiện tại sở hàn tựu ra nữa nha người viên thiên trạch trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi hắn muốn hỏi hắn muốn nói nhưng là đến lúc này lại lại không lời nào để nói liệt bác nhạc sắc mặt thì là trước nay chưa từng có nặng nề thậm chí hai chân đều đi theo run dày lên hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ dạng này một cái niên cấp nhẹ nhàng thiếu niên làm sao có thể có được dạng này thực lực mạnh mẽ h ừ coi như ngươi có thể tránh thoát tử linh chi c h ả o ngươi thì phải làm thế nào đây ta là diệu nhật thành thành chủ viên thiên trạch lớn tiếng quát tầm lên mặt mũi của hắn cực kỳ v ặ n mẹo hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diêm đến toàn thân cao thấp linh lực sôi trào ta muốn giết ngươi Viên t h i ê n tay r à o t r ê n thân nổi lên m n h l i ệ t sắc trước ạ i sở hàn t ê tiên n thân hắn nhất định phải muốn thấy thủ hãi, phải hạ cảm c sợ vi ờ n nếu niên g thiếu để đi cho lại là t i lai tương nhất nạn định hắn. gặp là、hán. Bệnh. h mắt viên thiên trạch thân ảnh bùng lên m à x u ấ t thẳng đến sở hàn đánh tới bàng bạc linh lực khí thế rộng rãi hai tay n ô ra ở giữa không trung huyễn hóa trở thành sông t r à o trong nháy mắt quét đến m à x u ấ t hiu hiu viên thiên trạch hai tay xẹt qua không khí lập tức gây nên một trận không gian chấn động tiếng xé gió ẩm vang vang lên vô số linh lực bao phủ tại xung quanh thân thể của h ắ n cả người tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh phong n g ư ờ i luôn cuống sở hàn cười nhạt một tiếng hắn có thể nhìn ra viên thiên trạch mặc dù thực lực rất mạnh phát ra ra sức chiến đấu cũng rất mạnh nhưng là viên thiên trạch lại rối loạn t ấ c lòng công kích lộn xộn vô độ công kích như vậy sở hàn không sợ chút nào sở hàn đối mặt với viên thiên trạch công kích hữu thủ lấy tay mà xuất năm ngón tay tách ra s ẹ t qua trước người không gian rầm rầm trong chốc lát trước mặt không gian lập tức sụp đổ kinh khủng tịch diệt sát khí tản mắt ra trực tiếp phủ kín viên thiên trạch xuất trào lộ tuyến t viên thiên trạch lập tức hít sâu một hơi lập tức thu tay lại bên trên thế công lập tức hung hăng chừng sở hàn một chút ánh mắt kia tựa như là đang mắng sở hàn h è n h ạ dạng n à y một đạo vỡ vụn không gian vắt ngang ở phía trước viên thiên trạch mặc cho gì công kích đều không thể đột phá qua đi nếu như vừa rồi viên thiên trạch thu tay lại ban đêm một hồi như vậy bàn tay của hắn tướng đập vào vỡ vụn không gian tịch d i ệ t sát khí bên trong vậy có sốc xếp không gian m ả n h vỡ có rảnh không thể tịch d i ệ t sát khí cho dù viên thiên trạch thực lực rất mạnh nhưng là hắn không muốn đi đụng chạm tịch d i ệ t sát khí thế nhưng là ngay tại viên thiên trạch trừng mắt sở hàn thời điểm sở hàn thân ảnh đ ỗ n g nhiên vọt lên phía trước bắn mà xuất trực tiếp xuyên qua vỡ vụn không gian mang theo tịch d i ệ t sát khí tuân ra mà tới làm sao có thể viên thiên trạch rung động trong lòng v ạ n phần hắn kinh ngạc nhìn qua một màn này cả người đều t r ò n váng thiếu niên này dám dạng này mặc càng vỡ vụn không gian lại có người có thể tại tịch diệt sát khí chi sống sót viên thiên trạch bản năng nâng lên nắm đấm đến phòng ngự hắn biết sở hàn sau khi thông qua tất nhiên sẽ đối với hắn phát ra công kích tịch diệt ba quyển sở hàn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sáng chói kim sắc mắt sáng l o n g lánh lấy nhiếp nhân tâm phách quan mang n ê n ngông tịch diệt sát khí thấu thể mà xuất hóa thành một cái cự đại quyền ảnh trực tiếp hướng về viên thiên trạch doanh kích mà đi một quyền xuất không gian thoái bàng bạc tịch diện sát khí theo một quyền này phô thiên cái địa hướng về viên thiên trạch đánh tới hiển nhiên muốn tướng viên thiên trạch thôn vệ ở trong đó ngươi vậy mà có thể khống chế tịch diện sát khí viên thiên trạch kinh hãi vô cùng hắn vừa rồi chính là nghe được liệt b ắ t nhạc n g h i hoặc thế nhưng lại không nghĩ tới sở hàn thật có thể làm được chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa sở hàn hơi hơi hít mắt ra quyền căn bản không có bất kỳ lưu thủ gần như vô tận tịch diệt sát khí tại viên thiên trạch trên thân hình thành một cái luồng khí xoáy hấp thu trong đó toàn bộ sinh cơ mặt mũi tràn đầy kinh hãi viên thiên trạch thân thể dần dần khô cát giống như mất đi lượng nước khô héo đóa hoa tại tịch diệt sát khí bên trong ảm đạm phai mờ viên thiên trạch vẫn lạc tịch diệt sát khí còn tại viên thiên trạch trên thân quét sạch thế nhưng là viên thiên trạch đã không có m ặ c cho gì sinh cơ hoàn toàn mất hết sinh mệnh đặc thù liệt gia chủ hiện tại không ai có thể giúp ngươi đi sở hàn không tiếp tục đi xem viên thiên trạch mà là tướng ánh mắt tụ vào tại liệt bác nhạc trên thân đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe lộ ra s â m nhiên hàn quang chương 976, chiến thần cung hô hô liệt bác nhạc hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình lập tức không có sợ như vậy giờ khắc này đã không phải là ban đầu thời điểm sợ hãi càng nhiều hơn chính là giống như là chết lặng liệt bác nhạc có một loại rốt cục đi tới cảm giác rốt c ụ c có thể không cần lại nhận dạng này hành hạ không có hy vọng cũng sẽ không lại đi tuyệt vọng cũng may liệt gia không lại bởi vậy mà triệt để tuyệt diệt liệt gia còn có bên ngoài t r ư ở n g lão liệt gia còn có chi nhánh gia tộc mặc dù diệu nhật thành liệt gia hủy diệt sẽ để cho liệt gia thương cân động cốt về sau không còn là tây vực gia tộc cao cấp nhưng là không đến mức chặt đ ứ t hưng ơ hỏa tương lai chưa hẳn không có cuột khởi khả năng liệt bác nhạc nhìn chăm chú lên sở hàn ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh lại quá mạnh thiếu niên này thật sự là quá mạnh muốn chém g i ế t muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được liệt bác nhạc ngóc đầu lên bày ra chịu chết tư thế hắn không có cách nào lựa chọn mình xuất sinh nhưng là có thể lựa chọn mình chết phong quang chí ít tại thời khắc này trong lòng của hắn không tại nhát gan rượu nhật thành liệt da hủy diệt về sau chỉ muốn liệt da chi nhánh không tìm ta gây phiền phức ta sẽ không lại đi truy cứu liệt da chi nhánh sở hàn nhìn chằm chằm liệt bác nhạc một chút trầm giọng nói đây là một câu hứa hẹn một câu nhìn như không đáng chú ý hứa hẹn nhưng là liệt bắc nhạc về sau đây có lẽ sẽ cứu vớt liệt ra trên hoàng tuyên lộ con của ngươi sẽ không tịch mịch sở hàn ném câu nói tiếp theo chật giơ bàn tay lên trong nháy mắt khắp thiên tịch diệt sát khí phóng lên tận trời gây nên trận trận không gian ba động hô hô hô tịch diệt sát khí tựa như một trận toàn phong thổi qua liệt ra thiên không tướng liệt bắc nhạc thôn vệ ở trong đó xâm nhiên khí tức tử vong cướp đi nơi này sau cùng một điểm sinh cơ liệt bắc nhạc vẫn l ạ d i ệ u nhật thành liệt ra hủy diệt theo tịch diệt sát khí trong hư không tàn sát b ử a bãi mà qua một lần nữa trở lại vết nước không gian bên trong toàn bộ d i ệ u nhật thành chìm vào đến trong yên tĩnh d i ệ u nhật thành bên trong vô số người nhìn trời không bọn hắn biết liệt ra sẽ ra chuyện biết thành chủ đại nhân đi nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến bây giờ tình trạng này liệt ra hủy diệt thành chủ bỏ mình toàn bộ d i ệ u nhật thành động đất d i ệ u nhật thành làm tây vực năm vị trí đầu thành trì có được tây vực một trong tam đại gia tộc liệt ra lực lượng mạnh mẽ xa không phải những thành trì khác có thể so sánh nhưng là bây giờ một thiết cũng thay đổi liệt ra không có biến hóa như thế tướng trực tiếp tạo thành diệu nhật thành địa vị sụp đổ rất nhiều người đều biết tướng liệt ra d i ệ t sát người là một thiếu niên nhưng ai cũng không dám khiển trách thiếu niên này quá mạnh thật sự là quá mạnh từ dung mạo nhìn còn chưa đủ hai mươi tuổi phần này thực lực chính là phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục đều là đỉnh tiêm nhất lưu tồn tại quá người tiên t u ổ i như vậy nếu là lại phối hợp thời gian trưởng thành thật không biết về sau biết phát triển thành bộ dáng gì diệu nhật thành sự tình tại có kết quả về sau liền bị phi tốc truyền đến tây vực các tòa thành thị bên trong thế tất tướng muốn tạo thành hỗn loạn lung tung liệt ra p h ê tích kết thúc sở hàn đối thẩm băng nhi n é t miệng cười một tiếng hủy diệt liệt ra coi như là hắn cấp thẩm băng nhi một cái công đạo cũng là rõ ràng một cái thái độ không có người có thể tổn thương người đứng bên cạnh hắn nhất l sở hàn ngươi thật sự là quá lợi hại. Thẩm băng nhi g i t h lúc nói nhất. hàn, n Sở g ư chuyện cổ tay bỗng nhiên khẽ động một vòng lưu quang hiện lên một tấm lệnh bài xuất hiện tại trên lòng bàn tay chính là chiến thần cung chiến thần lệ ừng thầm băng nhi ba người đều là gật gật đầu bọn hắn hiện tại đối sở hàn cực kỳ sùng bái đều là lấy sở hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó không có có bất kỳ gì nghị diệu nhật thành hiện tại là cục diện rối rắm một mảnh tiếp xuống khẳng định có không ít gia tộc đi liệt ra cướp đoạt công pháp và tài nguyên chúng ta t u không lội vũng nước đục này để bọn hắn từ tranh chất đoạt một lần nữa phân phối thế lực đi sở hàn tướng sự tình thấy rất thấu triệt diệu nhật thành lão đại ngã xuống như vậy diệu nhật thành phân chia thế lực tất nhiên sẽ d u n g chuyển nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ thành các đại gia tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sở hàn không sợ bọn họ nhưng là sở hàn không nguyện ý tướng thời gian lãng phí trên người bọn hắn liền xem như từng cái bên trên đi tìm cái chết đó cũng là cần thời gian đi xử lý đi sở hàn gật gật đầu hai tay phân biệt nổi lên cường hoành không gian chi lực phân biệt tướng thẩm băng nhi cùng hàn quân trần bao vây lại mang theo hai người phi sông lên thiên không thích cư phong càng tại sở hàn trên thân đàng không mà lên bốn đạo lưu quang tại diệu nhật thành vô số người nhìn chăm chú xét qua thiên không biến mất không thấy gì nữa bọn hắn đi xông lên a liệt ra tài nguyên bọn hắn không có lấy gì còn có phủ thành chủ a thành chủ viên thiên trạch cũng đã chết tới trước đức trước trong đám người đạo đạo hô tiếng vang lên diệu nhật thành yên t ĩ n h bầu không khí lập tức bị đánh phá đám người trong nháy mắt xa vào đến trong lúc bối rối tranh đoạt cướp đoạt s á t lục diệu nhật thành tựa hồ có thể cải danh tự nơi này đã không phải là dương sáng l o n g lánh địa phương mà là mở tối phạm pháp chi điện ba ngày sau đó bốn đạo thân ảnh vạch phá thiên không một tòa tráng lệ cung điện xuất hiện tại sở hàn bốn tầm mắt của người bên trong vậy liền là chiến thần cung sao thật lớn a thầm băng nhi kinh hô một tiếng nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cuối tầm mắt cung điện từ xa nhìn lại đều lớn như vậy nếu là cách gần đó một chút sợ là muốn càng thêm tình trạng tòa cung điện này đến có r ư ợ u nhật thành lớn như vậy đi hàn quân trần hít một hơi thật sâu hắn vì tuyết lĩnh hàn gia tính rất lớn một cái gia tộc độc lập ra tự có một tòa thành trì lớn như vậy bây giờ thấy chiến thần cung lập tức cảm thấy mình cô lậu quả v ă n ta cũng là lần đầu tiên đến chiến thần cung bất quá nhìn như vậy còn xác thực rất lớn bình thường tới nói cung điện đều là bên ngoài nhìn xem nhỏ bên trong có động thiên khác không biết đây chiến thần cung bên trong biết là bực nào bao la hùng vĩ tràn g cảnh sở hàn cảm thán một câu đây coi như là hắn hai đời tới bái kiến lớn nhất cung điện ưu ám tường gạch tại tà dương chiếu dọi tỏa ra sắc thái thần bí giống như là một đầu kinh chập tại sa mạc chỗ sâu một đầu cự long lúc nào cũng có thể hám địa thất tỉnh ta cũng chưa từng tới chiến thần cung thế nhưng là nhìn như vậy so với chúng ta đấu chiến các nguồn lớn hơn thích cư phong cũng đi theo cảm thán một câu đấu chiến các mới bao nhiêu lớn à cùng kinh lôi các không kém bao nhiêu đâu luận lớn nhỏ lời nói đều là không có cách nào cùng chiến thần cung so sở hàn khẽ lắc đầu trong lòng của hắn còn có một câu chưa hề nói tựu la chiến thần cung có thể cùng hai cái này trung vực c ắ t so khả năng cũng chỉ có lớn nhỏ đã tất cả mọi người chưa từng tới vậy liền cùng một chỗ kiến thức một chút cái này chiến thần cung sở hàn lập tức tăng nhanh tốc độ để bọn hắn cùng chiến thần cung khoảng cách rút ngắn rất nhiều chương chín trăm bảy mươi bảy khí thế rộng rãi sở hàn bốn người tốc độ cực nhanh giống như đạo đạo lưu quang xẹt qua không gian xa xa chiến thần cung càng ngày càng gần nhìn xem cũng càng lúc càng lớn kim s ắ c đất cắt tại ánh nắng chiếu d ọ i lóe lấy mắt cháy qua n g mang nguy nga bao la hùng vĩ chiến thần cung t i ự u xuất hiện ở trước mắt chúng ta xuống dưới sở hàn nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn mang theo thẩm băng nhi cùng hàn quân trần nhanh chóng rơi xuống thích cư phong theo sát phía sau Bạch! b y v h b v ậ h bốn h b người rơi vào mênh ngông trên sa mạc trước mặt là ưu ám chiến thần cung đây cảnh tượng khí thế rộng rãi để mỗi người đều cảm giác được kiến trúc này bàng bạc chi khí Chiến thần cung có cái có chúng cửa chính quang minh chính đại đi vào. Sở chiến cung, của có chiến cũng chiến lúc cử、hành. còn chưa thúc, quang đầu qua đầu qua liền thành không phương, minh hàn ngựa nhìn thần trên hắn thần lệnh, hắn không thần yến nào hành, vẫn nhìn gì là lại khối, thời đại đi khối biết tới, đi một tạm thấy thể đột ta từ tay một bắt kết tóm thầm phá vào. xem. địa đã sắp Ừm, Sở băng nhi ba người gật gật đầu bọn họ cũng đều biết sở hàn nói không có sai trước mắt chỉ có như thế một cái biện pháp sở hàn một nhóm bốn người tới chiến thần cung cửa chính chiến thần cung cửa chính cực lớn cơ hồ có mười người cao như vậy giống như là cấp cự nhân thiết kế loại khí thế này rộng rãi đại môn sẽ cho người một loại mánh liệt cảm giác đè nén để cho người ta cảm thấy mình rất nhỏ bé các ngươi là ai đến chiến thần cung có chuyện gì sở hàn bốn người vừa mới leo lên chiến thần cung đại môn liên bị chiến thần cung bọn thủ vệ ngăn cản tham gia chiến thần yến sở hàn cổ tay khẽ đ ả o một tấm lệnh bài xuất hiện trên tay lệnh bài toàn thân màu nâu chính giữa bên trên viết một cái chiến chữ tiểu chữ đỏ tươi tựa như máu nhuộm chính là chiến thần l ệ n h cho ta xem một chút thị vệ nhìn thấy sở hàn trên tay chiến thần l ệ n h sắc mặt lập tức trở nên tốt lên rất nhiều h ắ n tiếp nhận sở hàn trên tay chiến thần l ệ n h bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn cho đi thị vệ khoát tay áo ngăn cản sở hàn một đoàn người bọn thị vệ nhao n h a u nâng lên vũ khí trong tay đều là lui về phía sau nhường ra một con đường sở hàn cầm lại thị vệ trong tay chiến thần l ệ n h hướng về chiến thần chí minh bạch Chiến thần chưa hành. bước Trước cung bên trong cất bước đi đến, trong lòng ít minh bạch một việc. Chiến thần Yến còn về việc. cất cử đi ít một đó, sở hàn không xác định chiến thần yến phải cử hành、qua. hiện thị cho đi, nói rõ thời gian chưa tới. Sở Hàn Yến trăng nói gian xác cử đi, tại tới. rõ qua, vệ Sở bốn người đi qua đại môn ánh mắt rộng mở trong sáng l a m thiên bạch vân non xanh nước biếc này chỗ nào vẫn là tây vực mà là một thế giới khác một cái thuộc về chiến thần cung thế giới cái này sở hàn con n g ư ơ i hung hăng co rụt lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi này không gian cùng ngoại giới không gian không giống nơi này tự thành một giới đây là thực lực mạnh mẽ võ giả sáng tạo thế giới có thể sáng tạo thế giới võ giả chí ít muốn đạt tới tạo hóa cảnh đi thế nhưng là thực lực tu vi đạt tới tạo hóa cảnh c ư ờ n g giả như thế nào lại tại thần vũ đại lục lưu lại chiến thần cung đâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào sở hàn g trong lòng toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi trong lòng của hắn cực kỳ n g h i hoặc thông qua chiến thần cung đại môn võ giả đều là cảm thán chiến thần cung khí phái cùng tự thân nhỏ bé chỉ có sở hàn cảm giác được chính là người sáng tạo quỷ phụ thần công cùng chiến thần cung bên trong có lẽ ẩn chứa bí mật gì thật thần kỳ a thầm băng nhi hô to một tiếng trên mặt đều là vẻ tò mò nàng ngắm nhìn bốn phía cảm giác một thiết đều rất mới mẻ đây chính là chiến thần cung sao hàng quân trần trong hai con ngươi đều là vẻ kinh hãi cả trái tim đều ở vào trong rung động này làm sao bổ nhào chiến giới cảm giác không sai biệt l ắ m a bất quá so với chúng ta đấu chiến giới lớn thật nhiều a thích cư phong cũng đi theo cảm thán một câu hắn đồng dạng đánh giá chung quanh nơi này lam thiên bạch vân ấm áp ánh nắng cùng chân thực cơ hồ giống nhau như l ú c ngay cả cảm giác đều là thật chiến thần cung tuyệt đối không có đơn giản như vậy sở hàn trong mày kinh hãi trong lòng một điểm không so với bọn h ắ n thiếu hắn tại kiếm tông tiến vào thí luyện không gian tại bàn long sơn mạch tiến vào long vực đối với thế giới bên trong thế giới cũng không xa lạ gì thế nhưng là đây chiến thần cung thực sự quá lớn không gian thế giới càng lớn càng khó có thể chế tạo ra cường đại như vậy thế giới người sáng tạo thực lực không thể khinh thường chiến thần cung thực lực càng là thâm bất khả chắc đi thôi tiến vào nhìn xem sở hàn nhàn nhạt mở miệng dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước cái này chiến thần cung bên trong tựa như là một tòa thành thị lối vào bên trong tọa lạc lấy đủ loại kiến trúc cũng không lâu lắm sở hàn bốn người đi đến một con đường ngõ hẻm bên trên quá khứ dòng người biến đến nhiều hơn chỉ là mỗi một cái đi ngang qua người đều sẽ nhìn về phía sở hàn bốn người vân lai khách sạn sở hàn thấy được một gian khách sạn lập tức dừng bước mang theo thẩm băng nhi ba người đi vào hoan n ê n h o a n n ê n sở hàn vừa vừa đi vào trưởng quỹ liền cười hì hì đi ra nên đón đi lên trưởng quỹ ở chỗ, bốn gian tốt nhất phòng sở hàn thản nhiên nói hắn hiện tại không biết chiến thần yến lúc nào cử hành bọn hắn đoạn đường này cơ hồ không có cái gì ngừng cũng nên tìm một chỗ cãi lại khí nghỉ ngơi lấy lại sức một chút bốn vị khách quan từ bên ngoài vào đi trưởng quỹ cười tủm tìm nói người đây cũng nhìn ra được sở hàn trong mắt tinh mang loay lên có lẽ đây người trưởng quỹ có thể biết một ít chuyện đương nhiên rồi chiến thần cung bình thường đối ngoại phong bế chỉ có chiến thần yến nhanh muốn mở ra thời điểm mới có người có thể tiến đến bình thường tất cả mọi người rất quen thuộc hơi có người xa lạ tiến đến lập tức tự nhận ra á trưởng quỹ vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là dạng này sở hàn lập tức minh bạch vì cái gì những người kia đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bất quá bốn vị khách q u a n a có kiện sự tình nhất định phải nói ở phía trước A. chúng ta chiến thần cung bên trong không lưu thông ngoại giới tiền tệ các ngươi nghĩ muốn ở trọ nhất định phải thanh toán chiến thần tệ t r ư ờ n g quỹ trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung chiến thần tệ làm sao thu hoạch được sở hàn mở miệng hỏi ngay tại đối đường phố góc rẽ có một cái giao dịch chỗ bên trong có thể dùng vật phẩm hối đoái chiến thần tệ Cũng có thể dùng chiến thần tệ hối đoái vật phẩm. các có chiến thích chúng cần chiến dùng thần ngươi thần Trưởng nói, nhiêu thần giải thể tệ vật thể tệ trọ. ta trọ hết thể cần bao nhiêu chiến thần tệ? hối phẩm, hối đoái đi đoái bao vậy ở ở Quỹ sở hàn nghĩ nghĩ hỏi ta tính toán một chút các ngươi là ở đến chiến thần yến kết thúc đi bây giờ cách chiến thần yến còn có mười lăm ngày chiến thần yến muốn tổ chức ba ngày tổng cộng muốn ở mười tám ngày bên trên căn phòng tốt mỗi ngày mười cái chiến thần tệ bốn người các ngươi người chính là bốn mươi chiến thần tệ tổng cộng cần muốn bảy trăm hai mươi cái chiến thần tệ trưởng quỹ một bên tính toán vừa nói minh bạch sở hàn gật gật đầu hơi nhếch khỏe môi lên lên một vòng đường cong nguyên lai khoảng cách chiến thần yến chỉ còn lại mười lăm ngày kia vẫn là có thể chờ một chút thích cư phong các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi hối đoái một chút chiến thần tệ sở hàn bàn giao một câu khách quan ta vẫn là đến căn dặn các ngươi một câu chiến thần cung không thu ngoại giới tiền tệ nhất định phải dùng đồ vật đến đổi mà ngươi đổi chiến thần tệ mức không nhỏ rất dễ dàng bị có người để mắt tới vẫn là không muốn đơn độc đi tốt trưởng quỹ dặn dò chương 978, n ơ i giao dịch hả sở hàn ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trưởng quỹ khoe miệng mỉm cười hẳn là trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá sở hàn toàn vẹn không thèm để ý không sao ta một người đi là được rồi sở hàn nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài dọc theo trưởng quỹ chỉ đường phố hướng về nơi giao dịch đi đến cái này các ngươi tự yên tâm như vậy một mình hắn đi t r ư ờ n g quỹ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m thích cư phong hắn cảm thấy thích cư phong là trong này tu v i cao nhất hơn nữa thoạt nhìn nhiều tuổi nhất vì cái gì không yên lòng thích cư phong lộ ra một vòng nụ cười khổ sở tiếp theo bất đắc di lắc đầu nói nếu như ngay cả hắn đều có thể xảy ra vấn đề chúng ta đi cũng vô dụng t r ư ờ n g quỹ chúng ta cùng hắn tách ra ngươi hẳn là lo lắng không phải hắn mà là chúng ta cái này t r ư ờ n g quỹ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng thực sự không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào kia rõ ràng chỉ là người thiếu niên thiếu niên lợi hại như vậy chúng ta vẫn là thành thành thật thật chờ ở chỗ này đi thích cư phong hậm hực cười một tiếng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tướng thẩm băng nhi cùng hàn quân trần dung nạp ở bên trong sở hàn không ở nơi này hắn nhất định phải muốn chiếu khán tốt hai người kia sở hàn đi trước khi đến nơi giao dịch trên đường trong lòng còn tại hướng về vừa rồi trường quỹ tại đây chiến thần cung bên trong còn sẽ có người công khai đoạt sao sở hàn vượt qua giao lộ lập tức nhìn thấy một cái chiếm diện tích cực lớn cổ pháp kiến trúc tại kia đỏ nhạt tấm biển bên trên viết nơi giao dịch tam cái cổ pháp chữ lớn hẳn là chính là chỗ này a sở hàn ánh mắt đảo qua bảng hiệu trong lòng lẩm bẩm một tiếng chậm bước nhanh hơn đi vào căn này khí thế bất phàm nơi giao dịch Bạch sở hàn vừa vừa đi vào lập tức một c ô đan dược mùi thơm ngát đập vào mặt thậm chí ẩn ẩn ngăn chặn lỗ mũi để cho người ta có muốn nhảy m ũ i xúc động nơi này đều là đan dược sở hàn thả mắt nhìn đi trong này tích cực rộng bên trong trưng bày chỉnh t ề thủy tinh q u ầ y hàng trong suốt quầy hàng bên trong trưng bày lấy nhiều loại đan dược q u ầ y hàng trước đó ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người đi tới đi lui nghiêm túc đánh giá trong quầy đan dược tựa hồ có muốn mua dự định ta trước tùy tiện nhìn xem sở hàn không có lập tức đi hối đoái chiến thần tệ mà là còn quấn thủy tinh quầy hàng cất bước đi nơi này bày biện ra các loại khác biệt đan dược mỗi cái đan dược đều chứa ở trong bình ngọc bình ngọc phía dưới có tấm thẻ trên đó viết đan dược công dụng cùng giá cả sở hàn vừa vừa đi vài bước liền ngừng lại ánh mắt dừng lại tại một cái bình ngọc bên trên xuyên thấu qua bình ngọc có thể nhìn thấy một viên màu đỏ đan dược tam vân đan dược cùng linh đan phục dụng cùng linh đan về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát người dùng tiềm năng trong nháy mắt buộc phát ra cường đại lực lượng dược hiệu kết thúc về sau biết tiêu hao người dùng tiềm năng lệnh tu vi rút lui ánh mắt của nàng tất cả đều rơi vào sở hàn t r ê n thân đôi mắt bên trong dị sắc ngay cả ngay cả ta muốn hối đoái chiến thần tệ sở hàn khẽ lắc đầu hối đoái chiến thần tệ tại lầu bốn lầu một là đan dược hối đoái khu nữ tử trong mắt lóe lên một vòng thất vọng chợt không tiếp tục để ý sở hàn cất bước rời đi vậy trước tiên đi lầu bốn đi sở hàn vốn còn muốn nhìn xem có đan dược gì có thể hối đoái một chút thế nhưng là vừa rồi nữ tử thái độ để hắn lập tức không có hào hứng lại nghĩ tới thẩm băng nhi bọn hắn còn đang chờ hắn nhìn đan dược sự tỉnh tiểu hôm nào đi sở hàn đảo mắt một quyển tìm được nơi giao dịch thang lầu hướng về thang lầu đi qua đạp đạp đạp sở hàn trèo lên lên thang lầu cất bước mà lên lúc này sở hàn mới phát hiện trên bậc thang có ghi chú mỗi cái tầng lầu là làm cái gì lầu một là đan dược hối đoái khu lầu hai là vật liệu hối đoái khu lầu ba là đấu giá khu lầu bốn là chiến thần tệ hối đoái khu sở hàn không có tại cái khác tầng lầu lưu lại trực tiếp leo lên thứ tứ trọng khi hắn bước vào đến thứ tứ trọng về sau một cái đại s ả n h hiện lên hiện tại trước mắt của hắn đại s ả n h rất lớn rất trống trải tổng cộng có ba bàn lớn phía trên đặt vào một cái thẻ bài viết hối đoái chiến thần tệ nhưng là sau cái bàn mặt không có bất kỳ ai bình thường hối đoái chiến thần tệ người ít như vậy sao sở hàn trong lòng có chút nghĩ hoặc chất liền minh bạch chiến thần cung bên trong lưu thông t i ể u là chiến thần tệ tựa như trong tay bọn họ kiếm tệ căn bản không cần đi tận lực hối đoái chỉ có ngoại giới tiến vào chiến thần cung người mới có thể đi hối đoái chiến thần tệ nói một cách khác giao dịch này chỗ tồn tại ý nghĩa liền là thông qua vật phẩm hối đoái chiến thần tệ phương thức đi thu hoạch được một chút vật phẩm có giá trị sở hàn đi đến trước b à n nhìn thấy trên mặt b à n có tờ giấy phía trên mang theo hối đoái mời dao linh đang sở hàn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trên mặt bàn treo một cái linh đang thật là l ư ờ i sở hàn đưa tay đụng đụng linh đ a n lập tức phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang nhiều loạn nơi này an bình một lát sau một người có mái tóc d â u ria hoa dâm lão đầu đi ra hắn rủi rủi con mắt cố gắng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ trên dưới quan sát một chút sở hàn hối đoái chiến thần tệ a lão đầu vớt vớt cái chán hướng về sở hàn đi tới ngồi xuống ghế lấy tủi trỏ trống đỡ lấy mặt bàn tướng m u ố n hối đoái gì đó lấy ra đi lão giả xoa nắn lấy mình h u y ệ t thái dương hắn còn chưa n g ủ hảo đó tựu bị quáy dày ra Mặc có Bạch. dù không có gì phản án, nhưng là trạng thái không phản nhưng thái thật nản, trạng gì là là tốt.、Bệnh. sở hàn cổ tay k h ẽ động trên tay xuất hiện một cái bình ngọc trong bình ngọc chứa ba cái c u ồ n g linh đan c u ồ n g linh đan giá bán là năm trăm chiến thần tệ ba cái c u ồ n g linh đan đổi làm sao cũng có thể có một ngàn chiến thần tệ đi sở hàn biết bán đi giá cả khẳng định cùng giá bán là không giống đây đều tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong lao giả tóc trắng tiếp nhận sở hàn đưa tới bình ngọc mở ra nắp bình nhìn thoáng qua hít hà hương vị Tam chất tốt nhất, tổng cộng 150 chiến thần tệ, đan đan, phẩm muốn vân cuồng linh cộng chiến còn dược, có khắc hối đoài sở a Lao o toàn lần lên, lên lạnh giả tướng ngọc đem đắp để một mặt nắp bình nữa bình bàn, trình nhạt. sắc bộ cực quá s kỳ hàn lông mày đ ố n g nhiên nhảy một cái đây ba cái c u ồ n g linh đan một trăm năm mươi cái chiến thần tệ lâu dưới c u ồ n g linh đan thế nhưng là bán năm trăm cái chiến thần tệ a thì muốn đen như vậy ý của ngươi là nói một viên c u ầ n linh đan chỉ trị giá năm mươi cái chiến thần tệ sở hàn do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi không sai a một viên năm mươi cái chiến thần tệ ba cái một trăm năm mươi cái chiến thần tệ còn có khác muốn hối đ o ạ i sao lao giả lần nữa hỏi một lần có sở hàn hít một hơi thật sâu một trăm năm mươi chiến thần tệ khẳng định không đủ dùng trong lòng càng là mắng to nơi giao dịch quá đen chương chín trăm bảy mươi chín một đống lớn c u ầ n linh đan quá đen đây chiến thần cung nơi giao dịch thật sự là quá đen sở hàn đã xem thấu chiến thần cung nơi giao dịch bản chất đây chính là tại hố bọn hắn những người ngoại lai、like、này tài nguyên một viên c u ồ n g linh đan giá thu mua cách là năm mươi cái chiến thần tệ chuyển tay bán năm trăm cái chiến thần tệ sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái băng lãnh đ ộ c ủ n g nếu như hắn không có đ o á n sai chiến thần cung kinh tế hệ thống cấp ngoại giới là giống nhau k i a năm trăm cái chiến thần tệ ngang nhau chính là c u ồ n g linh đan giá cả chỉ là chiến thần cung bên trong cưỡng chế yêu cầu chỉ có thể sử dụng chiến thần tệ như vậy thì yêu cầu ngoại giới tiến vào chiến thần cung người muốn bị chiến thần cung bóc lột dừng lại hảo lanh lợi tính toán a sở hàn cổ tay khẽ động từng đạo lưu quang liên tục t h i ể m ra hắn đem lúc trước tổn chữ a luyện chế cuồng linh đan tất cả đều đem ra cuồng linh đan trước kia đối với hắn còn có chút tác dụng có thể làm cho hắn thực lực tăng lên cất bước hướng về phía trước nhưng là bây giờ cơ hồ không có tác dụng mà lại sở hàn thực lực đã đạt đến thần vũ đại lục vô địch hoàn cảnh căn bản không cần yếu phục dùng cuồng linh đan như vậy lúc trước luyện chế cuồng linh đan giữ lại cũng là rất gân gà tồn tại tại ngoại giới kỳ thật cũng là đổi không là cái gì sở hàn cũng lười đi đổi cái gì chỉ một thoáng lão giả tóc trắng trên mặt bàn xuất hiện bảy bình ngọc mỗi cái trong bình đều có ba cái cuồng linh đan nhiều như vậy cuồng linh đan lão giả tóc trắng sửng sốt một chút hắn d ư ơ n g mắt quan sát một chút sở hàn bọn hắn chiến thần cung tiêu hóa không được nhiều như vậy c u ầ n linh đan a c u ầ n linh đan dược hiệu đặc thù phục d ụ n g một lần liền trực tiếp lệnh tu vi rút lui cơ hổ động căn cơ nếu là phục d ụ n g hai lần kia làm sao có thể biết dẫn đến tiềm lực tiêu hao trọng sinh không cách nào tiến thêm dạng này đan dược ngẫu nhiên có thể có một người mua được bảo mệnh chuẩn bị bất cứ tình huống nào t i ể u không tệ ai sẽ nhiều mua chiến thần cung c u ầ n linh đan tổng cộng t i ể u đồn hai cái vẫn là đi năm chiến thần yến thời điểm có người lấy ra hối đoái một năm trôi qua đi hiện tại vẫn như cũ còn lại hai cái căn bản bán không được thiếu niên này cái nào đến như vậy nhiều c u ầ n linh đan a lao giả tóc trắng lơ ngơ một người đồn hơn hai mươi mai c u ầ n linh đan đây nếu là cùng một chỗ ăn hết chẳng phải là muốn bạo tạc a lao giả tóc trắng không biết là hắn thật đúng là đoán đúng sở hàn giữ lại đây hơn hai mươi mai c u ầ n linh đan chính là nghĩ muốn tại gặp được thời điểm nguy hiểm một hơi nuốt vào cái này lao giả tóc trắng hít một hơi thật sâu nơi giao dịch thu tài nguyên đổi chiến thần tệ đây là chiến thần cung truyền thống hắn là không thể cự tuyệt khách hàng huống hồ vẫn là lấy năm mươi chiến thần tệ loại này rẻ tiền giá cả ta t r ư ớ c kiểm tra một chút đi lão giả tóc trắng chịu bình ngọc mở ra cẩn thận ngửi ngửi mỗi một bình đều là thượng hạng quồng linh đan không có mặc cho gì thật giả lẫn lộn tình huống hô hô lão giả tóc trắng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra tình huống như vậy hắn trước đây chưa từng gặp nhưng là hắn vẫn là đến thu không biết nhiều như vậy quồng linh đan nơi giao dịch muốn bán tới khi nào mới có thể bán ra ngoài tính cả lúc trước bình ngọc hết t h ể b ắ t cái bình ngọc mỗi cái bình ngọc có ba cái quồng linh đan mỗi cái bình ngọc có thể hối đoái một trăm năm mươi chiến thần tệ tổng cộng chính là một n g h n hai trăm chiến thần tệ lão giả tóc trắng tính tới sau cùng thời điểm trong lòng hơi an định một chút bọn hắn căn bản sẽ không lô vốn những n à y quồng linh đan chỉ muốn bán đi một bình đó chính là một n g h n năm trăm chiến thần tệ còn có cái khác muốn hối đoái sao lao giả tóc trắng lần nữa vấn ra câu nói này chỉ bất quá lần này hắn không có vừa rồi hờ hững mà là ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt ẩ n ẩn có kiên kỵ hắn sợ sở hàn lần nữa móc ra cái gì đặc biệt hung ác gì đó sau đó lại là một đồng lớn không có tạm thời không đổi sở hàn lắc đầu nhà này nơi giao dịch thật sự là quá đen những n à y chiến thần tệ tạm thời đủ không có bất muốn đem tài nguyên đập xuống tốt lao giả tóc trắng vung tay lên đem trên mặt bàn bát cái bình ngọc tất cả đều thu vào chữ vật giới chỉ bên trong chật trong tay xuất hiện m ộ ư ơ i hai khối đá màu đen tảng đá ưu ám hiện ra dị s ắ c cùng cấu thành chiến thần cung tảng đá tương tự đây là một hai trăm chiến thần tệ lão giả tóc trắng đem đây một ư ơ i hai tảng đá giao cho sở hàn sở hàn cầm lấy tảng đá về sau phát hiện phía trên có màu đỏ chữ viết một trăm xem ra đây mỗi tảng đá đại biểu cho một trăm chiến thần tệ sở hàn đem đây m ộ ư ơ i hai tảng đá thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong quay người từ nơi giao dịch lầu bốn đi xuống ngay tại sở hàn xuống lầu trong nháy mắt hắn cảm giác nhạy cảm đến có một đôi mắt lạc ở trên người hắn tia mắt kia ẩn tàng cực sâu nhưng lại vẫn là để sở hàn cảm thấy sở hàn căn bản không có để ý tới đạo này thử ánh mắt hắn bây giờ căn bản không có gì cố kỵ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn sở hàn mang theo một nghìn hai trăm chiến thần tệ trở lại vân khách tới sạn thẩm băng nhi thích cư phong hàn quân trần ba người đều tại khách sạn trong đại sảnh ngồi chờ hắn trở về t i ể u huynh đệ chiến thần tệ đổi đổi lại rồi t r ư ờ n g q u ý cười tủm tỉm nhìn xem sở hàn bởi vì có thích cư phong lúc trước nói chuyện hắn đối sở hàn một lần nữa lường được một phen ánh mắt cũng biến thành có trô khác biệt ừm cầm về chúng ta bốn người ở trọ cần bao nhiêu chiến thần tệ tới sở hàn gật gật đầu hỏi ở lại mười tám ngày bốn gian nhất căn phòng tốt tổng cộng bảy tám hai mươi chiến thần tệ t r ư ờ n g q u ý vừa cười vừa nói bạch sở hàn cổ tay k h ẽ động bắt tảng đá xuất hiện trên tay chính là vừa rồi tại nơi giao dịch đổi được chiến thần tệ đây là tám trăm chiến thần tệ đều cho ngươi không cần tìm chúng ta bốn người người lần đầu tiên tới chiến thần cung cái gì cũng đều không hiểu có chuyện gì còn xin trưởng quỹ nhiều hơn đề điểm sở hàn trực tiếp đem bắt tảng đá đều cho trưởng quỹ kia là tự nhiên kia là tự nhiên bốn vị khách quán mời lên lầu trưởng quỹ nhắc tay chỉ thang lầu mang lấy bốn người bọn họ đi tới thứ tam trọng thứ tam trọng gian phòng không có như vậy dày đặc tương đối mà nói rộng rãi rất nhiều mỗi một ở giữa đều có thể có càng nhiều không gian hết thể đây bốn gian ngài thấy được không trưởng quỹ chỉ vào chỗ tốt nhất bốn cái gian phòng hai hai cửa đối diện tương đối mà nói cực kỳ yên tĩnh phi thường tốt sở hàng ậ t gật đầu chỉ vào đối diện hai cái gian phòng nói ra h à n quân trần ở bên trong thích cư phong ở ở bên ngoài vâng l a o đại thích cư phong cùng h à n quân trần đều là gật đầu đáp một màn này bị trưởng quỹ để ở trong mắt lần nữa đem sở hàn coi trọng mấy phần băng nhi ngươi ở bên trong căn này ta ở bên ngoài căn này sở hàn lại đối thẩm băng nhi an bài đạo hắn an bài như vậy xong về sau thẩm băng nhi cùng hàn quân trần hai cái này tu v i tương đối hơi thấp liền tại bên trong vị trí mà hắn cùng thích cư phong thủ hộ ở bên ngoài các ngươi trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi sở hàn đối thẩm băng nhi ba người k h o á t k h o á t tay đây một đường bay đến tất cả mọi người rất mệt mỏi rõ ba người cùng nhau lên tiếng Phân phòng. phòng tiến vào tương ứng gian、phòng. Trưởng quỹ, ngươi đến biệt ta, ta có một vào quỹ, có sở ố muốn việc hỏi ngươi. Đợi lại chỉ còn đến hành lang bên trên s hàn c ù nói g trưởng trưởng thời hàn phân quỹ quỹ h điểm, đối sở p n ó Trường 980, 9 thần yến.、Sở、hàn nói Sở xong câu đó về sau trưởng quỹ là có chút một bức muốn hỏi ta sự tình gì hả trưởng quỹ có chút nhưng g đầu trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc hắn thật sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ còn có vấn đề gì muốn hỏi nơi này không tiện nói ngươi cùng ta vào đi sở hàn nhìn chằm chằm trưởng quỹ một chút chặt dẫn đầu cất bước đi tiến gian phòng bên trong gian phòng cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ hào phóng ngược lại là xứng đáng giá cả trưởng quỹ nhìn xem cửa phòng do dự một chút còn là đi theo đi vào hắn cũng không cảm thấy tại hắn trong khách sạn có người biết gây bất lợi cho hắn trưởng quỹ ngươi biết vật này sao sở hàn cổ tay k h ẽ đảo một khối cỡ ngon cái lệnh bài xuất hiện trên tay lệnh bài toàn thân màu nâu phía trên có một cái đỏ tươi chiến chữ chiến thần lệnh a t r ư ờ n g quỹ không hiểu thấu nhìn chằm chằm sở hàn không biết sở hàn đến cùng muốn nói cái gì mỗi một nhóm tiến vào chiến thần cung ngoại nhân đều phải nắm giữ chiến thần lệnh hắn làm sao có thể không biết đây là vật gì t r ư ờ n g quỹ căn theo ta được biết đạo sự tình nắm giữ chiến thần lệnh người có thể tham gia chiến thần yến như vậy chiến thần yến lại là cái gì sở hàn trầm giọng hỏi ngươi không biết chiến thần yến là cái gì t r ư ờ n g quỹ t r ừ n g to mắt giống như là nhìn xem vật chủng hiếm có nhìn chằm chằm sở hàn đến chiến thần cung tham gia chiến thần yến người vậy mà không biết chiến thần yến là cái gì đây mở cái gì cho đùa ta thật không biết không phải ta hỏi ngươi làm gì sở hàn bất đắc di cười khổ nói thật ngươi không phải đang đùa ta chơi trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ thật ngươi nhanh nói cho ta một chút đi sở hàn gật gật đầu rất xác định nói vậy được rồi trưởng quỹ nhẹ nhẹ thở phào một cái hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái đại sự gì đó hiện tại buông l ò n g xuống trong lòng còn không sợ chiến thần yến là chiến thần cung một năm nâng làm một lần yến hội chỉ có nắm giữ chiến thần lệnh người mới có thể tham gia trưởng quỹ bắt đầu g i ả n giải g chiến thần yến trọng đầu hí là chiến đấu sau cùng sẽ tại chiến thần thai bên trên tiến hành chiến thần thai có đặc biệt ma lực có thể phong cấm thai thượng nhân linh lực t ừ mà tiến hành thuần thân thể lực lượng chiến đấu trưởng quỹ nuốt một ngụm nước bọn mặc dù hắn chưa từng đi chiến thần yến nhưng là hắn chiến đấu hàng năm chiến thần yến đều rất khốc liệt chiến thần yến biết đem ngày đó tham gia người tiến hành xếp hạng mười hạng đầu đều có thể thu được chiến thần cung thối cốt đan c h ỉ ít thu hoạch được một viên trưởng quỹ vuốt vuốt đầu tựa như là đang tự hỏi ta nhớ được tựa như là hạng bảy hướng phía trước chính là bảy người đứng đầu đi có thể ngoài định mức lại thu hoạch được một viên thối cốt đan sau đó năm người đứng đầu sẽ còn lại ngoài định mức thu hoạch được một viên thối cốt đan ba hạng đầu về sau mỗi gia tăng một cái tên đều sẽ ngoài định mức lại thu hoạch được một viên thối cốt đan nếu như lấy được chiến thần yến đứng đầu bảng như vậy đem tính gộp lại thu hoạch được sáu cái thối cốt đan còn sẽ có được tiến vào chiến thần các cơ hội trưởng q uy đêm trên đầu ngón tay giải thích nói chiến thần các là cái gì sở hàn nghi ngờ hỏi hắn nhạy cảm bắt được từ ngữ này chiến thần các là chiến thần cung thánh địa chỉ có kỳ trước chiến thần yến đứng đầu bảng mới có thể tiến vào t i ể u ngay cả chiến thần cung c u n g chủ cùng các vị trưởng lão đều không có tư cách tiến vào điều kiện cực kỳ khắc nghiệt t r ư ờ n g quỹ nói lên câu nói này thời điểm trong mắt lóe lên một vòng hướng về hiển nhiên chuyện như vậy hắn cũng nghĩ tham dự một chút thế nhưng là năng lực có hạn hắn không có, có bất kỳ biện pháp nguyên lai、like、là dạng này sở hàn trong mắt tinh mang lóe lên lúc trước lương giang chỉ là nói với hắn mười hạng đầu có thối cốt đan hắn liền hướng về đến hỗn cái mười vị trí đầu là được rồi thế nhưng là hiện tại không đồng dạng chiến t h ầ n c á c ở trong đó có đồ vật gì sở hàn trong lòng tràn ngập tò mò hắn rất nhiều kỳ ngộ đều là tại thánh địa trong cấm địa đạt được loại kia thần bí chi địa đối với hắn có cực mạnh lực hấp dẫn tham gia chiến thần yến còn có yêu cầu gì khác sao sở hàn mở miệng lần nữa dò hỏi chỉ nếu là nắm giữ chiến thần lệnh liền có thể tham gia chiến thần yến chỉ có yêu cầu này các ngươi tới tính tương đối sớm tiếp qua cái t r ư ờ n g mười ngày chiến thần cung tựu lần lượt tiến người đến đến lúc đó sẽ có một cái chiến thần yến báo danh ngươi cầm ngươi chiến thần lệnh đi báo danh tức có thể tham gia chiến thần yến trưởng quỹ giải thích đã tương đương kỹ cảng làm nơi đó cư dân hắn hàng năm đều kinh lịch một lần chuyện như vậy đối lưu trình tương đối quân lạc minh bạch cảm ơn ngươi đây một trăm chiến thần tệ coi như đối ngươi đáp tạng sở hàn nói chuyện thời điểm cầm ra một khối đá đưa cho trưởng quỹ lập tức lệnh trưởng quỹ mừng rỡ không ngậm miệng được khách quan nếu là nếu không có chuyện gì khác ta sẽ không q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi trưởng quỹ không người nói ừng ngươi đi, đi. sở hàn khoát tay áo trưởng quỹ liền lui ra sở hàn gian phòng lưu lại sở hàn một người chiến thần các sở hàn hơi nết khoẻ môi lê n lên đối với đây chiến thần các hắn tình thế bắt buộc so đấu thân thể đỏ s ứ c hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào băng nhi bọn hắn đều đi nghỉ ngơi mọi người một mực đi đường khó được lấy được đến thời gian nghỉ ngơi ta tựu không đi q u ấ y dày bọn hắn trong khoảng thời gian này không thể nhàn rỗi không bằng nhìn xem thiên địa lô đi sở hàn suy nghĩ ở giữa cổ tay khẽ động một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện trên tay chính là vu hạo dương chiếc nhẫn chữ vật kia sở hàn đem đây mai chữ vật giới chỉ thả trên tay lập tức phát hiện bên trong chứa đại lượng tài nguyên cơ hồ là vu hạo dương suốt đời tích lũy thật giàu có a không lỗ luyện đan sư công hội hội trưởng sở hàn cảm khái một tiếng chật lông mày n í u lại khẽ di một tiếng vu hạo dương còn có năm mai quần linh đan a sớm biết vừa rồi tựu cùng một chỗ hối đoái thành chiến thần tệ bất quá không quan hệ lần sau lại cần muốn chiến thần tệ thời điểm ta thì lấy đi hối đoái sở hàn mỉm cười đem những này không dùng được gần gà đan dược đổi một chút hắn còn không đến mức đau lòng nếu là lão giả tóc trắng biết sở hàn ý nghĩ so sánh muốn phun ra máu còn đổi cuồng linh đan a sở hàn đem chữ vật giới chỉ bên trong sách mỏng tử đem ra phía trên rõ ràng viết thiên địa lô ba chữ to tinh thần làm lửa thiên địa làm lô sở hàn lật mở thiên địa lô bắt đầu chụp chữ đọc vẹn vẹn nhìn một nhóm liền có thể cảm giác được trong đó hạo nhiên khí quyển đây tuyệt đối là phi thường huyền diệu b í tịch sở hàn không kịp chờ đợi đọc hiểu mỗi lần đọc được cái nào đó điểm mấu chốt đều sẽ kinh hô một tiếng chật nhìn mà than thở chơi ạ nguyên lai、like、có thể dạng này ta tại sao không có nghĩ đến a trong bất chi bất giác sở hàn đắm chìm trong sách vở bên trong thật mỏng sổ cũng không có bao nhiêu chữ nhưng là chữ chữ châu ngọc không có mặc cho gì nói nhảm lợi hại, lợi hại. Tinh thần hỏa chương ù n g t i phải muốn liên tiếp ê n nhất định muốn nhìn, địa lô, chín trăm tám mươi mốt thiên địa lô luyện đan sở hàn đem toàn bộ lực chú ý vùi đầu vào thiên địa lô bản này sách mỏng t ừ bên trên một mực nhớ kỹ thiên địa lô bên trong mỗi một chữ phảng phất đem ấn khắc đến trong linh hồn ba sở hàn khép lại thiên địa lô c h ậ t đem quyển sách này thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong c h ậ t chậm rãi nhắm mắt lại giờ này khắc này sở hàn trong đầu từng cái văn tự từng đạo đồ án ngay tại chắp v à ra không giống hình tượng thiên địa làm lô tinh thần hóa hỏa sở hàn càng thêm cảm giác được đây bộ bí tịch đáng sợ vô luận là trình độ phức tạp bên trên vẫn là công năng bên trên đều vượt xa lôi đ ỉ n h ly hỏa pháp thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn từ đầu đến cuối đắm chìm trong nghiên cứu bên trong cái cẩn thận nghiên cứu lấy mỗi một chi tiết nhỏ tại đây vân đến trong khách sạn không có bất kỳ người nào q u ấ y r à y hắn trong bất chi bất giác tam ngày trôi qua tại đây trong thời gian ba ngày sở hàn một mực tại bế quan nghiên cứu t h ẩ m băng nhi thích cư phong hàn quân trần ba người đều chưa từng có tới q u ấ y r à y sở hàn đều là tại riêng phần mình trong phòng thổ nạp tu luyện thì ra là thế đ ố n g nhiên ở giữa sở hàn mở t r ò n mắt trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên tinh thần hỏa thiên địa lô lợi hại thật sự là lợi hại sở hàn nhịn không được tán thưởng lên tiếng hắn đột nhiên phất tay đầu ngón tay tại không gian bên trong rung động lập tức một c ỗ hiện ra không gian ba động linh lực cầm vang mà ra tại trước người hắn hình thành một cái gần như trong suốt đỉnh lô thiên địa lô sở hàn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt đỉnh lô nhìn như vô hình vô chất kỳ thực bao hàm toàn diện lộ ra huyền ảo ba đậu tinh thần hỏa cùng thiên địa lô ta đều nắm giữ hiện tại luyện chế một chút đan dược thử một chút đi sở hàn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải dùng thiên địa lô đến luyện chế đan dược hắn c h ư ớ c mắt hơi thêm suy nghĩ trong lòng liền có đáp án luyện chế huyền linh đan đi thầm băng nhi rất nhanh muốn đã đột phá đến huyền cảnh viên đan dược này đối nàng vẫn còn có chút tác dụng sở hàn yên lặng gật đầu thầm băng nhi hiện tại vẫn là hóa khí cảnh thực、lực. nhưng là đây là sở hàn muốn thẩm băng nhi áp chế chỉ vì tốt hơn căn cơ bất quá áp chế là không áp chế nổi bao lâu sở hàn tin tưởng thẩm băng nhi không bao lâu liền sẽ đột phá hóa khí cảnh tiến vào linh động cảnh mà lại linh động cảnh cũng sẽ không khốn nhiều thẩm băng nhi quá lâu tam vân đan dược huyền linh đan có thể tăng lên huyền cảnh võ giả nhất trọng linh lực chỉ là đúng huyền cảnh võ giả có hiệu quả nhất sở hàn nghĩ rất rõ ràng đã cần muốn luyện đan vậy liền luyện chế một chút có thể cần dùng đến cũng hoặc dược không trở thành lãng gian phí thời trở Bắt là liệu. đi! đầu sở hàn luyện cổ h huyền linh、đan. huyền linh đan đan phương cùng phương pháp luyện chế đều khắc tại trong đầu của hắn, không nghi hàn ế qua luyện đều đầu đan, đan đan của cùng ấn trong căn bản vấn. tại có c bất kỳ nghi vấn. Dầm dầm! Sở hàn cổ tay khẽ động một đống dược liệu xuất hiện trong phòng những dược liệu này đều là vu hạo dương cất giữ vị này thiên nam thành luyện đan sư công hội hội trưởng tồn chữ dược liệu cơ hồ so ra mà vượt giang tuyết thành luyện đan sư công hội dược liệu kho xì xì thử sở hàn bàn tay vung lên một cỗ lôi viêm chi lực xuyên thẳng qua tại dược liệu ở giữa phảng phất có lực hấp dẫn đem luyện chế huyền linh đan dược liệu cần thiết tất cả đều rút ra ông sở hàn trong mắt tinh mang loại lên theo tay vừa lộn hiện ra không gian ba động vô hình lô đỉnh c h ố n g rông xuất hiện chính là sở hàn vừa mới học được thiên địa lô hưu sở hàn ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m ra một đoá lôi viêm điện hoa từ không trung thổi qua lạc tại thiên địa lô phía dưới t r ậ t đ ố n g nhiên nở rộ hô hô hô cực nóng hỏa diễm bay lên trong n g á y mắt bao trùm tại thiên địa lô bên trên cực nóng nhiệt độ lệnh không khí chung quanh đều trở nên bóp méo rầm rầm sở hàn khống chế luyện chế huyền linh đan dược liệu cần thiết những dược liệu này trên không trung s ẹ t qua từng đạo đường vòng cung rơi vào đến thiên địa lô bên trong tinh thần hỏa sở hàn lông mày chăm chú nhăn lại trên cổ tay lôi viêm chi lực đống nhiên biến hóa trong n g á y mắt thiên địa lô phía dưới thế lửa phát sinh cải biến kinh khủng thấu lấy hỏa diễm giống như thâm thúy tinh thần phát ra ba động kỳ dị theo dược liệu không ngừng tiến vào thiên địa lô bên trong tinh thần hỏa diễm nhiệt độ không ngừng phát sinh biến hóa khi thì biến cao khi thì liền thấp theo rèn luyện khác biệt dược liệu phát sinh không giống cải biến hô hô hô theo lấy hỏa diễm t h i ê u đốt sở hàn dần dần ý thức được một việc đây chính là thiên địa lô cùng tinh thần hỏa mạnh nhất phối hợp chỗ sở hàn mới thối hỏa tranh tài bên trên sử dụng tinh thần hỏa bất quá lúc kia hắn không có thiên địa lô hắn cần muốn sử dụng tinh thần hỏa cấp không gian môi giới ấm lên sau đó dùng không gian môi giới tăng nhiệt độ dược liệu nhưng là thiên địa lô không giống thiên địa lô phối hợp tinh thần hỏa liền giống như không có môi giới có thể làm cho tinh thần hỏa nhiệt độ trực tiếp thiêu đốt tại dược liệu bên trên lúc mới bắt đầu nhất sở hàn còn có chút không thích ứng cho tới nay luyện đan đều là lấy đan lô nhiệt độ làm chuẩn hỏa diễm nhiệt độ lên cao hoặc là giảm xuống cũng là vì cải biến đan lô nhiệt độ mà đan lô nhiệt độ là vì thích ứng dược liệu nhiệt độ có đan lô cái này môi giới liền cực kỳ cần còn cao siêu hơn khống hỏa kỹ thuật nhưng là hiện tại không đồng dạng sở hàn có thể sử dụng tinh thần hỏa trực tiếp bị bỏng tại đan dược bên trên đã giảm bớt đi ở giữa trình tự liền có thể trực tiếp điều chỉnh tinh thần hỏa nhiệt độ đến thích hướng dược liệu nhiệt độ dạng này trình tự bên trên đơn giản là thủ pháp luyện đan không cách nào đủ đắp khác biệt nhưng là tại tinh thần hỏa cùng thiên địa lô tổ hợp lại hoàn mỹ giải quyết cái này chán vấn đề ho ho, ho. theo tinh thần hỏa diễm thiêu đốt thiên địa lô bên trong dược liệu dần dần d u n g hợp hình thành giọt giọt tẩn chứa nồng đậm dược tính tinh hoa d u n g hợp dược dịch s ở hàn trong lòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại thiên địa lô cùng tinh thần hỏa phối hợp phía dưới l u y ệ n chế đan dược sẽ trở nên nhẹ nhàng như vậy tôi luyện được dược dịch tại lô đỉnh bên trong không ngừng buốc lên bọc khí tại không gian chi lực đè ép phía dưới một chút xíu d u n g hợp lại cùng nhau lộc cộc lộc cộc thiên địa lô nội lô xoay tròn lệnh dược dịch đi theo xoay tròn không thôi theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh tinh thần hỏa rèn luyện càng là cân s ư ớ n g cũng không lâu lắm chính là một sợi mùi thuốc đánh tới cô động thành đan s ở hàn trong mắt tinh mang l ó e lên hắn không nghĩ tới lần thứ nhất dùng thiên địa lô cùng tinh thần hỏa luyện chế đan dược biết thuận lợi như vậy đây thiên địa lô hắn còn hơi có chút không thích ứng khống chế lại so với truyền thống đan lô còn khó hơn một chút nhưng là hắn thăm dò rõ ràng một ít môn đạo có lòng tin lần sau luyện chế sẽ tốt hơn tinh thần hỏa ẩm vang dập tắt thiên địa lô phi tốc xoay tròn khiến cho bên trong dược dịch xoay tròn không ngừng không ngừng đè ép hội tụ vào một chỗ dược dịch thành càng một cái viên cầu không ngừng thấm vào nhiệt khí rõ ràng tam đạo đan văn chậm rãi hình thành đan thành sở hàn hơi n é t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong lần này thí nghiệm để hắn đối thiên địa lô trong tay nắm giữ khắc sâu hơn lý giải、Hưu. huyền i h u linh đan bay vào đến sở hàn trong bình ngọc theo sở hàn đem bình ngọc che lại trước mặt không gian bên trong liền chỉ còn lại đây thiên địa lô vẫn có chút không thuần thục ta hẳn là lại luyện chế nhiều một chút đan dược sở hàn hít một hơi thật sâu hắn phát hiện thiên địa lô cường hành về sau quyết định muốn đem thiên địa lô luyện tốt chương 982, lại là một đống cuồng linh đan sở hàn cất kỹ huyền linh đan về sau một lần nữa đem ánh mắt rơi vào đống tia dược liệu phía trên lại luyện chế nhiều một chút đan dược đi sở hàn hít một hơi thật sâu hắn cảm thấy mình đối thiên địa lô lý giải còn có chút không đủ b á sở hàn một lần nữa lại nắm lên một đống dược liệu lan g không vùi đầu vào thiên địa lô bên trong b ắ theo đầu đan. luyện một mới t vòng ử t h lôi lực lên, viêm chi lực nổi lên, kinh khủng thời i n thần chi hỏa thiêu đốt mà lên, lệnh nhiệt trùng Theo t chi hỏa lệnh quanh lần lên, nữa dâng lên. độ mà gian trôi qua sở hàn luyện chế ra một viên lại một viên thuốc có huyền linh đan có cồn g linh đan còn có một số cái khác tam vân đang ăn dược sở hàn khiêu chiến rất nhiều khác biệt phương pháp l u y ệ n chế dần dần đem thiên địa lô thuần t h ủ hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu hắn chậm dãi đứng dậy cả người đều có chút choáng váng loại này điên cuồng luyện chế đan dược đồng thời mài ma thiên địa lô vận chuyển quá trình phi thường tiêu hao tâm lực trong bất chi bất giác sở hàn thể nội lôi viêm chi lực trở nên càng thêm tinh thuần ẩn ẩn đạt đến thần huyền cảnh nhị trọng đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể bước vào đến thần huyền cảnh tam trọng không nghĩ tới nhanh như vậy t i ể u muốn đột phá sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang chất cả người tinh khí thần bắt đầu thu liễm hắn hoàn toàn không nghĩ tới gần nhất tu luyện biết thuận lợi như vậy từ khi sở hàn thể nội hắc long vương huyết mạch bị hút sau khi đi ra hoàn toàn đạt được long hoàng tinh huyết tăng thêm lệnh thân thể của hắn mỗi phút mỗi giây đều ở vào thuế biến bên trong tu vi không ngừng tinh tiến trong khoảng thời gian này l u y ệ n đan tinh thần có chút không tốt ta cần muốn đi ra ngoài hít thở không khí sở hàn nhìn xem trong phòng giải rác dược liệu cùng những cái kia thành đàn sau đổ đầy từng cái bình ngọc hơi nết khỏe môi lên lên một vòng đường cong liền đi nơi giao dịch xem một chút đi sở hàn cổ tay vung lên đem trong phòng gì đó đều thu được chữ vật giới chỉ bên trong chật ra khỏi phòng môn kéo kẹt sở hàn vừa vừa ra cửa cửa đối diện cửa phòng liền mở ra thích cư phong thăm dò mà ra trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt lão đại ngươi luyện s o n g đan thích cư phong nhìn xem sở hàn hơi có vẻ sắc mặt trắng bệnh mở miệng dò hỏi ừ m ngươi không có tu luyện sao sở hàn nghi ngờ nhìn chằm chằm thích cư phong hắn đứng tại cửa ra vào có thể rõ ràng cảm giác được hàn quân trần cùng thẩm băng nhi phòng bên trong linh lực ba động hai người kia đều ở vào trong tu luyện tại mặt khác trong phòng đồng dạng có mấy cô ba động lão đại ngươi cũng đi luyện đan ta nơi nào còn dám tiến vào trạng thái tu luyện chúng ta dù sao cũng phải có người đến đứng gác không phải mà lại tu vi của ta lại không kém tu luyện như thế một hồi không có quan hệ thích cư phong cười nhạt một tiếng hắn nghĩ đến phi thường chú đáo khi hắn cảm giác được sở hàn bên kia hơi nóng hầm, hầm. Cảm giác được sở hàn thần ạ i luyện c ế đan đ sau, dược tức về lập bắt u đ ứ g gác phong ràng Thích cư của nhiệm nhiệm hắn, vụ. vụ rất rõ khí ô n luận kẻ nào quấy dày đến hàn luyện đan. Vất vả ngươi, chờ ta cho ngươi luyện chế một thanh thần g thể bất Vất ta một cho chờ cho chế h để quấy kẻ k dày sở vả ngươi thích gì binh b tiến hàn lên khí. Sở tiến lên một ư ớ cư vỗ vỗ thích c phong bả vai, thanh â mắt chấm thích thấp、nói. Thần khí, m phong nói. cư mở thật to c ò n ngươi thích chặt có chút không thể tin vào thài của mình thần khí là tùy tiện nói một chút sao đây chính là thần huyền cảnh các cường giả tha thiết ước mơ b ì n h khí a tự ngay cả tôn giả đều không nhất định có thần khí ủng có thần khí tôn giả cái nào không phải thượng thiên xuống đất không gì làm không được đi tới chỗ nào đều có thụ tôn kính để vô số cường giả vì đó kiên kỵ lão đại ngươi có thể luyện chế thần khí thích cư phong hít sâu một hơi h ắ n đối sở hẳn là càng ngày càng sùng bái vẫn là cùng trong ấn tượng đồng dạng không gì làm không được ta cảm thấy hẳn là có thể ngươi nói cho ta biết trước ngươi thích gì loại hình vũ khí đi sở hàn gật gật đầu hắn mấy ngày nay đang nghiên cứu thiên địa lô thời điểm cảm thấy hắn dùng thiên địa lô cùng tinh thần hỏa phối hợp sở học của hắn luyện khí c h i thức cùng vật liệu là có cơ hội luyện chế xuất thần khí ừ n ta thích quyền trượng thích cư phong hơi do dự một chút trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư chợt nghĩ đến hắn vừa trở thành thần huyền cảnh cường giả thời điểm gặp phải một cái cầm quyền trượng thần khí võ giả lúc ấy tâm chỗ hướng có thể ta mấy ngày nay thử cho ngươi chế tạo một khi các người đấu chiến các chiến đấu tính chất ta minh bạch ta sẽ cho ngươi chế tạo riêng sở hàn lần nữa vô vô thích cư phong bả vai hàn trô nói ra để thích cư phong thân thể đều đi theo run dày lên tạ tạ l a o đại thích cư phong vừa vội mở miệng cảm tạ hắn biết rõ lao đại là không dễ dàng hứa hẹn người nhưng là nói ra bất đáp rất có tín dữ l a o đại đáp ứng thần khí vậy liền khẳng định có thần khí thích cư phong trong lòng bắt đầu mong đợi hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn có một kiện thuộc về hắn thần khí Ra đi nơi giao an giao đi đoáy nơi hối đoái một chút vật liệu, băng nhi tiểu ngươi. băng cùng hàn quân trần、an、toàn tiểu giao cho dịch chút thẩm một vật sở hàn gật gật đi ầ u nhàn nhạt bàn g a o một câu, xuất vân khách tới sạn xe nhẹ đường quen hướng về nơi giao dịch đi đến sở hàn đi qua một lần chiến thần cung nơi giao dịch lần trước hắn đổi một chút chiến thần tệ những n à y chiến thần tệ số lượng có ít không đến mức để hắn hối đoái ra tài liệu gì hiện tại sở hàn muốn đem vừa rồi luyện chế đăng dược cùng vũ hạo dương chữ vật giới chỉ bên trong không dùng được gì đó hết thẻ hối đoái thành chiến thần tệ đổi lấy một chút luyện chế thần khí bất muốn vật liệu sở hàn tiến vào nơi giao dịch về sau thuần thục leo lên nơi giao dịch lầu bốn cùng hắn trước mấy ngày đến thời điểm nơi giao dịch lầu bốn trống r ỗ n g người nào đều không có nghĩ đến hối đoái chiến thần tệ người không phải rất nhiều đinh đinh đinh sở hàn lay động linh đ a n hô hoán cái kia phụ trách hối đoái chiến thần tệ lao giả chỉ chốc lát lao giả tóc trắng đi ra ư lại là ngươi a lao giả tóc trắng nhìn thấy sở hàn phát ra một tiếng nghi hoặc hắn không nhớ được hối đoái chiến thần tệ người thế nhưng là lúc ấy sở hàn kia một đống c u ồ n g linh đan để lại cho hắn phi thường ấn tượng k h ắ c sâu hiện tại hắn đều còn chưa nghĩ ra những cái kia c u ồ n g linh đan làm như thế nào bán đi ngươi muốn hối đoái chiến thần tệ sao lao giả tóc trắng nghi ngờ hỏi lần trước thiếu niên này có thể c h ọ n vẹn đổi một hai trăm chiến thần tệ loại này số lượng chiến thần tệ tại chiến thần cung đầy đủ dùng bên trên một đoạn thời gian đi đương nhiên tại nơi giao dịch đổi vật phẩm khác k i a chẳng mấy chốc sẽ không có không sai ta đến hôi đoái chiến thần tệ sở hàn gật gật đầu c h ậ t cổ tay khẽ động lập tức một loạt bình ngọc xuất hiện trên bàn những bình ngọc này lóe ra h à o quang từ về số lượng đến xem không sai biệt lắm có ba bốn mươi bình nơi này có ba mươi bốn bình ngọc tổng cộng cuồng linh đan. chứa mai sở hàn làm ờ i n y ộ t tóc trắng thiếu chút nữa ngất ra, nữa lão giả đi, sao ắ trắng c tức cực cổ tóc mặt xem trở lập Lão r sở nên Ngươi! Ngươi! nhìn hàn nói không kỳ quái. giả lời, đây ở đâu ra, tiểu cái đây đâu ở ra tử à, n làm n biết như cuồng linh đan hả? Chương 983, một vạn hai ngàn n h Canh ầ n tệ. Sở hàn làm sao lao à m s biết lão giả tóc trắng trong lòng lo lắng còn tưởng rằng là bị nhiều như vậy c u ồ n g linh đan cấp kinh ngạc đến những n à y quồng linh đan hẳn là gia chủ năm nghìn một trăm chiến thần tệ đi sở hàn thay lão giả tính ra số lượng sau khi nói xong vẫn không quên căn dặn lão giả một câu ngài lần lượt kiểm tra một lần đi năm nghìn một trăm chiến thần tệ tự ngay cả lão giả tóc trắng đều hít một hơi thật sâu đây cũng không phải là số lượng nhỏ thế nhưng là đây quồng linh đan số lượng cũng không phải số lượng nhỏ gì tiểu tử này từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy quồng linh đan a đầu tiên là hơn hai mươi mai hiện tại trực tiếp hơn một trăm ai đơn giản d o a người hô hô hô lao giả tóc trắng chăm chú nhìn sở hàn nhìn qua c h ậ t bắt đầu trục vừa mở ra bình ngọc kiểm tra lý mặt của linh đan không có vấn đề tốt nhất của linh đan tất cả đều là chất lượng tốt đan dược năm mươi chiến thần tệ một viên giá cả hắn căn bản không có lý do cự tuyệt thế nhưng là làm sao cảm giác có chút không giống chuyện ai lao giả tóc trắng cười khổ một tiếng đây có lẽ chính là trong truyền thuyết hạnh phúc phiền nao đi hắn v ì có thể như thế giá rẻ thu được một đống đan dược mà hưng phấn lại bởi vì đan dược quá nhiều mà phát sầu ừm cái này đích sắc là giá trị năm nghìn một trăm chiến thần tệ đan dược ngươi còn có cái khác muốn hối nói sao lão giả tóc trắng vẫn ra câu nói này ngữ khí đều đã cải biến không giống lúc trước chờ mong mà là ẩn ẩn có chút sợ sợ tiểu tử này sẽ còn cầm ra thứ gì a có quả nhiên sờ hàn gật gật đầu để lão giả tóc trắng trái tim hơi hồi hộp một chút sở hàn cổ tay rung lên một vòng lưu quang hiện lên chật một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay trong bình ngọc chứa một viên hiện r a tinh mang tam vân đan dược viên đan dược này có thể hối đ o á i nhiều ít chiến thần tệ sở hàn đem đan dược đặt láo giả trước người trên mặt bàn từ viên đan dược này xuất hiện một khắc này bắt đầu liền một mực đem ánh mắt của láo giả hấp dẫn lấy đây là lao giả tóc trắng chừng to m ắ t con ngươi ẩn ẩn run g rẩy do xét tay cầm lên bình ngọc mở ra hít sâu một cái hô hô huyền linh đan lại là huyền linh đan lão giả tóc trắng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu lần nữa nhìn về phía sở hàn ánh mắt đã khác biệt nếu như nói sở hàn đem cùng linh đan lấy ra bán vẹn vẹn chỉ là từ về số lượng để lão giả rung động lời nói như vậy đây mai huyền linh đan thì là để lão giả trong lòng kích động có thể làm cho huyền cảnh cường giả tăng lên một trọng tu vi linh đan huyền linh đan cực kỳ hiếm thấy cho dù huyền linh đan chỉ là tam vân đan dược nhưng là bởi vì đặc thù dự tính Cùng tương đối mà nói bảo mật đan phương để huyền linh đan số lượng thưa thớt có thể luyện chế c u ầ n linh đan luyện đan sư cũng cũng không nhiều tam vân đan dược c u ầ n linh đan tại giá cả bên trên hiển nhiên có thể cùng bốn văn đan dược nghị so sánh đây mai huyền linh đan giá trị bốn trăm chiến thần tệ lão giả tóc trắng lập tức cấp ra giá cả tại hắn nói ra giá cả đồng thời sở hàn cũng đại khái hiểu nơi giao dịch tiết giá nếu như hắn không có đoán sai nơi giao dịch bán huyền linh đan giá cả hẳn là tại bốn ngàn chiến thần tệ tả hữu Thu hẳn phần về giá cả hẳn là một phần mười. sở hàn cổ ư dược, đen, nhưng ờ i tiếng, tiểu đi, loại tiếp nhạt phần phần hắn luyện đăng này đen, hắn cũng nhận. hàn thể chế thể tỷ rất có mặc có c lệ là dù Bá. Sở tay rung lên lại là một trận lưu quang hiện lên mười sáu con bình ngọc thình lình xuất hiện mỗi một chiếc bình ngọc bên trong đều có một viên huyền linh đan tổng cộng mười bảy mai huyền linh đan hẳn là sáu tám không không chiến thần tệ đi lại thêm quần g linh đan năm nghìn một trăm tổng cộng một vạn một nghìn chín trăm chiến thần tệ ta không có tính sai đi ngài kiểm tra một chút huyền linh đan đi sở hàn chậm rãi mở miệng nói ra hắn đem chiến thần tệ đều thay láo giả tính toán tốt những n à y quần linh đan cùng huyền linh đan đều là hắn vì nắm giữ thiên địa lôm mà luyện chế ra thử tay nghề đan ăn dược quần linh đan đối sở hàn hắn nhóm một nhóm bốn người không có có bất kỳ tác dụng thậm chí t i u ngay cả sở ra bên kia đều không có tác dụng gì huyền linh đan càng là như vậy huyền linh đan công năng cương đại có thể lệnh huyền cảnh cường giả tăng lên đây tại toàn bộ thần vũ đại lục phương diện là phi thường lôi cuốn đăng ăn dược huyền cảnh cường giả là thần vũ đại lục số người nhiều nhất đám người cơ hồ tạo thành toàn bộ thần vũ đại lục võ giả trung tâm có thể tăng lên huyền cảnh cường giả nhất trọng tu vi huyền linh đan đối địa huyền cảnh cường giả lực hấp dẫn cực lớn cơ hồ cấp huyền cảnh cường giả cung cấp tấn thăng thiên huyền cảnh hy vọng sở hàn lưu lại một viên huyền linh đan cấp thẩm băng nhi bất quá hắn đây cũng chính là tâm lý bản thân an ủi trên thực tế đợi đến thẩm băng nhi đạt tới huyền cảnh hắn hoàn toàn có thể lại đi l u y ệ n chế mười bảy mai huyền linh đan lão giả hít một hơi thật sâu trong lòng kích động không thôi đây cũng không phải là bán không được c u ồ n g linh đan mà là người người tranh mua huyền linh đan bốn trăm chiến thần tệ thu mua một viên đây quả thực không nên quá có lời lão giả lần lượt kiểm tra một chút cũng không có mặc cho gì chất lượng bên trên không ổn tất cả đều là công hiệu tuyệt hảo huyền linh đan t lão giả hít vào một ngụm khí lạnh hắn đã không biết phải hình dung như thế nào sở hàn hắn chăm chú nhìn sở hàn thật lâu về sau cổ tay k h ẽ động trên mặt bàn xuất hiện một đống đá màu đen khoảng chừng hơn một trăm quả đây là một vạn hai ngàn chiến thần tệ ngươi đổi nhiều như vậy ta tựu cho ngươi đụng cái trình đi nếu như ngươi tại chiến thần cung đoạn này trong lúc đó còn có chiến thần tệ nhu cầu cứ tới lầu bốn tìm ta ngươi đang ăn dược vô luận số lượng ta ai đến cũng không có cự tuyệt lao giả tóc trắng đối sở hàn thái độ thật to đổi cái nhìn mà hắn lời nói mới hàm càng là hắn nói trong nói lời lời rồi, có hàm ý. sở hàn dừng ở, ở t rất rõ ràng ý của lão giả đơn giản là muốn lấy bốn trăm chiến thần tệ giá cả tận khả năng nhiều thu một chút giá trị bốn n g à n chiến thần tệ huyền linh đan không chỉ có hắc mà lại tham a sở hàn nhàn nhạt lắc đầu khi hắn đi đến dưới bậc thang lâu một khắc này hắn lần nữa cảm giác được một đôi mắt đang ngó chừng hắn đôi mắt này ánh mắt sắp bén so với lần trước l a n g lệ rất nhiều ẩn ẩn nổi lên một cỗ s ắ c ý sở hàn cảm thấy lại toàn vẹn không thèm để ý có bản lĩnh cư tới tìm hắn núp trong bóng tôi bất quá là rùa đen rút đầu thôi sở hàn cầm tới chiến thần tệ về sau cũng không có trực tiếp cách mở giao dịch chỗ, mà là nghĩ đến nơi giao dịch lầu à hai đi đến vật liệu hối đ o ạ i khu lầu hai trong đại sảnh rộng rãi mặt hiện ra lấy đủ loại vật liệu có kim loại, có tài nguyên khoáng sản, cũng có dược liệu.、So、với lầu một, lầu quảng cu kim khoáng loại, tài liệu. với nhiều. lầu lầu Lầu So rất nguyên sản, quảng đấu ề u luyện đan cùng luyện khí nguyên liệu, luyện luyện tuyệt tiểu là là là này này đan cùng căn bản là không dụng. Trên không đan cùng định nơi chúng trường. đại đa đ có cách trực chiếm cư chú chỉ là một cái giới khí khí thế thị tiếp biết mới, một sử số, chiến các công pháp khuynh hướng âm u long huyết vật liệu hơi có vẻ nóng rực mặc dù hắc long vương khí chất cùng đấu chiến các tương xứng hợp nhưng vẫn là cần muốn một chút hàn lình cắt đến điều hòa một chút mới có thể làm thần khí phát huy ra lớn nhất công hiệu sở hàn trong lòng thầm nhủ một câu sau đó bốn phía đánh giá đến cái này vật liệu hối đoái khu tìm kiếm cần hàn linh c á t chương 984, t h ấ t thải mê n g u y ê n kim canh hai sở hàn đi tại nơi giao dịch lầu hai hàn tại từng cái thủy tinh trước quảy mặt bắt đầu đánh giá mỗi một cái thủy tinh quay hàng bên trong đều lộ ra được khác biệt vật liệu phía trên bổ sung lấy tài liệu danh tự cùng nói rõ đã hối đoái cần có chiến thần tệ số lượng bách luyện tinh cương sở hàn nhìn thấy một khối ngân bạch sắc khối kim khí nói rõ bên trên viết bách luyện tinh cương giá bán là ba trăm chiến thần tệ đây bách luyện tinh cương căn bản không đủ bách luyện vẹn vẹn chỉ là vượt qua năm mươi luyện để đây thép tinh nhìn thông thấu vô cùng nhưng lại xa còn lâu mới có được đạt tới tinh thuần trình độ xem ra lao đầu kia cũng có bị h ồ lộng thời điểm a sở hàn khẽ lắc đầu trong lòng của hắn cũng đang nghĩ có lẽ lao giả kia căn bản cũng không có cẩn thận đi kiểm tra đây giá bán ba trăm chiến thần tệ bách luyện tinh cương lão giả tóc trắng thu về hối đoái thời điểm hẳn là chỉ là ra ba mươi chiến thần tệ đi dạng này rẻ tiền giá cả mấy chục luyện tinh cương thế nhưng là kiếm được sở hàn đánh giá nửa vòng mấy lúc sau rốt cục thấy được hắn lại tới đây mục đích chủ yếu hàn linh cát một bãi hạt cắt p ó n g ánh hạt tròn trưng bày tại sở hàn trước mặt thủy tinh trước ngày hạt cắt hạt tròn toàn thân xanh t h ẳ m hiện ra nhàn nhạt lưu quang hàn linh cát có hàn thuộc tính vật liệu luyện khí lấy từ tây hải đáy biển sản lượng thưa thớt phá lệ đắt đỏ mỗi k h ắ c một năm trăm chiến thần tệ sở hàn nhìn thấy giá cả về sau trên mặt biểu lộ hơi đ ộ n g một chút giá tiền này thật đúng là đắt đỏ à dựa theo hắn cần có hàn linh c á t hàm lượng mấy vạn chiến thần tệ tự muốn như thế ném vào loại này không ngang nhau giao dịch phương thức để sở hàn cho mày luyện chế thích cư phong thần khí c h ỉ ít cần muốn hai mươi khắc hàn linh c á t cần chiến thần tệ đem cao tới ba vạn quá đen sở hàn khẽ lắc đầu hắn hiện tại chỉ có hơn một vạn hai ngàn một chút chiến thần tệ đó căn bản k hắn ô n dùng, g đủ h hướng về những quầy khác nhìn lại hàn linh cát cũng không phải là nơi đây đ ộ c hưu mặc dù chân quý cũng không phải cái gì đặc biệt khó lấy được vật liệu nhìn thấy cái giá tiền này về sau sở hàn ngược lại không vội ở đây nhất thời chờ chiến thần cung sự tình kết thúc ta đến trung vực đi làm hàn linh cát đến lúc đó lại cho thích cư phong luyện chế hắn c h ờ thêm mấy ngày cũng không có quan hệ gì sở hàn trong lòng yên lặng suy nghĩ hắn là bởi vì nắm giữ thiên địa lô lại thêm còn c ầ n chờ một chút thời gian tương đối nhàm chán nghĩ muốn luyện chế một thanh thần khí thử nghiệm dứt khoát vừa dễ dàng cấp thích cư phong phân phối một chút gia tăng thích cư phong sức chiến đấu sở hàn g tiếp lấy nhìn xuống dưới dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì tốt hơn vật liệu phần lớn rất phổ thông sở hàn g đơn giản nghĩ nghĩ cũng đã nghĩ thông suốt luyện khí sư tại thần vũ đại lục bên trên vốn là không có cái gì địa vị có thể kiên trì người luyện khí càng là số lượng thưa thớt có thể vừa vặn xuất hiện tại chiến thần cung nơi giao dịch hay là chiến thần cung bản thổ luyện khí sư kia đã ít lại càng ít những tài liệu này thị trường chính là luyện khí sư mà có thể hối đoáy những tài liệu này chưa chắc là luyện khí sư tự nhiên không có cái gì hy hữu vật đạp đạp đạp nhưng mà vừa lúc này g i a o bị chúng bên trong nhân viên mậu dịch đi tới các nàng mang theo thủ sáo trong tay bưng lấy sắc thái rực rỡ vật phẩm bỏ vào bên trong một cái thủy tinh trong tủ tên thất thải mê h u y ế t kim công dụng luyện khí giá cả tổng cộng t i u ngân ấy chỉnh thể định giá một vạn chiến thần tệ làm nhân viên mậu dịch tiểu thư đem khối kia thất thải tảng đá để vào đến thủy tinh quầy hàng thời điểm sau lưng nàng một người nam tử phân phó nói sở hàn đem lời của người đàn ông này tất cả đều nghe vào trong thai con ngươi bỗng nhiên có rụt lại thất thải mê h u y ễ n kim lại là thất thải mê h u y ễ n kim sở hàn gặp nam tử kia nói chỉ là vật phẩm tên công dụng bên trên vẹn vẹn có luyện khí hai chữ nghĩ đến là không biết đây thất thải mê h u y ễ n kim chân chính tác dụng có lẽ ông láo tóc trắng kia cũng chỉ là nhận biết thất thải mê n u y ễ n kim không biết có công hiệu gì dùng một n g h n chiến thần tệ thu đi qua t ế t giá một vạn chiến thần tệ cái kêu một n g h n chiến thần tệ xuất thủ người nhất định không biết thất thải mê nguyễn kim giá trị nếu không làm như vậy tuyệt đối là đầu hư mất sở hàn g tại luyện khí sư công hội đọc đông đảo điện tịch chín mươi chín phần trăm điện tịch cũng sẽ không đề cập thất thải mê nguyễn kim bởi vì cái này kim loại không phải mặc cho gì thanh khí thần khí bất muốn vật liệu không có, có bất kỳ đặc thù công dụng chỉ có chút ít mấy bản bí tịch biết nâng lên thất thải mê nguyễn kim cũng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút đây thất thải mê h u y ễ n kim có bảy loại khác biệt sắc thái lẫn nhau ở giữa sắc độ tương hố dung hợp thay đổi dần thật lâu nhìn chằm chằm biết khiến người mê h u y ễ n sở hàn chân chính biết thất thải mê h u y ễ n kim là tại cổ ấn bí tịch bên trong cổ ấn bí tịch hết thể ghi lại ba loại cổ ấn mỗi một loại đều cực kỳ phức tạp cần muốn phát h ỏ a ra vô số b ú t họa huyền thiên quồng lôi ấn bích hải lăng ba ấn thoái tinh trảm người ấn tam đại cổ ấn chỉ có danh tự không có công hiệu sở hàn đem đây tam đại cổ ấn tất cả đều ký tại trong lòng mỗi một cái văn tự mỗi một nét bút đều rõ ràng giống như khắc ở trong linh hồn cho nên làm sở hàn nhìn thấy thất thải mê h u y ễ n kim thời điểm trong lòng mới kích động như vậy gần như thất thố thất thải mê h u y ễ n kim là cổ ấn b í tịch bên trong ghi lại loại thứ hai cổ ấn b í c h hải lăng ba ấn thiết yếu vật liệu b í c h hải lăng ba ấn yêu cầu nhất khắc nghiệt một điểm chính là nhất định phải dùng thất thải mê h u y ễ n kim n g h i ê n ma phong ba vì lối vẽ tỉ mỉ Điều khác tại khí phôi phía trên mới hiệu. huy khác khí phía thể phát có công trên, ra sở hàn h nhanh g hải làng i đối Khối ệ u gì, nhưng là phức tạp như vậy của ấn, phức nghĩ đến tuyệt đối sẽ không chênh là tạp tuyệt thất vậy này đến thải mê huyến kim, bước ắ t buộc. b Sở hàn nhanh bước nhanh hướng về phía trước cơ hồ là một nháy mắt liền vọt tới thủy tinh trước quầy nhìn chằm chằm khối kia trói lọi khí sắc kim loại thất thải mê nguyễn kim đúng là thất thải mê nguyễn kim không có sai cái này ta muốn sở hàn chỉ vào nhân viên mậu dịch trong tay còn không có để vào đến thủy tinh trong tủ chén thất thải mê n g u y ê n kim chật cổ tay vung lên một trăm tảng đá ẩm vang mà ra rơi vào trên quầy chính là một vạn chiến thần tệ、Ngày. nhân g n viên mậu dịch tiểu thư đều ngây ngẩn cả người khối này thất thải mê n g u y ê n kim giá bán cao như thế ngang nàng đều làm xong mấy năm đều bán không được chuẩn bị tâm tư lại không nghĩ tới nàng chưa kịp để vào trong ngăn tủ liền bị người mua đi được rồi nhân viên mậu dịch tiểu thư trên mặt vui mừng giá trị một vạn chiến thần tệ cái này bán đi hôm nay thật đúng là rất thuận lợi à. nhân viên mậu dịch tiểu thư ngừng động tác trên tay đem tức đem vào đến thủy tinh quầy hàng thất thải mê u y ễ n kim đem ra đưa cho sở hàn nhưng mà ngay tại sở hàn đầu ngón tay tức đem đụng phải thất thải mê u y ễ n kim thời điểm tại sở hàn sau lưng một đạo kiêu căng âm thanh âm vang lên c h ờ một chút nay âm thanh một ra toàn trường giải rác mấy đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ quá khứ khối này kim loại dáng dấp thật đẹp mắt ma Tiểu ra ta t ta, ta ra nhìn h xem í chương chín trăm tám mươi lăm lanh tam thiếu ba canh lanh tam thiếu nhân viên mậu dịch tiểu thư cùng phía sau nàng người quản sự đều là hít sâu một hơi trên mặt đều phủ lên lịnh nọt tiểu dung bọc lại ta muốn tặng cho cà ca làm hạ lễ thiếu niên k ê u căng âm thanh em vang lên lập tức lệnh mọi người t r u n g quanh thân thể khẽ run lên kk của hắn ừ mừng t ố t nhân viên mậu dịch tiểu thư liên tục gật đầu không dám nói mặc cho gì nói nhảm nàng toàn bộ quá trình thậm chí không tiếp tục nhìn sở hàn một chút sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy một cái cùng niên nghĩ k ỷ của hắn tương tự thiếu niên mặc một bộ trưởng sam màu xanh cả người lộ ra gọn gàng dung mạo tinh xảo xuất khí mái tóc đen xuân dài như thác nước bay lên cách một khoảng cách sở hàn cũng có thể cảm giác được trên người thiếu niên ngạo khí mọi thứ cũng phải nói cái tới trước tới sau đi sở hàn trầm giọng nói hắn hai con ngươi vẹn vẹn nhìn chằm chằm thiếu niên kia trong mắt lạnh lùng cũng không có mọi người chung quanh hãi nhiên soặc sở hàn một ra tường t i a ánh mắt tất cả đều lạc ở trên người hắn tiểu tử này người nào hả lãnh tam thiếu không biết cùng lãnh tam thiếu giảng tới trước tới sau mọi người chung quanh trên giới quan sát một chút sở hàn phát hiện không có người nhận biết nghĩ đến không là chiến thần cung người nghĩ tới đây trên mặt mọi người lộ ra một vòng xem thường đúng a cũng liền chiến thần cung bên ngoài nhà quê mới không có phần này kiến thức ngay cả lãnh tam thiếu đều không nhận ra tiểu tử ngươi thì tính là cái gì ngay cả ta đổ vật cũng dám đoạt lãnh tam thiếu lạnh lùng nói hắn từng bước một hướng về sở hàn đi tới đạ mạc trên gương mặt lộ ra k i ề u căng chi sắc ngươi đổ vật sở hàn trên mặt lộ ra có thú chi sắc hắn không nghĩ tới sẽ ở chiến thần cung bên trong đụng phải phách lối như vậy người đây thất thải mê nguyễn kim là nơi giao dịch vật phẩm làm sao lại thành l ã n h tam thiếu gì đó uy ngươi tại sao lại ở chỗ này a khắp nơi cũng không tìm tới ngươi tranh thủ thời gian cùng ta trở về nhưng mà vừa lúc này một đạo nữ tiếng vang lên lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh xuất hiện tại sở hàn bên người người đến là một cái thiếu nữ áo đỏ thiếu nữ một khi nắm chặt sở hàn lỗ thai dùng sức hướng bên cạnh kéo một cái sau đó liếc qua l ã n h tam thiếu l ã n h tam thiếu hắn là chúng ta phó gia thị vệ bị ta đưa đến nơi giao dịch tới vô y va chạm lanh tam thiếu thiếu nữ lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng vô vô sở hàn phía sau lưng ra hiệu sở hàn chớ có lên tiếng sở hàn đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức ngay đầu tiên liền kịp phản ứng nguyên lai、like、thiếu nữ này là tại cứu hắn được rồi dù sao cũng là một mảnh hảo tâm l i ê n bồi nàng diễn một màn kịch đi sở hàn nguyên bản cựu không muốn tại nơi giao dịch bên trong đối lanh tam thiếu xuất thủ hàn chỉ cần biết đây thất thải mê nguyễn kim tại lãnh tam thiếu trong tay là được rồi trước mắt sự tình vẫn là muốn lấy chiến thần yến làm chủ sở hàn trong lòng có một loại không hiểu cảm giác k i a chiến thần yến người thắng sau cùng sẽ ở chiến thần các ở bên trong lấy được thứ không tầm thường hừ phó lộ quản tốt n g ư ờ i nô tài lãnh tam thiếu khinh thường lánh hừ một tiếng toàn thân cao thấp tản ra vô hình khí thế tựa như cùng phong cự lãng sung kích tại sở hàn trên thân chỉ một thoáng sở hàn liền cảm thấy lãnh tam thiếu khí thế suy đoán ra lãnh tam thiếu thực lực hẳn là tại thần huyền cảnh ngũ trọng t à h ư u diễn kịch muốn nguyên bộ a sở hàn khỏe miệng ẩn ẩn cười một tiếng chật trên mặt tái đi lui về phía sau một bước thân thể nhoáng một cái tựa hồ rất khó chịu ha ha ha ha ha lãnh tam thiếu cuồng cười một tiếng k i a tư thế tựa như bá đạo cừng giả cả người phong mang tất lộ hùng hổ d o a người sở hàn hơi hơi hí mắt trong lòng hơi động tại lãnh tam thiếu triệt hồi khí thế về sau hướng về trước đó nhìn chúng hàn linh xa quẩy hàng đi đến ta muốn một trăm khắc hàn linh xa sở hàn lớn tiếng nói thanh âm tại lầu hai quanh quẩn giống như sợ người khác nghe không được chật nết miệng cười một tiếng phảng phất giải thích tiểu thư thuộc hạ làm việc bất lợi không thể dựa theo yêu cầu của ngươi mua sắm hàn linh xa hiện tại ta lập tức mua sắm mời tiểu thư không muốn trách phạt ta sở hàn bày thái độ khiêm n h ư ờ n g lấy lui làm tiến hắn một ra tự ngay cả phó lộ đều mở bước ngươi đây diễn là cái nào một ra a ta vừa mới đem ngươi cứu ra dễ dàng sao người không đi coi như xong còn lớn tiếng như vậy cao điệu như vậy ngươi đây không phải thuần tâm tự tìm phiền p h ứ c sao quả nhiên sở hàn lập tức hấp dẫn đến lãnh tam thiếu lực chú ý chỉ gặp lãnh tam thiếu mặt mũi tràn đầy c h á n ghét hướng về sở hàn nhìn lại đôi mắt bên trong đều là kiều căng chi sắc tất cả hàn linh xa ta muốn lấy hết gấp ba giá cả lãnh tam thiếu dôi ra ba ngón tay đối nhân viên mậu dịch tiểu thư bảy bóng núp đ í c h lập tức mọi người hít sâu một hơi hô hô đám người ánh mắt cổ quáy nhìn xem lãnh tam thiếu trật lại nhìn một chút sở hàn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong n h i ề u một vòng thở dài cùng thương hại tiểu tử này thật sự là sông đụng phải lãnh tam thiếu a chú định đem cái gì cũng mua không được làm trễ n ả i phó gia chuyện trọng yếu như vậy sợ là phải bị phó gia trừng phạt ha ha ha một cái tiểu tiểu gia nô không lấy r a tộc sự tình làm đầu hết lần này tới lần khác muốn cung cấp đồ vật của ta ta nhìn ngươi làm sao về phó gia giao nộp lãnh tam thiếu mặt mũi tràn đầy khinh thường hắn căn bản dùng không ít hàn linh xa nhưng là kia thì phải làm thế nào đây đó trong nhà hắn có là chiến thần tệ hắn chính là đừng cho sở hàn mua được sở hàn sắc mặt trắng bệnh lui về phía sau một bước thân thể đột nhiên nhoáng một cái giống như nhận lấy rất lớn tổn thương cùng ta trở về lúc này phó lộ hướng về sở hàn đi đến nàng đi tới thời điểm đưa lưng về phía lanh tam thiếu không ngừng đối sở hàn nháy mắt vâng sở hàn nhẹ nhàng gật đầu khoe miệng ngầm lấy cười đi theo phó lộ đi ra phía ngoài Hắn mục đích đều đã đạt đến lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa thất thải mê h u y ế t kim hàn linh sa hai thứ đồ này đều tại l ã n h tam thiếu trong tay ngược lại b ấ t việc sở hàn đi theo phó lộ sau lưng hai người một chức một sau đi ra nơi giao dịch đi đến cửa chính thời điểm phó lộ đột nhiên dừng bước sau khi đi ra ngoài đi theo ta đi l ã n h tam thiếu ở bên trong bên ngoài nhất định có vô số ánh mắt không muốn chết tự thành thật một chút phó lộ trầm giọng nói chật cất bước đi ra ngoài. ra sở hàn liếc mắt nhìn chằm chằm phó lộ bóng lưng cất bước đi theo hàn tại phó lộ trên thân cảm giác không thấy ác ý ngược lại có rất khó được thiện lương không tiếc b ư ớ c lên đắc tội lanh tam thiếu nguy hiểm cứu hắn đây cũng là vì cái gì đây sở hàn trong lòng có nghi vấn dứt khoát t i ự u đi theo phó lộ sau lưng một mực vượt qua mấy cái đường phố về sau đi tới một tòa tráng lệ phủ đệ giao phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn tấm biển treo thật cao tại cửa chính cho người ta một loại nguy nga bá đạo cảm giác đi theo ta phó lộ hướng về đại môn bên trong đi đến dọc đường bọn thị vệ tất cả đều đối nàng túi đầu hành lễ không có bất kỳ người nào dám ngăn trở thậm chí hỏi thăm cái gì sở hàn một đường thông suốt đi theo phó lộ đi tới một kiện hoa đoàn cẩm thốc trong sân từ viện lạc bố trí lên đến xem nơi này hẳn là phó lộ k h u ê cát đột nhiên phó lộ dừng bước lại xoay người lại ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn như ngươi thấy ta là phó gia nhị tiểu thư Ta gọi phó lộ, có kiện phó có lộ, sở ự sự tình ta một Trường tình. tiểu thư, muốn ngươi, ngươi luyện phiền lòng Bốn canh. hỏi khí phó Phó ta. sư. là lộ s 986, hàn vừa muốn nói chuyện liền nghe được một loạt tiếng bước chân mà phó lộ cũng là ngay đầu tiên hướng sở hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn không cần nói cơ hồ là cùng một thời gian phó lộ xoay người hướng về viện lạc cổng đi đến nhìn như đón lấy kỳ thực ngăn cản có người đến sở hàn ánh mắt nghiêm nghị hắn trong nháy mắt liền ý thức được chuyện này tại phó lộ xoay người s á t na lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lách mình đến phòng ốc một bên cả người giống như c h ố n g không tan biến mất nếu như phó lộ nhìn thấy sở hàn tốc độ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc nàng căn bản không có cho rằng sở hàn sẽ có thực lực như thế nào tiểu lộ nghe nói ngươi đi học tập luyện khí sở hàn vừa mới đem thân thể tránh sau khi thức dậy một đạo ngữ khí thanh âm quái dị vang lên chật một cái dung mạo cùng phó lộ bảy tám phần tương tự nữ tử đi đến nữ tử này áo trắng như tuyết cùng phó lộ đứng chung một chỗ quả thực là một cái khuôn mẫu điêu khắc ra so với phó lộ nữ tử này càng năm lâu một chút hai đầu lông mày lộ ra thành thục vũ mị ừ m phó lộ lạnh lùng ứng hòa một tiếng ngự khí không thật là tốt vẹn vẹn một chữ lại lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn ngươi ngược lại là thật vì chính mình sốt ruột bất quá sốt ruột có gì hữu dụng đâu luyện khí một đường vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều tần đại sư lần này cầu hôn ngươi là không có cách nào cự tuyệt theo ta thầy à, ngươi cũng không như gà đi làm tần đại sư tiểu thiếp ngươi tại chiến thần cung địa vị còn tăng lên ai nữ tử âm dương quái khí nói trong giọng nói lộ ra nồng đậm trào phúng nhìn về phía phó lộ ánh mắt bên trong còn có cười trên nôi đau của người khác chi sắc phó khê ta sự tỉnh không tốn sức ngươi quan tâm nếu như không có chuyện gì khác vậy liền mời trở về đi phó lộ sắc mặt trở nên cực lạnh ngựa khí lạnh hơn hoàn toàn không muốn lại cùng phó khê trao đổi đi ha ha ha ha tiểu lộ Ta chỉ là sách tâm cho ngươi một chút, thần thời Thần thể tốt, thân thỉnh Ta tỉ tỉ tâm tâm biết thể thấy một gian quan quan sau chỉ sách cho cách chiến càng càng có đích cùng chủ thỉnh, cầu chỉ cưới.、Ta、cái cũng lúc khoảng hướng không nhưng không nhìn là làm lại lần. ngày này nào sư mở muốn mội mội, ngươi yến yến gần. nói đại có về phó khê che miệng cười lạnh lắc e o quay người rời đi nàng đắc ý t h ầ n s á c cùng s á c mặt tái xanh phó lộ tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng phó lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm phó khê tới bóng lưng toàn thân đều tản ra băng lanh khí tức nàng rất tức giận không đúng là rất phẫn nộ phó lộ tại cửa ra vào trọn vẹn chiếm t h ậ p phút mới thật sâu thở dài chậm rãi xoay người trở lại trong sân vào nhà nói đi phó lộ đẩy ra cửa phòng của mình dẫn đầu cất bước đi vào nàng giống như là tại đối không khí nói nhưng là nàng biết sở hàn nghe thấy phó lộ sau khi vào nhà cửa phòng nửa đậy chưa quan trốn ở phòng ở bên trên sở hàn thân ảnh l ó e lên giống như quỷ mị c h i ảnh không có vào đến trong phòng chỉ một thoáng một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người đập vào mặt đập vào mắt nhìn thấy là t ì n h xảo nữ hải tử khuê các phó tiểu thư người muốn kết thân rồi sở hàn đem phó khê toàn đều nghe vào thai đem sự tình đoán được bảy tám phần trong lòng hiển nhiên có cái đại khái ai phó lộ thật sâu thở dài xoay người lại một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân lúc này sở hàn mới phát hiện trước mặt tên này gọi phó lộ nữ hải tử dáng dấp có chút t ì n h xảo Mặc dù không k ị phó t ẩ m một mỹ chậm một băng nhi tô một khê long san san các nàng, nhưng cũng tính được là, là mỹ nhân. n khê cho rãi, hồi lại tô ta là、gì? là các được Để i cái tài ngươi đề đúng, tên này, lộ à là ngoài tới đi, làm gì, ngay cả lánh tăm cũng dám gây, không biết lánh ra tại chiến thần cung lánh lánh l từ tới tăm biết tại thần bên chiến sao sao. đi, địa dám ra cả Phó vị khoát tay háo không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm sở hàn liên quan tới luyện khí sư vấn đề mà là đem chủ đề chuyển rời về đến sở hàn t r ê n thân ta gọi sở hàn đi vào chiến thần cung tham gia chiến thần yến sở hàn thản nhiên nói hắn lời đơn giản bên trong không có tiết lộ qua nhiều tin tức đồng thời cũng tiết lộ đủ nhiều tin tức có thể nói là phi thường tiêu chuẩn trả lời nguyên lai、like、là tham gia chiến thần yến phó lộ nhắc lên chiến thần yến sắc mặt có chút t ạ m đạm tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm sở hàn cảm giác nhạy cảm đến phó lộ cảm xúc biến hóa hẳn là cùng vừa rồi phó khê nói tới tần đại sư cầu thân một chuyện có quan hệ sở hàn ngươi tham gia chiến thần yến kia liền càng không nên dây vào đến l á n h ra người lãnh đại thiếu là năm ngoái chiến thần yến đứng đầu bảng từng tiến vào chiến thần điện tồn tại năm nay đứng đầu bảng lôi cuốn là lãnh gia lãnh nhị thiếu tại chiến thần cung mấy ngày này đ ừ n g lại đắc tội lãnh ra phó lộ ngữ trọng tâm trường nói n ô n ngữ của nàng ở giữa lộ r a thiện lương cùng quan tâm những này sở hàn đều có thể cảm giác được ừ ta hiểu được sở hàn gật gật đầu bất quá lại không chút nào để ở trong lòng quản hắn lãnh ra đại thiếu nhị thiếu vẫn là tam thiếu chỉ muốn chọc phải hắn hắn hết thể sẽ không bỏ qua cũng tỉ như cái này lãnh tam thiếu sở hàn là nhất định sẽ đi lấy về thứ thuộc về hắn hô hô ta tốt hơn nhiều sở hàn hỏi ngươi cái vấn đề ta nhìn ngươi tại lầu hai chọn lựa vật liệu ngươi là luyện khí sư sao phó lộ thở dài một hơi nàng hỏi ra lời về sau chăm chú nhìn sở hàn trong mắt tràn đầy đều là chờ mong ta là luyện khí sư sở hàn lần nữa nhẹ gật đầu nếu như đổi lại những người khác hắn nhất định lắc đầu nói không phải dù sao chiến thần yến mở ra sắp đến hắn không muốn bị cái khác việc vặt phiền nhiễu đó cũng không phải nói sở hàn sợ là mà là không muốn mang đến cho mình phiền toái không cần thiết thật ta phó lộ trong mắt nổi lên hưng phấn cùng kích động q u a n mang tự liền hô hấp đều trở nên rồn rập rất nhiều khẩn trương nhìn chằm chằm sở hàn hỏi ngươi có thể giáo ta luyện khí sao ta muốn trở thành luyện khí sư có thể luyện chế xuất thần khí rất lợi hại cái chủng loại kia giắt sở hàn hơi s ữ n g sở có chút trợn tròn mắt hóa ra ngươi muốn trở thành thần khí sư a nào có dễ dàng như vậy a sở hàn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ hắn chậm rãi lắc đầu nói ra không phải ta không dạy ngươi là ta thật bất lực lần này cũng không phải là sở hàn ngại phiền phức hắn là thật không có cách cựu ngay cả chính hắn đều không có tự mình luyện chế qua thần khí rất nhiều quá trình đều ở vào tìm tòi giai đoạn để hắn đi giáo hội người khác luyện chế thần khí đơn giản khó như lên trời sở hàn rất rõ ràng hắn làm không được ai t ố ta kỳ thật ta cũng không có ôm kỳ vọng gì phó lộ trong mắt lóe lên một vòng thất lạc nàng để sở hàn đau cả đầu còn không có ôm cái gì chờ mong cái dạng gì mới xem như chờ mong a sở hàn vừa rồi đều nhìn thấy kia chờ mong ánh mắt kém chút đều không đành lòng cự tuyệt phó tiểu thư ta không có cách nào dạy ngươi luyện khí bất quá ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi gần nhất phiền lòng lo lắng sự tình nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết sở hàn nghiêm túc nói nghiêm túc hắn cảm thấy phó lộ là cái nhiệt tâm cô gái hiền lành hắn nguyện ý giúp đỡ nàng ta sự tình n g ư ơ i giúp không được gì phó lộ trong mắt lóe lên một vòng khổ sở c h i sắc t r ậ t miễn c ư ơ n g hoan cười lấy nói ra bất quá nói một chút cũng không có gì coi như ta cùng ngươi thổ lộ hết đi chương chín trăm tám mươi bảy tần đại sư canh năm phó lộ sau khi nói xong hít một hơi thật sâu trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ do dự t r ậ t biến thành kiên định giống như là hạ quyết tâm thật lớn sự tình muốn từ nửa năm trước nói lên phó lộ ánh mắt bên trong hiện ra tuyệt vọng lanh sắc để nàng cả người bằng thêm một vòng thêm mỹ tần tấn là chiến thần cung duy nhất có thể luyện chế thần khí đại sư tại chiến thần cung bên trong địa vị c ự c cao cho dù là cùng chủ gặp được tần tấn đều muốn tôn s ư n g hắn một tiếng tần đại sư phó lộ c h ầ m dai nói sở hàn nghe đến đó âm thầm gật đầu có thể luyện chế thần khí thần khí sư xứng với đại sư s ư n g hô thế này thần khí sư đi tới chỗ nào đều là có thụ tôn trọng tất cả thần huyền cảnh cừng giả đều khát vọng c ủng có một thanh thần khí từ đó đạp vào đại lục tri đ ỉ n h sở hàn kiếp trước hàn lôi thần kiếm chính là tìm trung vực thần khí sư âu đại sư luyện chế lúc ấy hắn tự minh bạch thần khí sư tại đại lục bên trên địa vị cực cao thậm chí cao hơn luyện đàn sư bất quá không thể luyện chế thần khí phổ thông luyện khí sư liền không có cao như vậy địa vị nửa năm trước chúng ta phó gia lao tổ rốt cục lấy được có thể đả động tần đại sư thẻ đánh bạc Cầu được tần đại sở ư vì lao tổ luyện chế một thanh thần khí. Phó lộ thanh tổ một thần tiếp tục nói. chế khí. Phó s á n hàn mắt thì lạnh lùng l b ỗ g sáng nhiên lên. Có trong h cho thần khí sư đều động tâm thể đánh bạc. Này sẽ là cái gì? hàng ể làm là này tâm bạc, cái t động sư sẽ Sở đều gì? lòng không khỏi tò mò hắn rất muốn biết phó gia l a o tổ lấy ra thứ gì càng là hiếu kỳ nhiều năm như vậy tần đại sư biết có c ỡ nào đáng xem tích lũy lao tổ cùng tần đại sư đại thành hiệp nghị về sau tần đại sư liền thu lấy lễ vật bắt đầu không ngủ không nghỉ cấp lao tổ luyện khí rốt cục một tháng trước thần khí pha không mà ra rung động toàn bộ chiến thần cung phó lộ càng nói càng là khổ sở trong lòng nàng lúc ấy còn có thể buồn coi là đây là phó gia phong quang bắt đầu lại không nghĩ tới đây cũng là nàng bi ai bắt đầu cái này tần đại sư vậy mà thật đem thần khí luyện chế ra ra sở hàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn hiện tại cũng là một luyện khí sư đối với luyện chế thần khí có một chút thuộc về mình lý giải thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế từ bước đầu tiên bắt đầu đến một bước cuối cùng khắc họa phát ấ n mỗi một bước đều không thể đi sai còn cần phải thêm bên trên một chút kỳ ngộ mới có thể luyện chế thành công thần khí sư đại biểu cho người này đã từng luyện chế qua thần khí nhưng cũng không nói người này còn có thể tiếp tục luyện chế s u ấ t thần khí cũng không có nghĩa là mỗi lần luyện khí đều có thể thành công vẹn vẹn chỉ là thành công qua có nắm chắc hơn mà thôi đúng vậy a tần đại sư cũng thật cao hứng nghe nói là một lần thành công bởi vậy hắn tự mình mang theo thần khí đi vào phó gia giao cho lao tổ thế nhưng là tự ở trong quá trình này tần đại sư tại phó gia quý khách đường bên trong thấy được ta phó lộ nói tới chỗ này thời điểm con mắt có chút p h í m h ồ n g ẩn ẩn có muốn rơi lệ cảm giác lúc ấy ta nhìn thấy tần đại sư nhìn ánh mắt của ta liền có chút không đúng nhưng là ta cũng không có có bao nhiêu m u ố n phó lộ ánh mắt trong nháy mắt tự mở đi ai ngờ tần đại sư vậy mà tại chỗ cùng lao tổ nói có thể một lần tự đem thần khí luyện chế thành công nói rõ hắn cùng phó gia c ó duyên phận không bằng nhân cơ hội này thân càng thêm thân hắn muốn cưới một phó gia nữ nhi phó lộ nói đến đây thanh âm im bặt mà rừng giống như là không biết nên làm sao nói tiếp lại giống là nhận lấy cảm xúc g i ậ n dắt toàn thân tản ra khổ sở khí tước sở hàn sắc mặt đ ạ m mạc cũng không nói gì nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó chẳng diện cũng có thể nghĩ đến phó gia lão tổ ý nghĩ hy sinh một cái phó gia nữ nhi liền có thể đổi lấy lại làm? là lại lệnh lên đổi Việt Minh. đại nói nhiên thần sư mạnh như không、làm? Nếu tần sư, không chừng không chỉ có không thể thân càng thêm thân, ngược lại sẽ còn lệnh nguyên bốn cũng không đoạn ấm lên quan hệ đống nhiên vỡ tan. có cự chỉ có thể tuyệt thể thêm khí hệ ấm vậy sư Sao sư, sẽ vỡ phóng nhãn thần vũ đại lục có lẽ ngoại trừ sở hàn bên ngoài không có bất kỳ một gia tộc nào người quyết định biết cự tuyệt đề nghị như vậy dù sao bọn hắn đều là từ lợi ích của gia tộc xuất phát để bảo vệ gia tộc cao tầng lợi ích của nhân viên lão tổ lão tổ không hề nghĩ ngợi tại chỗ đáp ứng trên mặt nụ cười kia để cho ta đến nay khó quên giống như là lao tổ tại nạp t i ế p phó lộ khỏe miệng g ơ lên nịa mai độ cong nàng vẫn cảm thấy phó r a rất tốt rất không sai sinh vì phó r a nữ nhi sống được xa xa so r a tộc khác người càng thêm nhanh nhạc hạnh phúc thế nhưng là đây ngắn ngủi khó được khoái hoạt ngay ở một khắc đó bị đánh vỡ ta thật không nghĩ tới n à y lại rơi vào trên đầu của ta thẳng đến tần đại sư chỉ vào người của ta nói muốn vậy ta làm t i ế p thẳng đến lao tổ chỉ vào người của ta đầu hô hào tên của ta ta cũng còn cảm thấy giống như là đang nằm mơ phó lộ hít một hơi thật sâu trên người tâm tình chập chờn trở nên kịch liệt nàng hai vai tốc tốc phát run gần như sắp muốn khóc lên tần đại sư tuyển ta về sau ta liền bị ép trên lưng gia tộc vận mệnh ta cái gì cũng không thể làm ta không thể lựa chọn cuộc sống của ta ta sinh mệnh giống như thành tần đại sư phụ thuộc phẩm thành phó gia định bợ tần đại sư vật bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười t i ự u ngay cả phụ thân của ta lúc ấy đều là hồng quang đầy mặt tưởng tượng lấy trở thành tần đại sư nhạc phụ về sau một bước lên mây sinh hoạt phó lộ càng nói càng là kích động mới còn hơi có vẻ trắng b ệ ậ h khuôn mặt nhỏ nổi lên trận trận đường hồng kịch liệt cảm xúc chập trùng làm nàng sung mãn trên ngực dưới lên xuống gần như sắp muốn nước n ở lên tiếng tần đại sư cùng phó ra quyết định thông ra ngươi vì cái gì còn ở chỗ này hả sở hàn thấp giọng hỏi bởi vì tần đại sư là chiến thần cung đại sư hiện tại lại chính vào chiến thần yến hắn muốn tại chiến thần yến bên trên hướng cung chủ đề ra hôn ước thình cầu để cung chủ tứ hôn kể từ đó tần đại sư mặt mũi đem lương theo lấy chiến thần yến đạt tới một cái mới đ ỉ n h phong phó lộ lắc đầu cười lạnh nàng đặt mình vào trong đó lại cũng không mê mang ngược lại đem sự tình nhìn rất thấu triệt vô luận là tần đại sư vẫn là phó gia từ đầu đến cuối quan tâm đều là thanh danh cùng lợi ích nàng thật chỉ là phụ thuộc phẩm phó lộ không cảm thấy tần đại sư thật thích nàng có lẽ chỉ là dung mạo của nàng thoáng có lực hấp dẫn nếu như không có nàng còn sẽ có cái khác phó gia nữ nhi chỉ là vừa hào đổi u trên thân nàng đây chính là ngươi muốn học tập luyện khí nguyên nhân s ở hàn k h ẽ nhữ mày nghi hoặc mà hỏi thăm đúng vậy a phó gia chính là nghĩ nịnh bợ một vị có thể luyện chế xuất thần khí luyện khí đại sư nếu như ta có thể tại chiến thần yến mở ra trước đó trở thành luyện khí đại sư như vậy ta liền có thể thoát khỏi vận mệnh không cần gả cho tần đại sư phó lộ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ tự ngay cả chính nàng đều biết đây là cỡ nào không thiết thực hy vọng xa vời a kỳ thật nếu như ngươi không muốn gả cấp tần đại sư cũng không cần muốn phức tạp như vậy sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong mắt như có điều suy nghĩ ngươi có biện pháp nào sao phó lộ đ ố n g nhiên chừng to mắt hai tay không tự c h ủ bắt lấy sở hàn thủ giống như một cái người chết chìm gắt gao nắm chặt cuối cùng này một c ọ n g cỏ cứu mạng chương chín trăm tám mươi tám yêu khoác lác thiếu niên canh một có a sở hàn khoe miệng phủ lên một bộ giống như cười mà không phải cười tiêu dung hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía phó lộ cẩn thận nhìn như vậy xem xét phát hiện thiếu nữ này vẫn là rất dễ nhìn biện pháp gì mau nói cho ta biết phó lộ khẩn trương hỏi nàng hiện tại chỉ muốn mình tả hữu vận mệnh của mình có thể làm chuyện nàng muốn làm không làm nàng chuyện không muốn làm loại này nhìn như đơn giản kỳ vọng lại là phi thường khó làm đến hy vọng xa vời phó lộ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn đôi mắt chiếu lấp lánh tần đại sư có thể luyện chế thần khí hắn là khó được thần khí sư đây mới có như thế thân phận cao quý có thể làm cho phó gia leo lên để cung chủ chỉ cưới coi như ngươi trở thành thần khí sư phó gia cũng biết lý do nên cảm thấy đây là cường cường liên hợp cung chủ cũng biết muốn cho hai cái thần khí sư tương hỗ buộc chặt hết thể lưu tại chiến thần cung đây một thiết đều là lợi ích cho phép ngươi rất khó thông qua mình lực lượng nhảy ra cái vòng này sở hàn g chậm rãi mở miệng phân tích hắn mỗi một nhiều lời một chữ phó lộ sắc mặt t i ể u càng trắng bệnh hơn một phần phó lộ biết sở hàn nói đều là sự thật kia không có cách nào sao phó lộ sắc mặt lập tức cảm đạm trong lòng g i ấ y lên hy vọng về sau chậm rãi dội tắt cả người đều cực kỳ khổ sở cũng không phải là không có biện pháp ta mới vừa nói những này chỉ là để cho ngươi biết vấn đề trọng điểm ở nơi nào sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng tà mị độ cong trong mắt lóe ra sáng sáng q u a n mang trọng điểm phó lộ chân mày cau lại trên mặt hiện lên một vòng không hiểu c h ậ t mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn âm thanh dun dậy lấy nói ra chẳng lẽ ngươi là ai tần đại sư không sai chính là tần đại sư phó gia nguyện ý leo lên tần đại sư cũng là bởi vì tần đại sư là thần khí sư cung chủ tôn kính tần đại sư cũng là bởi vì tần đại sư là thần khí sư như vậy ngươi thử nghĩ một hồi nếu như tần đại sư không thể lại luyện khí đâu sở hàn ngữ khí rất nhạt rất nhạt trong câu chữ lại lộ ra xâm nhiên hơi lạnh để cho người ta không dám nhìn thẳng tần đại sư không thể lại luyện khí phó lộ hít sâu một hơi nàng ánh mắt run rẩy nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn đột nhiên cảm thấy trước mặt thiếu niên này có một loại không giống chơi liều đúng vậy à nếu như tần đại sư không thể lại luyện khí như vậy hắn cũng chỉ là tần tấn mà không phải tần đại sư lúc kia các ngươi phó gia cũng sẽ không dễ dàng gả nữa đi cung chủ cũng sẽ không cho như thế một cái đã từng đại sư chỉ cưới đi sở hàn k h ỏ e miệng vỉnh lên một vòng tà mị độ cong ngựa khí của hắn ý nguyên rất nhẹ thế nhưng là trong đó sát phạt lệ khí để phó lộ nhịn không được run run một chút ý của ngươi là để cho ta phê đi tần đại sư phó lộ hít sâu một hơi nàng không nghĩ tới tùy ý cứu được một thiếu niên vậy mà ác như vậy ngay cả để tần đại sư không thể luyện khí như vậy cũng dám nói tần đại sư đây chính là có thể luyện chế thần khí luyện khí đại sư nhiều ít người muốn cầu cạnh tần đại sư bảo hộ tại tần đại sư tả hữu t i ể u ngay cả chiến thần cung công chúa cũng sẽ không cho phép chiến thần cung mất đi dạng này một vị thần khí sư phế bỏ tần đại sư căn bản không có khả năng phó lộ thật sâu đánh giá sở hàn trong lòng có chút n g h i hoặc thiếu niên này rốt cuộc là ai làm sao lại tùy tiện nói ra tàn nhẫn như vậy v â n v â n phó lộ hồi tưởng lại sở hàn cùng lanh tam thiếu rằng c ó thời điểm sở hàn trên mặt miết lên độ cong tựa như đồng hiện tại như vậy mang theo mơ hồ sắc khí sở hàn ngươi không sợ lanh tam thiếu nghĩ tới đây phó lộ đột nhiên mở miệng hỏi nàng hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cứu sai người sợ hắn sở hàn cười lắc đầu trên mặt tràn đầy vẻ tự tin trong hai con ngươi kim quang đ ố n g nhiên l ó e lên để phó lộ trong nháy mắt sinh ra cùng bái cảm giác đừng nói là kia cái gì cậu thí lanh tam thiếu liền xem như toàn bộ lánh ra hay là chiến thần cung ta còn không sợ sở hàn ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ nôn từ ở giữa ẩn chứa mánh liệt vẻ khinh miệt được rồi đừng khoác lác thính ngươi lợi hại có thể đi phó lộ lắc đầu nhẹ nhàng thở ra sở hàn nói không sợ l ã n h tâm thiếu nàng có lẽ còn có thể tâm thế nhưng là nói ngay cả lãnh ra cùng chiến thần c ũ n g còn không sợ kia thật là khoác lác bất kể nói thế nào tại nơi giao dịch bên trong ngươi coi như là đã cứu ta ta thiếu ngươi một cái nhân tình tần đại sư sự tình t i ự u bao tại trên người của ta đi ngươi cái gì đều không cần làm hắn sẽ không lại hướng ngươi cầu hôn sở hàn liếc mắt nhìn chằm chằm phó lộ tiểu nha đầu này vẫn là thật có ý tứ đáng giá tuyển chọn cuộc sống nàng muốn không nên bị lợi ích của gia tộc bó buộc người muốn đi rồi sao phó lộ liếc mắt căn bản cũng không có tin tưởng sở hàn nàng nhìn đều sở hàn manh động ý muốn rời đi trong lúc nhất thời còn có chút không bỏ dù sao sở hàn là trong khoảng thời gian này đến nay duy nhất có thể lắng nghe nàng thổ lộ hết người mặc dù phó lộ không biết sở hàn không biết sở hàn thân phận không rõ ràng sở hàn nội tình nàng cái gì cũng không biết nhưng là vẹn vẹn lần này tâm sự chia sẻ liền để nàng cùng sở hàn khoảng cách kéo gần lại rất nhiều đúng vậy a lanh tam tiểu tử kia cầm ta thất thải mê v i ễ n kim cùng hàn linh sa n à y lại không sai biệt lắm nên từ nơi giao dịch ra ta chuẩn bị trên đường chặn giết hắn thu hồi ta đồ vật sở hàn thản nhiên nói p h ú c ngươi liền sẽ k h o a n lác phó lộ che miệng cười một tiếng đem sở hàn tất cả đều xem như trò đùa không có nửa điểm tin tưởng ha ha ha ha, ha nếu có lanh ra người hỏi ngươi tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn l ã n h tam thiếu là ta giết không phải ta tham gia chiến thần yến thời điểm liền p h i ề n thoái sở hàn cười khoác k h o á t tay ngữ khí của hắn nửa đùa nửa thật vẫn như cũ để phó lộ cảm thấy hắn là đang nói đùa chúc ngươi tại chiến thần yến bên trên lấy được một cái thành tích tốt phó lộ thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong đôi mắt đẹp dị sắc ngay cả ngay cả nàng không bỏ được sở hàn rời đi nhưng là nàng biết sở hàn trung p u y là muốn đi chiến thần yến mở yến thời điểm ngươi là sẽ đi sao nhớ kỹ ủng hộ cho ta trợ uy ta thế nhưng là muốn đoạt lấy chiến thần yến đứng đầu bằng người sở hàn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cất bước đi ra vị lạc chật thân ảnh l ó ạ i lên biến mất không thấy gì nữa chỉ toàn biết khoác lác phó lộ bất đắc dĩ cười một tiếng nàng làm sao sớm không có phát hiện tiểu tử này như thế có thể nói mạnh miệng nói rất trôi chảy giống như thật ai phó lộ thở dài nhắc hết người đi nàng suy nghĩ thu hồi một khắc này lần nữa nghĩ đến liên quan tới tần đại sư phiền lòng sự tình hai nắm đấm gấp xiết chặt khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh nổi lên đạo đạo hồng s á c tân đại sư thật biết bị phế sạch sao phó lộ đột nhiên nghĩ đến sở hàn c h ậ t lắc đầu trong lòng nói với mình đừng có đoán mỏ sao lại có thể như thế đây sở hàn rời đi phó ra về sau tìm được một cái an tĩnh nơi hẻo lánh h a i nhắm thật chặt cảm thụ được chiến thần cung đặc biệt không gian trên người không gian chi lực dần dần tới phù hợp ba hôm nay sự tình có chút bận bịu đổi mới đã hơi chậm rồi thật có lỗi thật có lỗi một hồi còn có chương 989, t h i ê n nhân hợp nhất canh hai sở hàn không gian chi lực từng chút từng chút cùng chiến thần cung vị trí không gian phù hợp cả người hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ dần dần trở nên trong suốt nếu có cường hoành tôn giả thấy cảnh này nhất định sẽ phi thường chân kinh đồng thời hô to một tiếng thiên nhân hợp nhất đây là thần huyền cảnh võ giả đối không gian chi lực tối cao vận dụng bình thường tới nói muốn đạt tới thần huyền cảnh cựu trọng mới có thể sử dụng ra bất quá đây là muốn nhìn kia cái võ giả đối không gian chi lực lý giải nếu như bản thân đối với thiên địa cảm giác t i ể u độ tranh l ệ n h đối không gian chi lực lý giải lại không tinh thâm cho dù tu vi võ đạo đạt đến thần huyền cảnh cựu trọng cũng rất khó thấy được thiên nhân hợp nhất cảnh giới sở hàn g kiếp trước chính là siêu cường luyện đan sư thông qua luyện đan đem không gian chi lực tìm tòi phá lệ rõ ràng sở hàn g kiếp trước thành vì tôn giả bị người trở thành c h ấ n thiên lôi tôn thời điểm liền đã có thần ể thể miễn đem mình, đem mục thiên Thiên gian chi lực sử dụng tại trên người mình, từ đó đạt tới gian cưỡng dụng nhân nhất. nhân nhất, không dụng trên thân thể cùng không huyền lực đích. Cực sử sử từ đạt t hợp hợp phù hợp h đó kỳ huyền ảo.、Thần、vũ đại lục bên trên có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái võ giả không nhiều chỗ tốt lớn nhất chính là tăng lên đối với thiên địa năng lực nhận biết khiến cho hấp thu linh lực tốc độ tăng tốc đạt tới nhanh chóng tu luyện mục đích nhưng mà năng lực như vậy đối với ở vào thần huyền cảnh cựu trọng đình phong võ giả tới nói có vẻ hơi gân gà nguyên nhân chính là như thế thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng không nhận được quá nhiều truy phủng rất nhiều thần huyền cảnh cựu trọng cừng giả thậm chí lười nhác đem tinh lực thả tại tu luyện thiên nhân hợp nhất phía trên giao ra tinh lực cùng lấy được hồi báo song toàn không thành có quan hệ trực tiếp t i ự u ngay cả sở hàn đều không thế nào sử dụng thiên nhân hợp nhất dạng này không gian chi lực biến hóa ứng dụng bất quá tại một lần vô tình bên trong sở hàn phát hiện thiên nhân hợp nhất bí mật nhỏ khi hắn ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thời điểm không chỉ có thể cảm giác được chung quanh linh khí còn có thể cảm giác được chung quanh sinh mệnh một ngọn cây cọn cỏ hô hấp thùng lâm chim thu tiếng k ê ơ những này đều giống như một bức thật sự là lại giả lập bức tranh tại sở hàn không gian chi lực bên trong c h ậ m rãi triển khai đương nhiên đồng dạng có thể cảm giác được còn có nhân loại võ giả mỗi cái nhân loại võ giả đều có riêng phần mình khác biệt khí tức cái này khí tức bắt nguồn từ bọn hắn công pháp tu luyện riêng phần mình khác biệt thể chất cùng lời nói cử chỉ tính n ế t sở hàn còn chưa từng có phát hiện qua giống nhau khí tức tồn tại sớm tại nơi giao dịch thời điểm sở hàn liền quyết định muốn đối lãnh tam thiếu xuất thủ lúc này mới tại sau cùng thời điểm lợi dụng lãnh tam thiếu kiêu căng tâm tư để lãnh tam thiếu đem hàn linh sa đều mua tới sắt một lần là sát đoạt một lần là đoạt như là đã làm vậy còn không như làm triệt để sở hàn quyết định muốn giết chết lãnh tam thiếu cướp đi cái sau trên người thất thải mê huyết kim như vậy gì không đạt được nhiều đến một chút luyện khí cần hàn linh sa Ông. Sở hàn Sở tại h thể cùng chiến thần cung không gian khế hợp â n cùng cung gian l cùng nhau, lập thời ứ c l ệ n hắn không chấn gian động n vị trí không gian chấn động một cái, chật g cái, cả ư biến đến mức hoàn toàn trong suốt, chỉ là ẩn ẩn mức chỉ thừa là suốt, khắc ế tiếp ì n dáng, toàn bộ cảm giác lực, đều cùng không gian dung hợp lại cùng nhau. h hợp thời h giác Tại bộ cảm lực, lại đều k này sở hàn tựa như biến thành không gian một bộ phận hắn chính là không gian không gian chính là h ắ n sở hàn có thể cảm giác chiến thần cung không gian chung quanh một thiết chiến thần cung chiến thần các tam trọng ông đông nhiên ở giữa chiến thần c ấ p tam trọng viên cầu đột nhiên run lên chật tại viên cầu bên trên hiện hiện ra một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh thiếu niên này chính là sợ hàn a viên cầu bên cạnh tam cái lao giả dâu tóc bạc trắng kinh ngạc nhìn qua viên cầu trong mắt nổi lên vẻ khó tin năm nay vậy mà tới một cái có thể cùng chiến thần châu hoàn mỹ phù hợp người cái thứ nhất lao giả tóc trắng kinh ngạc nói hắn mắt mở thật to gần như sắp muốn rơi trên mặt đất kích động sắc mặt cơ hồ khiến dâu ria đều vểnh lên đây không chính là chúng ta một mực tại tìm người sao cái thứ hai lão giả tóc trắng vẻ kích động không có chút nào so cái thứ nhất thiếu hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m v i ê n cầu hít một hơi thật sâu thật sâu hơi thở ngực không ngừng trên dưới chập trùng chúng ta phải nhớ kỹ dáng dấp của thiếu niên này vô luận như gì một nhất định phải tìm đến hắn đem hắn đưa đến chiến thần các cái thứ ba lão giả lộ ra càng thêm bình tĩnh một chút h i ệ n nhiên là tam vị lão giả bên trong lão đại bất quá mặc dù hắn mặt ngoài trầm tĩnh nhưng là nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đào giật mình lãng đến rồi rốt cuộc đã đến chiến thần cung đời đời truyền lại bảo vệ hơn ngàn năm mỗi năm một lần tổ chức chiến thần yến mấy ngàn năm kiên trì không ngừng muốn tìm người trung quy muốn tới tam vị lao giả kích động không thôi t â m mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung tại viên cầu bên trên mỗi người đều đem viên cầu bên trên thiếu niên bộ dáng nhớ k ỹ ở trong lòng thiếu niên này tại chiến thần yến kết thúc trước đó một nhất định phải tìm đến đây đôi chiến thần cung tới nói phi thường trọng lớn sở hàn cũng không biết hàn tại cùng không gian hợp hai là một thời điểm có người chú ý tới hắn mà là chính đang dòm ngó lấy nhất cử nhất động của hắn sở hàn đem toàn bộ tâm thần đắm chìm tại không gian bên trong cùng chung quanh không gian hợp là một thể tìm kiếm lấy lanh tam thiếu khí tức thập mấy phút về sau sở hàn đột nhiên mở to mắt trong mắt lóe lên một vòng nhiếp nhân tâm phách tinh mang trận thân thể khẽ động thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái hướng về hướng khác vọt mà ra toàn bộ tốc độ của con người cực nhanh nhanh đến để cho người ta thấy không rõ thân ảnh chiến thần trong các ông ngay tại sở hàn lui ra thiên nhân hợp nhất trạng thái trong n g á y mắt viên cầu lần nữa chấn động một cái lập tức mở đi viên cầu phía trên áo trắng thân ảnh cũng đi theo lạng yên tiêu tán không thấy tam vị lão giả sắc mặt tâm trầm bọn hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy bất quá bọn hắn đều đem sở hàn hình dạng ấn khắc trong đầu lão nhị n g ư ơ i lập tức đi thông chi cung chủ từ giờ trở đi chiến thần cung phong cung chỉ được phép vào không cho phép ra chi sau tiến nhập chiến thần cung người đều cần muốn trèo lên ký tính danh thế lực phong cung thời gian một mực trì tục đến chiến thần yến kết thúc để cung chủ chờ chúng ta thông chi không có thông chi không thể lái cung chúng ta một nhất định phải tìm đến thiếu niên này tam vị lão giả bên trong lão đại mở miệng bàn giao đạo lập tức khiến cho bên trong một vị lão giả gật đầu trận thân ảnh loại lên biến mất không thấy gì nữa lao tam ngươi đi dần dần loại bỏ gần nhất chiến thần cung mở cung về sau đến hôm nay trước đó trong khoảng thời gian này tiến vào chiến thần cung đám người ta hoài nghi thiếu niên kia chính là nhóm người này bên trong bên trong một cái vị lao giả này tiếp tục ra lệnh rõ vị cuối cùng lao giả gật đầu đáp lại sau đó thân ảnh loại lên biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy chiến thần trong các chỉ còn lại ban bố mệnh lệnh lao giả kia chỉ gặp lao giả này mở cửa sổ ra nhìn xem chiến thần các phía trước đứng vững pho tượng kích động hít một hơi thật sâu âm thanh r u n dậy lấy nói ra chiến thần đại nhân người ngài muốn tìm đến, đến rồi sở hàn thân ảnh liên tục hiện lên cũng không lâu lắm liền thấy được một đoàn người bên trong một cái n ề n ngang tiêu căng thiếu niên chính là lãnh gia l ã n h tam thiếu chương chín trăm chín mươi ám sát ba canh sở hàn nhìn qua cái kia thân mang trường sam màu xanh thiếu niên đây chính là vừa rồi tại nơi giao dịch bên trong cùng hắn cướp đoạt thất thải mê h u y ễ n kim l ã n h tam thiếu giờ này khắc này lãnh tam thiếu nên ngang nện bước bá vương bước tới trước Cả người đ ừ n nhiều ngạo. g để Hừ. kiêu phó gia kia tên cầu nô tài cũng dám cùng tiểu gia ta tranh đồ vật thật sự là chán sống rồi nếu không phải phó lộ ngay tại bên cạnh tiểu gia ta trực tiếp giết hắn lãnh tam thiếu lãnh hừ một tiếng trong mắt hiện ra vẻ n g o a n lệ tam thiếu gia phó lộ tiểu thư là tần đại sư nhìn chúng người chúng ta không thể ra tay với nàng lãnh tam thiếu bên người một cái tôi tớ k h ô n g người nói ta biết nếu không phải cố kỵ điểm này ngươi cho rằng kia tên cầu nô tài có thể còn sống nhìn thấy ngày mai thái dương lãnh tam thiếu nét mặt biểu lộ một vòng rêu c ậ n trong mắt vẻ trào phúng cực kỳ nồng đậm lãnh tam thiếu dọc theo con đường này lời nói để tất cả đều nhảy không ra sở hàn càng làm mở miệng một tiếng cầu nô tài phách lôi đến không ai bị nổi gió lạnh thổi qua sở hàn gương mặt sở hàn giống như một pho tượng đứng tại một gian nóc nhà không nhúc đ í c h toàn thân không có phóng thích ra bất kỳ khí tước nếu như không bị nhìn bằng mắt thường đến căn bản khó mà phát giác được sở hàn một cái hai cái t a m cái mười bốn sở hàn ánh mắt bén nhọn đảo qua chung quanh không gian những thị vệ này đứng phương vị cùng hắn lúc trước thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới thẩm tra đến hoàn toàn nhất trí lãnh tam thiếu hộ vệ thật nhiều sao đây đủ để chứng minh lãnh gia đối lãnh tam thiếu coi trọng một cái cũng không thể lưu sở hàn trong đôi mắt hai đạo lệ mang nổ bắn ra mà ra cực kỳ kinh người lãnh gia tại chiến thần cung thế lực khổng lồ như phó lộ lời nói lãnh đại thiếu cảng là từng thu được chiến thần yến đứng đầu bảng nếu như giết chết lãnh tam thiếu sự tình bị lãnh ra biết nhất định sẽ hù dọa một trường phong ba cuộc phong ba này sở hàn không hy vọng quét sạch ở trên người hắn đó cũng không phải nói sở hàn sợ phiền phức mà là sở hàn không muốn tại chiến thần yến trước khi bắt đầu xuất hiện cái gì hoàn toàn phiền toái không cần thiết hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu t r u n g quanh nổi lên một đạo đạo kim sắc lưu quang giống như sương mù rót vào đến sở hàn trong thân thể Dung n hai ậ p vào bào tế chỗ Cạch. sâu. đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên ngay sau đó sở hàn hai tay biến thành hai con long chảo long chảo bên trên bao trùm lấy kim sắc long lân đầu ngón tay phong mang tất lộ cực kỳ sắc bén bộ phận long hình dạng người loại này cá biệt bộ vị long hình dạng người năng lực theo sở hàn đối long hoàng tinh huyết nắm giữ trở nên càng ngày càng tinh thần sở hàn lóe ra hàn mang long chảo uyển như một thanh đem lăng lệ lưỡi đao tại trình độ nào đó đây đây chính là sở hàn thần khí sở hàn long c h ả o tại trình độ cứng cấp bên trên đã không kém hơn bất kỳ thần khí mà lại so với thần khí tới nói sở hàn long c h ả o tựa như là bẩm sinh đồng dạng có thiên sinh ưu thế nắm giữ đã dậy chưa bất kỳ khống nhiễu trường khống đây chính là sở hàn thích nhất cảm giác mỗi một cây giống như lưới đao lưới dao đầu ngón tay đều giống như từng thành từng thanh thần kiếm có thể tùy tâm m à động không trở ngại chút nào cho dù tốt thần khí cũng chỉ là binh khí Trung vật thân. đạt tới nhân kiếm hợp nhất trình độ, nhưng kiếm Trung Trung thể toàn thuận thân thể Từng từng tới, Quy Quy Quy buồm ngoài cùng linh ăn nhân nhưng không phải người, người cũng Trung quy không phải kiếm. Chân chính hoàn vẫn mình. gió, là là là phối kiếm kiếm phải phải kiếm. xôi khí hợp hợp Dù cực có của bước từng bước kỳ ý, độ, sở hàn toàn thân lực lượng hoàn toàn hội tụ cùng một điểm cả người trong nháy m ắ t hóa thành một đạo lưu quang vọt bắn mà ra tốc độ của hắn cực nhanh thân ảnh phiêu hốt giống như r u ngư vậy mà không có phát ra bất kỳ tiếng xe gió sở hàn trong nháy mắt đi vào một thị vệ trước người tên thị vệ kia còn nhìn chằm chằm lãnh tam thiếu tùy thời chuẩn bị bảo hộ lại không nghĩ rằng nguy hiểm giáng lâm đến trên đầu của hán b hàn h mang hiện lên huyết quang bắn ra thị vệ chừng to mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cứ thế mà chết đi thị vệ trong mắt hình tượng cuối cùng dừng lại tại một thiếu niên trên thân thiếu niên này tuổi không lớn lắm cùng lãnh tam thiếu tương tự khỏe miệng nết lên độ cong rất yêu mị、Siêu. sở hàn giống như mũi tên kính bắn thẳng về phía một phương hướng khác cơ hồ không có có bất kỳ dừng lại lấy kinh khủng nhất trực tiếp nhất tốc độ đi vào một tên khác thị vệ trước người bệnh lại là một đạo hàn mang hiện lên sắc bén long c h ả o đ ả o qua người kia thân thể đem nó sẽ thành phân thoái toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh chết đi thị vệ cơ hồ ngay cả sau cùng la lên đều không có phát ra ngoài liền không có hô hấp siêu siêu siêu sở hàn thân ảnh tiếp chấp liên tục qua bảo hộ lấy lanh tam thiếu thị vệ từng cái ngã xuống không có qua quá lâu d ấ u ở lanh tam thiếu chung quanh mười bốn hộ vệ toàn bộ tử vong mỗi cái người vết thương trên người đều cắt có khác biệt bất quá đều có một cái cộng đồng đặc điểm một kích mất mạng sở hàn có thể làm được điểm ấy ngoại trừ hắn thân pháp quỷ mị cùng sắc bén long t r ả o còn có những thị vệ kia bản thân thực lực cũng không cao những thị vệ này tu vi cao nhất bất quá là huyền cảnh võ giả không có một cái nào đạt tới thiên huyền cảnh tồn tại cùng nói là hộ vệ không bằng nói là con mắt từng đột nhiên một đạo xé rách không gian tiếng xé gió vang lên Lập l tức sở hàn l h thân m i c ảnh liên tục lấp lóe mà ra long trào hoạch phá không gian hù dọa vô số đạo huyết ảnh thẳng đến hộ vệ bạch đằng mà đi bạch đằng sắc mặt lạnh lẽo hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng nồng đậm linh lực bám vào tại trên hai tay c h ợ t hai tay giống như liên hoa đua nở dò xét ra bản năng hướng về sở hàn gành kích mà đi thiên tung nhất kiếm sở hàn ngôi mỏng nhẹ nâng hắn đem long c h ả o xem như thần kiếm lấy thiên tung nhất kiếm phương thức rộng lớn chẳng ra mênh ngông kiếm khí cuồng tung mà lên lóe ra kim sắc lanh mang lộ ra mãnh liệt hàn quang phốc phốc bạch đằng hai tay tại sở hàn long c h ả o vung chặt phía dưới trực tiếp bị chạm xuống dưới mà sở hàn đập ra long c h ả o không có rừng chút nào rừng thẳng đến bạch đằng thân thể mà đi sở hàn long c h ả o xé rách bạch đằng thân thể trong n g á y mắt lệnh bạch đằng tiên huyết cuốn phún ngã trên mặt đất trên thân sinh cơ tận tán hoàn toàn mất hết khí tước lãnh tam thiếu hiện tại còn lại ngươi sở hàn khỏe môi nết lên tà mị tiêu dung hắn xoay người lại hướng về lãnh tam thiếu cất bước đi đến ánh mắt băng lánh lăng lệ là ngươi lãnh tam thiếu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đây không phải t i ể u hắn tại nơi giao dịch đụng phải kia tên cầu nô tại sao chương chín trăm chín mươi một lãnh tam thiếu cái chết canh một lãnh tam thiếu trong lòng vô cùng kinh hãi h ắ n thị vệ bên người bạch đằng thế nhưng là thần huyền cảnh cường giả vậy mà vừa đối mặt tự bị giết chết đây tên cầu nô tài mạnh như vậy lãnh tam thiếu hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình phó gia lúc nào trở nên mạnh như vậy ngay cả phó lộ nô tài đều lợi hại như vậy bất quá lãnh tam thiếu trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài tận khả năng biểu hiện bình thắng chút trên mặt còn có lưu tiêu căng chi s ắ c n g ư ờ i đây tên cầu nô tài muốn làm gì lãnh tam thiếu lạnh lùng nhìn t r ầ m t r ầ m sở hàn cho tới bây giờ hắn còn tin tưởng sở hàn là phó lộ nô tài một cái là phó gia nô tài một cái là lãnh gia thiếu gia thân phận địa vị cách biệt một trời không biết sống chết sở hàn trong mắt lộ ra băng lãnh cái này lãnh tam thiếu cho tới bây giờ còn mở miệng một tiếng cầu nô tài căn bản thấy không rõ lắm tình trạng cầu nô tài người tốt nhất hiện tại lập tức quỳ xuống đất cấp tiểu gia ta dập đầu xin lỗi nếu không đừng nói ngươi là chính là ngươi ra tiểu thư phó lộ thời gian cũng đừng nghĩ tốt hơn lãnh tam thiếu sắc mặt dữ tợn trong mắt lộ ra khinh thường cùng niệm ai mặc dù hắn kinh ngạc tại sở hàn thực lực nhưng là hắn vẫn không có đem sở hàn để ở trong mắt tại chiến thần cung bên trong ngươi coi như lại có thực lực tại ta lãnh tam thiếu trước mặt ngươi cũng là nô tài Bạch! lãnh tam thiếu vừa dứt lời sở hàn liền hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt s ẹ t qua giữa hai người không gian trực tiếp xuất hiện tại lãnh tam thiếu trước người chật lấy tay mà ra bắt lấy lãnh tam thiếu cổ đem lãnh tam thiếu sách lên、ngươi. ngươi ngươi muốn làm gì lãnh tam thiếu lập tức có chút luống cuống hắn kiêu ngạo đôi mắt bên trong nổi lên vẻ sợ hãi huyền không hai chân lắc tới lắc lui hai tay gắt gao nắm lấy sở hàn bàn tay lại phát hiện mặc cho hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu đều không thể dung chuyển mảy may đây là cái gì khí lực ca lãnh tam thiếu cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn toàn thân linh lực đều đi theo tắc trước mắt thế giới đều tùy theo trở nên mơ hồ cầu nô tài ta cho ngươi biết bản thiếu ra là lãnh gia tam thiếu ta đại ca là lanh phong đi qua chiến thần các người ta nhị ca lãnh lỏng là năm nay chiến thần các đứng đầu bảng ngươi nếu là lại không vung tay ta để các ngươi phó ra tất cả đều chết không có chỗ trôn lãnh tam thiếu t u é t miệng quát hắn bị cảm giác hít thở không thông bao phủ lại gương mặt bởi vì sung huyết nén đến đ ỏ bừng c h í thông minh đáng lo a sở hàn đôi mắt bên trong lãnh sắc càng thêm nồng nặc cái này lãnh tam thiếu đơn giản chính là nao t ả n bên trong c ự c phẩm nao t ả n cho tới bây giờ mức này còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống còn không có thấy rõ ràng hiện trạng thật đúng là cái t i ể u sinh quán dưỡng con nhà giàu a lãnh tam thiếu đem ngươi tại nơi giao dịch ở bên trong lấy được thất thải mê nguyễn kim cùng hàn linh xa cho ta sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra tàn khốc hai loại vật liệu với hắn mà nói rất nặng mớn hắn muốn bảo đảm có thể cầm tới ta ta thật bội phục dũng khí của ngươi lãnh tam thiếu khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh trong lòng của hắn sở hàn tối đa cũng chính là cái cướp bóc không dám động tính mạng của hắn đoạt ta gì đó ngươi còn có thể bảo hay sao h i u l a n h tam thiếu cổ tay linh quang lóe lên hai cái hộp trống rông xuất hiện tại hộp xuất hiện trong nháy mắt một cỗ không gian chi lực đem hai cái này hộp kéo lên từ từ mở ra thất thải mê nguyễn kim hàn linh sa tất cả đều tại sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên hắn thủ đoạn khẽ động chữ vật giới chỉ linh quang lấp lóe đem hai cái này hộp thu nhập đến hắn chữ vật giới chỉ bên trong được rồi sở hàn trong mắt bắn ra ra làm người sợ hãi h u lanh q u a mang trong nháy mắt tỏ khắp mà ra hàn ý lệnh lãnh tam thiếu toàn thân siết chặt trên thân lộ ra ý l ệ n h ngươi muốn làm gì lãnh tam thiếu trong nháy mắt cảm nhận được sở hàn thân bên trên phát ra sắc khí cỗ này gần như thực chất sắc khí để toàn thân hắn lông tơ đường đấy tay chân lạnh bớt lấy ngươi mạng chó sở hàn vừa dứt lời đầu ngón tay bỗng nhiên phát lực cường hoành kinh lực xuyên thấu qua lãnh tam, tam thiếu xương cổ trong nháy mắt nghiền nát lãnh tam thiếu toàn bộ sinh cơ bịnh lãnh tam thiếu dần dần biến lạnh thân thể ngã nhào trên đất hai mắt t r ợ n to bên trong vẫn lưu có khó có thể tin t h ầ n sắc một mực muốn tắt thở một khắc này lãnh tam thiếu cũng không tin có người thật dám ở chiến thần cung bên trong sát hắn siêu siêu siêu chỉ một thoáng sở hàng thân ảnh liên tục lấp l ó e mà ra đem chúng quanh thị vệ thi thể tất cả đều đẩy đi qua tính cả lãnh tam thiếu cùng hộ vệ tổng cộng mười sáu cỗ thi thể những người này trên thân hẳn là có không ít chiến thần tệ những này chiến thần tệ tạm thời ta còn hữu dụng chỗ sở hàn mắt chỗ cùng đem mỗi cá nhân trên người chữ vật giới chỉ cùng chiến thần tệ tất cả đều thu nạp tiến nhẫn chữ vật của mình bên trong mười sáu người tất cả đều bị cướp sạch chống không cc thử sở hàn ngón tay khẽ động một đoá lôi viêm điện hoa tung bay mà ra rơi vào đây mười sáu cỗ trên thi thể trong nháy mắt cực nóng nhiệt độ bốc cháy lên lửa nóng hưng hực kinh khủng nhiệt độ thiêu nướng đại địa đem mười sáu cỗ thi thể phần thiêu trở thành hư vô sâm bạch cho cốt theo phong phiếu tán hóa thành hư vô chỉ một lát sau về sau đường phố bên trên sạch sẽ không có cái gì lưu lại tựa như chưa từng xảy ra sở hàng thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa không có người biết nơi này chuyện gì xảy ra vân khách tới sạn sở hàng trở về thời điểm xuyên qua hành lang hắn cảm giác được rất nhiều gian phòng nhiều khí tức ba đ ậ u người tới càng ngày càng nhiều sở hàn nguyên bản cũng không coi trọng những người này nhưng là bây giờ không đồng dạng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đây một nhóm đến chiến thần cung người bên trong lại có trong tay người có thất thải mê viễn kim sẽ là ai chứ người kia ngay cả thất thải mê viễn kim đều cầm ra được trên thân có lẽ còn có so thất thải mê viễn kim tốt hơn vật liệu đến sở hàn trước mắt cái này cấp bậc phổ thông dược liệu cùng vật liệu đã không lọt nổi mắt xanh của hắn chỉ có những cái kia hy hữu khó được dược liệu cùng vật liệu mới có thể để hắn trú m ụ Thất thải mê huyết h kim, mê c í ngay h là một t cái r o n số đó. Hàn linh cũng Mặc cả cũng không tính là. Mặc dù hàn linh xa giá cả đỏ, nhưng cũng không giá gì phải h đắt là. dù xa đỏ, đó hy hữu chi v ậ tại không chỉ là t chiến cung, chính là địa phương khác đều có thần phương bán.、Đây、bất đều quá là là địa Đây sở hàn đánh được định đầu đại, lánh ngoài người trở về. Ngay thiếu thêm thôi. giết tại tam trở lấy Lão mức về. suy ở hàn s nghĩ thời điểm thích cư phong đi ra khỏi cửa phòng hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn sắc mặt hơi có vẻ nặng nề đã xảy ra chuyện gì sở hàn nhìn ra thích cư phong có việc sắc mặt này cùng lúc trước khắc thường giống như là có lời gì muốn nói lão đại vào nói nói thích cư phong liếc mắt nhìn hai phía xác nhận hành lang không ai chú ý tới ra hiệu sở hàn tiến vào phòng của hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì sở hàn cho mày thích cư phong tu vi võ đạo đạt tới tôn giả cảnh giới coi như tại đây chiến thần cung bên trong có thể để cho thích cư phong kiêng kỵ người cũng không có mấy cái à. lão đại vừa mới tới một cái l ã o đầu tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính ta rất trưởng quỹ xưng hô hắn là tam t r ư ở n g lão thực lực rất mạnh t h â m bất khả trác nhất trọng yếu là hắn đang tìm kiếm một người mà từ hắn hình dung đến xem ta cảm thấy hắn chính là đang tìm lao đại ngươi thích cư phong thanh âm nặng nề sắc mặt phá lệ ngưng trọng chương chín trăm chín mươi hai tam t r ư ở n g lão canh hai tìm ta sao sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ n g h i hoặc hắn tại chiến thần cung không có có bất kỳ người a chẳng lẽ lành l gia người lãnh ra tam trưởng lão sở hàn ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức lắc đầu bác bỏ hắn mới vừa vặn giết chết lãnh tam thiếu đồng thời gọn gàng không có lộ ra bất cứ dấu vết gì lãnh ra không có khả năng biết tin tức coi như sẽ biết cũng không có khả năng nhanh như vậy hiện tại cái này tam trưởng lão đã tới cái kia hẳn là là gia tộc khác phó gia sở hàn đôi mắt lóe lên chẳng lẽ là hắn cùng phó lộ lời nói bị người khác nghe đi không có đạo lý a liền xem như phó gia biết cũng không có bất muốn gấp gáp như vậy a cái này tam trưởng lao đến cùng là ai hả sở hàn không hiểu ra sao hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tại chiến thần cung còn có người nào đang tìm hắn ông nhưng mà vừa lúc này không gian run lên bần bật để vân đến trong khách sạn mỗi người đều có thể cảm giác được chật một cái lao giả tóc trắng tựa như trống rông xuất hiện đến rồi sở hàn cùng thích cư phong liếp nhau hai người đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương ngưng trọng sở hàn hơi hơi hí mắt ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa hắn biết người kia là sủng ái hắn tới kéo kẹt cửa phòng từ từ mở ra một cái tóc trắng phơ láo giả xuất hiện tại sở hàn cùng thích cư phong trong tầm mắt tại lao giả bên cạnh thân đứng đây chính là vân khách tới sạn trường quỹ tam trường lão ngài nhìn xem ngài tìm người có phải là hắn hay không vân khách tới sạn trường quỹ xấu hổ cười một tiếng hắn không dám cùng sở hàn đối mặt trong lòng của hắn là e ngại sở hàn nhưng là hắn càng sợ tam trường lão giữa hai bên để hắn lựa chọn đây căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều người đi xuống đi tam trưởng lão không có trực tiếp trả lời trưởng quỹ chưa hề nói là cũng không có nói không là chỉ là mở miệng mệnh lệnh rõ trưởng quỹ đầu cũng không dám ngẩng lên túi đầu lui ra thân thể hắn không dám có bất kỳ lòng hiếu kỳ không dám c u ố n vào đến liên quan đến tam trưởng lão sự tình bên trong tam trưởng lão trên giới quan sát một chút sở hàn trong mắt tinh mang lấp lóe khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên là hắn chính là cái này thiếu niên tam trưởng lão trong tầm mắt sở hàn thân ảnh cùng chiến thần châu bên trong hiện lộ ra người giống nhau như đúc tam trưởng lão liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trợ ánh mắt rơi vào thích cư phong trên thân nhưng với để chúng ta đơn độc nói vài câu không tam trưởng lão chậm rãi mở miệng n ô n từ ở giữa là tại hỏi thăm nhưng n g ự a khí lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định căn bản không có chừng cầu thích cư phong ý tứ thích cư phong t r a o mày không n ú c n í c h hắn có thể cảm giác được tam trưởng lão trên người khí thế mạnh mẽ toàn thân áp lực cực lớn cái này tam trưởng lão thực lực cực mạnh thích cư phong ngừng thở chăm chú nhìn tam trưởng lão toàn thân linh lực vận chuyển đến đ ỉ n h phong hắn từ tam trưởng lão trên người cảm thấy một câu ngưỡng mộ núi cao cảm giác ngươi trước đi tránh một chút sở hàn sắc mặt nghiêm túc đối với thích cư phong k h o á t k h o á t tay ánh mắt của hắn một lát không hề rời đi tam t r ư ở n g lão l ã o giả này tuyệt đối đứng tại thần vũ đại lục đ ỉ n h phong cừng giả khí tức trên thân ẩ n ẩ n siêu việt thần huyền cảnh giống như là đang áp chế tạo hóa cảnh sở hàn nỗi lòng thay đổi thật nhanh ở sâu trong nội tâm nhấc lên kinh đảo giật mình lãng h á n lập tức cảm thấy chiến thần cung cũng không đơn giản chiến thần cung sừng sững tại thần vũ đại lục tây vực nhưng là bên trong lại là độc lập không gian đây không gian vô luận là tính ổn định vẫn là diện tích đều là sở hàn trước đây chưa từng gặp không giống không gian liên biết vùng có không đồng dạng bó b ộ c lực chiến thần cung bên trong có thể hay không thật tồn tại tạo hóa cảnh cường giả hiện tại tựu i ngay cả sở hàn nghi ngờ hắn cùng chiến thần cung không gian từng có ngắn ngủi phù hợp nơi này không gian cường độ xác thực muốn so thần vũ đại lục không gian mạnh về phần có thể hay không tiếp cận tạo hóa cảnh cường giả hắn hiện tại không dám xác định được thích cư phong trong mắt hiện ra lo nghĩ vẫn còn là cất bước rời đi mặc dù trong lòng của hắn lo lắng sở hàn nhưng là hắn hiểu được hắn ở bên cạnh không có, có bất kỳ tác dụng ngược lại sẽ trở thành sở hàn gánh vác thích cư phong ra khỏi phòng đóng cửa phòng để trong phòng chỉ để lại sở hàn cùng tam trưởng lão hai người ông thích cư phong vừa mới đóng cửa lại tam trưởng lão liền phất tay k h ẽ động một cô cực kỳ bàng bạc không gian chi lực đem hai người vờn quanh ở trong đó cỗ này không gian chi lực hùng hậu trình độ xa tại thiên địa tù lung phía trên tuy tiện hình thành không gian liền trực tiếp cùng chung quanh cách ly tựa như đưa thân vào thế giới khác nhau sở hàn lạnh nhạt mà đứng lẳng lặng nhìn xem đây một thiết trong lòng càng thêm ngưng trọng ngươi không sợ sao tam trưởng lão nhẹ giọng hỏi trong giọng nói có một chút nghi hoặc không sợ sở hàn vẫn như cũ rất lạnh nhạt trên mặt không có có bất kỳ biểu lộ tựa như không có cảm giác được chung quanh không gian biến hóa phức tạp vì cái gì tam trưởng lão trong mắt vẻ nghi hoặc càng dày đặc hắn hai con ngươi thâm thúy ánh mắt hội tụ tại sở hàn trên thân giống như muốn đem sở hàn tất cả đều khám phá ta vì cái gì phải sợ sở hàn có chút n í t lên khoe miệng hắn không có trực tiếp trả lời tam trưởng lão mà là hỏi ngược lại trở về ngươi không sợ ta giết ngươi sao tam trưởng lão đối sở hàn càng thêm tò mò trong lòng càng là âm thầm gật đầu chiến thần châu không có chọn sai thiếu niên này hoàn toàn chính xác không giống bình thường cực kỳ bất phàm không sợ sở hàn lắc đầu gặp tam trưởng lão trong mắt mang theo hỏi tham liền cười lấy nói ra bằng ngươi lão bản sự muốn giết ta dễ như trở bàn tay nếu là muốn xuất thủ ta đã s ớ m chết cần gì phải phí như thế lớn kỉnh sở hàn sau khi nói xong tâm trong lặng lẽ tăng thêm một câu ngươi giết không được ta phải Giết không được. sở hàn có cực mạnh tự tin dù là tam trưởng lão là tạo hóa cảnh cường giả cũng không giết được hắn ha ha ha ha ha t ố t t ố t người rất thông minh cũng rất có đ ả m l ư ợ n g không hổ là chiến thần châu công nhận người tam trưởng lão lão lòng rất an ủi vẻ mặt tươi cười sở hàn vừa mới cái kia dễ như t r ở bàn tay đem vô ngông ngựa vừa đúng sở hàn nhạy cảm từ tam trưởng lão trong lời nói bắt được mấy cái mấu chốt tin tức chiến thần châu thứ gì chiến thần châu tán thành lại là cái gì sở hàn trong lòng nghĩ hoặc nhưng là hắn cơ hồ có thể xác định tam trưởng lão có thể tìm tới hắn cùng cái này cái gọi là chiến thần châu có quan hệ cùng phó gia cùng lánh gia đều không có có bất kỳ quan hệ gì tốt nói nhảm ta cũng không nhiều lời đơn giản tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi cao thiên tưởng là chiến thần cung tam t r ư ở n g lão ngươi nhưng với trực tiếp gọi ta tam t r ư ở n g lão tam trưởng l ã o sắc mặt nghiêm thu hồi t i ể u dung nghiêm túc nói nghiêm túc tiểu tử còn không biết tên của ngươi đâu tam trưởng lão tiếp tục hỏi ta gọi sở hàn sở hàn không có có bất kỳ dầu diếm hắn tâm dần dần an định lại hắn từ tam trưởng lão ngựa khí cùng biểu hiện nhìn lại cảm thấy tam trưởng lão đối với hắn cũng không có ác ý sở hàn ừng ta nhớ kỹ tam trưởng lão lặp lại một lần sở hàn danh tự trận chăm chú nhìn sở hàn trong mắt tinh mang lấp lóe khí thế phi phảm sở hàn ta hôm nay tìm ngươi có một chuyện rất trọng yếu chương chín trăm chín mươi ba chiến thần truyền nhân ba canh tam trưởng lao nói đến đây n ữ khí bỗng nhiên dừng lại tựa như t h ử a nước đục thả câu để hết sức chăm chú sở hàn lập tức giống như là một quyền đánh vào trên đ ô n g hoàn toàn không có cách nào dùng s ứ c lao đầu từ này đùa ta chơi ai sở hàn hít một hơi thật sâu hắn cũng không nói gì sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ giống như sự tình gì đều không có phát sinh sở hàn ngươi cũng đã biết chiến thần châu là cái gì không lúc này tam trưởng lão đột nhiên mở miệng n g a khi giống như là hỏi thăm nhưng lại bất tử hỏi thăm là cái gì sở hàn cười khổ một tiếng trong lòng ám chửi một câu lao già này thật sự là quá phận rõ ràng muốn nói nhưng lại không nói dẫn hắn đến hỏi ngươi không là chiến thần cung người đương nhiên không biết kỳ thật liền xem như chiến thần cung người đều không có mấy cái biết chiến thần châu là cái gì chiến thần châu cất giữ trong chiến thần các bên trong chỗ khắp cả chiến thần cung trung ương duy trì lấy toàn bộ chiến thần cung yên ổn tam trưởng lão chậm rãi kể ra lập tức làm sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại duy chỉ lấy toàn bộ chiến thần cung yên ổn dạng này hình dung trực tiếp cấp chiến thần châu đặt vững rất mạnh nhạt dạo cái khỏa hạt châu này nặng như vậy m u ố n có lẽ cùng chiến thần cung không gian có quan hệ sở hàn nghĩ đến liệp long thẩm gia ma h u y ễ n băng t ì n h đó cũng là cái hạt châu hình dạng lại là có thể triển khai kết giới không gian thanh khí nếu như chiến thần cung là dựa vào lấy chiến thần châu nâng lên như vậy chiến thần châu là cái gì cấp bậc thanh khí sao vẫn là cao hơn cấp bậc loại này cấp bậc làm sao lại xuất hiện tại thần vũ đại lục bên trên hiện tại ngươi biết chiến thần châu nặng bực nào muốn đi kia ta hiện tại nói cho ngươi thân ảnh của ngươi xuất hiện tại chiến thần châu bên trên ngươi đạt được chiến thần châu tán thành ngươi có thể hay không hưng phấn sẽ không nói chuyện tam trưởng lão chăm chú nhìn sợ hàn hắn nói ra những lời này thời điểm cả người hắn đều kích động không thôi chiến thần châu tán thành a đây chính là chiến thần cung người người hướng tới lớn lao vinh quang a Chiến tam trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người lúc này mới phát hiện hắn căn bản không có cùng sở hàn giải thích cái gì đem những này trực tiếp xem như là thưởng thức những này thưởng thức chỉ có chiến thần cung người biết người bên ngoài là không biết đơn giản tới nói là như vậy tam trưởng lao cười khổ một tiếng trong lòng bộ phận ngôn ngữ bắt đầu tố nói đến chiến thần cung thành lập tại tám ngàn năm trước là từ nhất đại chiến thần tạo dựng lên chiến thần thực lực mạnh mẽ quét ngang thiên hạ không người có thể địch hắn đem chiến thần cung lưu tại thần vũ đại lục phong cấm chiến thần châu tại chiến thần các bên trong tam trưởng lao nói đến đây lại tự tin suy nghĩ một chút chiến thần châu là gắn bó chiến thần cung mấu chốt nhưng là chiến thần lại đem chiến thần châu phong cấm lên bắt ngàn năm qua không người có thể đụng chạm lấy chiến thần châu cũng chưa hề không ai có thể gây nên chiến thần châu cộng minh chiến thần rời đi thời điểm đã từng để lại một câu nói tam trưởng lao kích động bờ môi run rẩy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sở hàn ánh mắt không ngừng run rẩy chiến thần châu sẽ chỉ dẫn một vị hậu nhân thân ảnh của hắn biết hiện lên ở chiến thần châu bên trên hắn đem kế thừa chiến thần cung trở thành một đời mới chiến thần tam trưởng lao nói chuyện thời điểm đôi mắt bên trong quang mang càng thêm t i ề m diệu cái này hiện lên ở chiến thần châu bên trên thân ảnh chính là ngươi sở hàn tam trưởng lão đại âm thanh nói giống như là đang phát tiết lấy hắn kích động cùng hưng phấn bọn hắn chiến thần cung thủ hộ một mạch lịch đại thủ hộ chiến thần cung chỉ vì chờ đợi chiến thần c h u y ê n nhân nhiều ít tiền bối khổ đợi cả đời đều không thể nhìn thấy chiến thần c h u y ê n nhân tam trưởng lão có thể chờ đến đến còn tận mắt nhìn đến làm cái thứ nhất tìm được chiến thần c h u y ê n nhân người hắn có thể nào không kích động có thể nào không hưng phấn chờ chờ chút sở hàn nâng lên một mực thủ làm ra một cái dừng lại thủ thế hồ nghi nhìn chằm chằm tam trường lão ánh mắt rất n g h i hoặc ngươi nói ta là chiến thần truyền nhân sở hàn hơi nhũ mày hắn mới vừa vặn đến chiến thần cung tự bị lôi kéo nói là chiến thần cung truyền nhân còn cái gì ảnh tử khắc ở chiến thần châu bên trên này làm sao cùng đùa dỡn thật hay giả hả không sai ngươi chính là chiến thần truyền nhân ba hàng lao kích động không thôi liên tục gật đầu còn kém cấp sở hàn quỳ xuống kia chiến thần truyền thừa đâu sở hàn mở ra hai tay hắn ngược lại là thật tò mò đây chiến thần cung nguyên chủ nhân đến tột u cùng có dạng gì bản sự bất quá hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ lại cũng không đại biểu hắn biết tiếp nhận chiến thần cung truyền thừa từ khi trong cơ thể hắn hắc long vương huyết mạch bị loại bỏ về sau hắn tu vi võ đạo mỗi ngày đều tại tinh tiến long hoàng tinh huyết phát huy trọn vẹn hiệu lực để hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn một cái bay vọt về trước đây một thiết một thiết đều là bởi vì hắc long vương thấp kém huyết mạch ô nhiễm long hoàng tinh huyết trải qua chuyện như vậy về sau sở hàn thật sâu ý thức được truyền thừa không tại nhiều mà là tại tinh có chút truyền thừa có được vô dụng ngược lại còn có thể áp chế đến bản thân mình truyền thừa vạn hóa đạo cùng tịch d i ệ t đạo chính là trong đó điển hình đơn độc đạt được vạn hóa đạo truyền thừa liền có thể một đường tiến lên đ ă n g lâm huyền thiên l ê n giới thành làm một đời cừng giả đơn độc tu luyện tịch d i ệ t đạo cũng có thể với trở thành trường khống tịch d i ệ t sát khí kinh khủng sát thần khiến người sợ hãi thế nhưng là nếu như kiêm tu vạn hóa đạo cùng tịch diện đạo Biến truyền ở về cả hai tương n nếu không phải sở hàn tìm được cân bằng cả hai phương g bạo lại thể chết, tìm phải hai pháp, mà được cả sở l ấ được xích chú quả, sớm cũng cục huyết không phải quả, u này. y kết t sớm là r thừa không thể tùy tiện muốn nhất là thấp kém truyền thừa đây là sở hàn thân thân thể sẽ có được kinh nghiệm quý báu cho nên hắn rất hiếu kỳ chiến thần cùng truyền thừa nhưng lại hứng thu không lớn hắn hiện tại thiếu cũng không phải là truyền thừa còn có nhất trọng càng sâu ý nghĩa sở hàn thực lực bây giờ đã cơ hồ đạt đến thần vũ đại lục đ ỉ n h phong chờ đợi hắn chỉ là theo thời gian trưởng thành đi vào thần huyền cảnh cựu trọng từ đó đột phá giới hạn đang lâm huyền thiên giới thần vũ đại lục truyền thừa tại huyền thiên giới bên trong chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu tác dụng chiến thần truyền thừa cũng không phải ta có thể đưa cho người a kia là muốn tại chiến thần các bên trong đạt được chiến thần châu tán thành mới có thể mở ra ta cũng không có cách nào cho người xem a tam trưởng lao khóc cười một tiếng như là người khác nghe được tin tức này khẳng định là lại cao hứng lại kích động thiếu niên này làm sao không theo s á o lộ ra bài a trực tiếp cựu vấn truyền thừa ở nơi nào như vậy ngươi là muốn mang ta đi chiến thần c á t sao sở hàn nhàn nhạt hỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ trực tiếp đi chiến thần c á t cũng tốt nhưng để tránh đi tham gia chiến thần yến rừng già chiến thần c á t ta nhưng với dẫn ngươi đi bất quá coi như là với ta trưởng lao thân phận mời chỉ có thể đi vào chiến thần c á t trước hai tầng về phần thứ tam trọng là cất giữ chiến thần châu địa phương ngươi còn không thể tiến vào mà thứ tứ trọng mới là chiến thần các truyền thừa tam trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn n g ữ tốc chậm chạp nghiêm túc nói ra ta lần này tìm ngươi chủ muốn giao phó ngươi sự tình là ngươi nhất định muốn tham gia chiến thần yến mà lại nhất định phải cầm tới hạng nhất chương chín trăm chín mươi bốn nhất định phải tranh đệ nhất b ố n canh hạng nhất sở hàn trong lòng nghĩ hoặc dựa theo sở hàn nguyên bản dự định hàn chính là muốn tham gia chiến thần yến cũng lại đạt được chiến thần yến hạng nhất cước đoạt đi vào chiến thần các tư cách đi chiến thần c á t tìm tòi hư thực thế nhưng là hiện tại hắn nhưng vơi tiến vào chiến thần c á t vì cái gì còn muốn hắn tranh thủ chiến thần yến hạng nhất nơi này còn có cái gì những chuyện khác sao sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m tam trường lão chờ đợi lấy tam trường lão đến tiếp sau giải thích ai tam trường lão hít một hơi thật sâu ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ngự trọng tâm trường nói ra ta biết cướp đoạt chiến thần yến hạng nhất rất khó nhưng là ngươi nhất định phải muốn đoạt lấy hạng nhất không có lựa chọn khác vì cái gì sở hàn hơi nết khoẻ môi lên lên mọi thứ bất có nhân quả tam trưởng lão như thế yêu cầu hắn khẳng định có tam trưởng lão đạo lý thế nhưng là đạo lý là cái gì sở hàn rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì để tam trưởng lão nói ra dạng này tuyệt đối yêu cầu bởi vì chỉ có chiến thần yến hạng nhất mới có tư cách danh chính n ô n thuận tiến vào chiến thần các thứ tam trọng cùng chiến thần châu tiến hành độ phù hợp so với tranh chiếm được chiến thần châu tán thành tam trưởng lão giải thích nói tam trưởng lão ngươi vừa mới không phải nói chiến thần châu đã tán thành ta sao sở hàn hỏi lần nữa chiến thần châu bên trên xuất hiện thân ảnh của ngươi xác thực là đối ngươi tán thành chỗ với ta mới tận lực tới căn dặn ngươi nhất định muốn đoạt lấy hạng nhất dạng này ngươi đi tới chiến thần châu trước mặt liền sẽ thu hoạch được chiến thần châu tán thành từ đó mở ra thông hướng chiến thần các thứ tứ trọng đại môn tam trưởng lao hít một hơi thật sâu nói chiến thần các thứ tứ trọng sở hàn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên tựa hồ đây chiến thần các thứ tứ trọng mới là trọng điểm chúng trọng điểm. mới năm mở mãi mãi mở Tam nghiêm Phải?、Không、sai. Chiến chiến người đi, nhiều người đi bởi chiến chiến chiến chiến nói, là là Láo nào và thành, trọng trọng thần các thứ tứ trọng, chỉ có chiến thần truyền thể bất thần thứ tứ trọng tự thần thể thu được đến chiến thần châu tán thành, như vậy chiến thần các thứ tứ trọng, thể trưởng túc ra ra. chúng Không như không Nếu như không đến như cũng không được các chỉ có có có các chìa châu. châu các khóa, kỳ qua, vậy, vậy vì bị mở ra. Tam trưởng Láo nghiêm túc nói, Nếu là dạng này các ngươi trực tiếp mang ta đi chiến thần các tam trọng không phải tốt sở hàn vừa cười vừa nói không thể chúng ta làm chiến thần cung thủ hộ trưởng lão mặc dù nhưng với xuất nhập chiến thần các thứ tam trọng nhưng là không thể với để bất luận kẻ nào tiến vào chiến thần các thứ tam trọng đây là trách nhiệm của chúng ta cũng là sứ mạng của chúng ta cho dù ngươi là chiến thần c h u y ề n nhân chúng ta cũng không thể mang ngươi tiến vào mà là muốn chính ngươi thông qua song quyền của ngươi tại chiến thần yến c h ú n g qua quan t r ạ n g tướng chiến đấu qua đi tam trưởng lão lắc đầu nói nếu như ta thua đâu ý của ta là nếu như tại chiến thần yến bên trên ta cũng không có đi đến cuối cùng không có thu hoạch được hạng nhất không có lấy đến cái kia tiến vào chiến thần các tư cách lại sẽ như thế nào sở hàn tò mò hỏi vậy đã nói rõ ngươi cùng chiến thần vô duyên ngươi cũng không chiến thần truyền nhân chúng ta muốn tiếp tục chờ đợi một vị chiến thần truyền nhân đến tam trưởng lão trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết các ngươi đây chiến thần cung thật đúng là cổ hủ không biết biến báo à, khó trách qua nhiều năm như vậy đều không có tìm được chiến thần truyền nhân sở hàn niết miệng hờ hững lắc đầu chiến thần yến tính chất hắn là biết đến tham gia chiến thần yến người không thể sử dụng linh lực nhất định phải là thuần túy thân thể lực lượng bất quá nhưng với sử dụng kỹ xảo chiến đấu phương thức chiến đấu như vậy đối rất nhiều thân thể yếu đuối võ giả cực kỳ không hữu hảo cũng không phải là mỗi người cũng giống như sở hàn như vậy có được mạnh mẽ thể phách sở hàn trong lòng âm thầm nghĩ nếu là những người khác đạt được chiến thần châu tán thành sau đó không cách nào thông qua chiến thần yến tỉ、thí. vậy liền cùng chiến thần truyền thừa không quan hệ đây quả thực là tại lựa chọn một đã bị chiến thần châu tán thành lại có mạnh mẽ tố chất thân thể người a v â n v â n đây không phải liền là ta sao sở hàn hơi s ữ n g sở chiến thần châu không có chọn sai a đây ánh mắt không có vấn đề gì a chiến thần các thứ tầng một cùng thứ nhị trọng có đồ vật gì sở hàn đột nhiên hỏi bởi vì vừa mới tam trưởng lão nói nhưng với dẫn hắn đi trước hai tầng cái này khiến sở hàn đối trước hai tầng sinh ra nồng đậm lòng h i ế u kỳ phía trước hai tầng tất cả đều là bích họa ghi lại chiến thần lưu lại kỹ xảo chiến đấu ngươi sau khi xem hẳn là đối chiến thần yến có chỗ trợ giúp tam trưởng lão nặng nề nói tốt kia ta nhưng nhất định phải đi nhìn xem sở hàn gật gật đầu trong mắt l ó e lên một vòng vui mừng sở hàn có được cường hoành tố chất thân thể nhưng là đối với thuần túy thân thể kỹ xảo chiến đấu nắm giữ còn không tính là tinh thâm sở hàn trước mắt sử dụng vẫn là đã từng mấy quyển nhân giai công pháp đem linh lực phong cấm dùng thân thể lực lượng đánh, đánh ra thế nhưng là đây dù sao không phải chuyên môn kỹ xảo chiến đấu sở hàn thậm chí vì kỹ xảo chiến đấu tìm tòi long hoàng truyền thừa ký ức phát hiện phần lớn chiến đấu kỹ năng đều tập trung ở chân long hình thái cùng long hình dạng người nhân loại hình thái càng nhiều hơn chính là dung nhập xã hội loài người linh khí ngoại phóng luyện chế đan dược v v đã ngươi quyết định ta hiện tại t i ể u dẫn ngươi đi đấu chiến cát tam trưởng lão vừa mới nói xong bàn tay liền bỗng nhiên vung lên t r u n g quanh không gian bên trong đại mạc chậm rãi rơi xuống nguyên bản vị trí không gian một lần nữa hiện ra ở sở hàn trước mặt đi thôi tam trưởng lão nhàn nhạt thấp hơn t r ậ n đẩy cửa phòng ra vừa vặn nhìn thấy nghiêng thai nghe lén thích cư phong nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì thích cư phong nơi này trước giao cho ngươi cần phải phải bảo đảm thẩm băng nhi cùng hàn quân trần an uy sở hàn đối thích cư phong bàn giao nói lão đại ngươi muốn đi bao lâu thích cư phong cũng không hỏi sở hàn có phải hay không muốn đi cũng không hỏi muốn đi đâu mà là vẹn vẹn hỏi muốn như gì đi chiến thần yến trước đó ta tất nhiên sẽ trở về sở hàn hiện tại cũng không biết chiến thần các tình huống bên trong hắn cũng không biết có thể đợi ở nơi đó bao lâu bất quá hắn tin tưởng tam trưởng lao sẽ không để cho bỏ lỡ chiến thần yến xảy ra chuyện như vậy vân khách tới sạn quay hàng trước đó trưởng quỹ sắc mặt bồi dối thỉnh thoảng hướng về thang lầu nghiêng mắt nhìn đi trưởng quỹ biết chuyện này chuyện không liên quan tới hắn giữa hai bên hắn biết rõ nên lựa chọn thế nào thế nhưng là hắn bán sở hàn cái này khiến lương tâm của hắn rất bất an chỉ mong tiểu tử kia không có sao chứ trưởng quỹ yên lặng cầu nguyện một câu thế nhưng là ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện tại trưởng quỹ trong tầm mắt cái này trưởng quỹ thấy được tam trưởng lao thân ảnh liền biết chuyện này có kết cục đạp đạp nhưng mà ngay tại trưởng quỹ có chút nhẹ nhàng thở ra thời điểm một chuỗi tiếng bước chân vang lên lập tức một vị bạch sắc thiếu niên chậm dại xuất hiện cái này hắn trưởng quỹ kinh ngạc chừng to mắt trong mắt đều nhanh rơi đi ra hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn sở hàn việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường đi tam trưởng lão chậm rãi mở miệng chật cả người đằng không mà lên sở hàn theo sát phía sau ngao du thiên không hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng về chiến thần các phương hướng bay đi chương chín trăm chín mươi lăm chiến thần các thứ nhất trọng canh một sở hàn cùng tam trưởng lão lăng không phi hành trên người của hai người đều không có có bất kỳ linh lực ba động đều là vẹn vẹn sử dụng không gian chi lực tốc độ cực nhanh giống như lưu hành s ạ c qua hả tam trưởng lão trong lòng nghĩ hoặc hắn vừa mới phi hành thời điểm q u ê n ký giảm xuống tốc độ của mình thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là sở hàn không chỉ có không có bị bỏ lại ngược lại mặt không đổi sắc theo sau tốc độ rất nhanh ma tam trưởng lão hơi nết khoẻ môi lên lên trong lòng của hắn hiếu kỳ chậm rãi tăng tốc hắn muốn nhìn một chút sở hàn đến tột cùng có thể cùng tới trình độ nào chỉ một thoáng tam trưởng lao tốc độ tăng lên trong nháy mắt cùng sở hàn kéo ra một khoảng cách giữa hai người tranh l ệ n h ngay tại từ từ tăng lớn muốn vứt bỏ ta sở hàn trong mắt tinh mang loay lên hắn lập tức liền nhìn ra tam trưởng lao tương phản thân thể k h ẽ động lập tức đi theo hả tam trưởng lao c h o mày trong lòng càng thêm kinh ngạc hiện tại gia tốc đến bộ dạng này đều có thể bị đ u ổ i k ị p siêu tam trưởng lao tốc độ lần nữa tăng tốc hắn lòng háo thắng bị sở hàn điệu bắt đầu chuyển động trong n g á y mắt cùng sở hàn khoảng cách lần nữa kéo ra sở hàn mỉm cười không nhanh không chậm đi theo trên mặt không có có bất kỳ vẻ mệt mỏi giống như là làm một chuyện rất bình thường sở i ê u Tam t r ư n g lao tốc độ l ầ n nữa t i ê u t h ă n g trực tiếp đạt đến hắn có thể đạt tới cực hạn tại chiến thần cung không gian bên trong thân hình mơ hồ đến ngay cả ảnh tử đều thấy không rõ sở hàn thân ảnh phiêu hốt giống như là không vung được kẻo da trâu mặc cho tam trưởng lão như g ì da tốc đều thoát không nổi sở hàn thân ảnh Hai người. hai đạo ánh sáng phá toái hư không chấp tắt m à qua chiến thần các bên ngoài có không ít chiến thần cung người đi tới đi lui ở đây tuổi của bọn hắn không lớn đều là đạt được trưởng lao thụ ý có thể tới đến chiến thần các nhất trọng học tập bọn hắn có thể đi vào chiến thần các tu luyện đều là các đại gia tộc thiếu niên thiên tài giờ này k h ắ c này những thiếu niên này thiên tài ngưỡng vọng thiên không ánh mắt tập trung tại hai đạo xẹt qua chân trời lưu quang bên trên hai người kia thật nhanh a thực lực nhất định cùng cường thật muốn có một ngày ta cũng có thể trở thành cái dạng kia quá lợi hại trong nháy mắt sẽ xuyên qua nửa cái thiên không hiện tại nhanh muốn tới chiến thần c á c thế hệ trẻ tuổi bên trong gây nên trận trận bạo động âm thanh bọn hắn nhìn về phía thiên không ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái mỗi người đối cường giả đều có từ đáy lòng hướng tới có thể ngao du thiên không ít nhất là thiên huyền cảnh cường giả hai người kia tốc độ lại nhanh như vậy chỉ sợ là thần huyền cảnh cường giả những thiếu niên này niên kỷ tại mười ba mười bốn tuổi tả hữu tu vi không sai biệt lắm tại linh động cảnh trên dưới khoảng cách thiên huyền cảnh vẫn là có khoảng cách nhất định hiu hiu hai đạo lưu quang x t qua các thiếu niên ánh mắt trở nên rõ ràng rất nhiều đây không phải tam trưởng lão sao một người khác vậy mà cùng chúng ta không c h ê n h lệch nhiều chơi ạ thực lực thật mạnh ạ đúng vậy ạ hắn lại có thể cùng tam trưởng lão sánh vai cùng những thiếu niên này kinh hãi càng thêm nồng n ặ n g bọn hắn không nghĩ tới đi theo tam trưởng lão cùng một chỗ lao vùn vụ tới người lại là một vị thiếu niên một vị so với bọn hắn không có lớn hơn bao nhiêu thiếu niên cũng không lâu lắm tam trưởng lão cùng sở hàn một chức một s a u đi vào chiến thần các giữa hai người tranh l ệ n h từ đầu đến cuối không có kéo ra sở hàn tiểu tử ngươi tốc độ thật mau a tam trưởng lão nhìn chằm chằm sở hàn một chút hắn là thật không nghĩ tới sở hàn lại có thể đuổi theo tốc độ của hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi tam trưởng lão cũng không chầm a sở hàn vừa cười vừa nói ánh mắt rơi vào chiến thần các bên trên chiến thần các tạo hình cổ p h á c toàn thân ưu ám c h i sắc liền thành một khối tựa như luyện chế mà thành cùng nói là lầu các càng giống là một tòa bảo tháp t ừ bên ngoài nhìn chiến thần các hết thể có ngũ trọng sở hàn đây chiến thần cắt trước hai tầng là nhưng với đôi chiến thần cung tử đệ mở ra trong đó thứ nhất trọng các đại gia tộc thiên phú thiếu niên nhưng với tiến vào thứ nhị trọng là muốn đạt tới thiên huyền cảnh trở lên tinh anh nhưng với tiến vào về phần thứ tam trọng thì chỉ có chúng ta thủ hộ trưởng lão nhưng với tiến vào ngay cả chiến thần cung cung chủ đều không thể với tiến vào tam trưởng lão mở miệng giải thích ta hiểu được sở hàn nhàn nhạt gật đầu hắn có thể nghe được chung quanh những thiếu niên này sợ hai thán phục từ trong lời nói của bọn hắn sở hàn biết bọn hắn là đến tiến vào chiến thần cung thứ nhất trọng chiến thần c ấ p thứ nhất trọng lập tức liền muốn mở ra ngươi t h i u cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thứ nhất trọng đi trong này không có tính thực chất ghi chép mỗi người đều sẽ thấy khác biệt chiến thần ý niệm căn cư phía trên chiến thần ý niệm biết có khác biệt cảm lộ thân m trưởng t đơn giản giới lao i nói, hắn sau khi nói xong, lại ệ u sau sung hắn xong, bổ một c u thiếu Các i tiến chiến ê n thắng vào cắt nhất hàn, phận thiên thiên nhất trọng. của ngươi đặc thù lần này chiến thần cắc về sau Ta không ngay lúc này hai trung niên nam tử đẩy ra chiến thần các thứ nhất trọng đại môn ánh mắt đảo qua chư vị thiếu niên cuối cùng chú con co sâu đối rơi thời tới người Hai ngươi lại, bái. hàn trên thân, đồng thời chú ý tới sở hàn bên trưởng trưởng nam trưởng rụt vào lão. lão? lão sở sở thật tam Tam tử tam ý ừm tam trưởng lão gật gật đầu không nói gì thêm khoát tay ra hiệu hai người tiếp tục không cần để ý h ắ n chiến thần cung thứ nhất trọng mở ra chư vị không muốn chen trúc theo thứ tự tiến vào trong đó một vị nam tử cao giọng nói Chật, các thiếu niên từng bước một bước vào chiến thần c á c sở hàn đi theo các thiếu niên sau lưng cùng một chỗ tiến vào trèo lên lên bậc cấp bước vào đến chiến thần các khi tiến vào chiến thần các thời điểm sở hàn nhìn tới cửa góc rẽ có một chỗ thang lầu thông hướng chiến thần các nhị trọng sở hàn vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt đi vào chiến thần các nhất trọng sở hàn bước vào chiến thần cung nhất trọng một k h ắ c này trong lòng lập tức c h ầ m xuống ưu ám đen nhánh trên không huyện nếu không có trần nhà đều là điểm, điểm tinh không sáng trói p h i ế tinh không này sở hàn cẩn thận nhìn qua trên đỉnh đầu điểm điểm tinh không giống như chân thực tồn tại ẩm nhưng mà ngay một khắc này chiến thần cắt nhất trọng đại môn quan bế toàn bộ không gian đều mở đi chung quanh bốn phương tám hướng đều hóa thành tinh không giống như đặt mình vào mênh ngông tinh hải đứng tại thiên hà phía trên cái này sở hàn chừng to mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn cảm giác được một cỗ huyền ảo không gian ba động chung quanh tinh thần chậm rãi lưu chuyển lẫn nhau tướng ngay cả năng lượng kỳ dị dọc theo đặc thù quỹ tích từng chút từng chút phát sinh cải biến chương chín trăm chín mươi sáu sán lạn tinh hà canh hai mênh g ô n g tinh hà sở hàn trong lòng lập tức b ư ớ c lên ra dạng này một cái từ ngữ hắn còn chưa từng có dạng này thể nghiệm chung quanh các thiếu niên không biết từ lúc nào lạng yên không thấy tựa như toàn bộ không gian bên trong chỉ có sở hàn cùng đây sán lạn tinh thần không còn cái khác bất kỳ vật gì b ă n g lãnh cô tịch thần bí mỗi loại cảm giác quanh q u ầ n tại sở hàn trong lòng nếu không phải sở hàn biết mình thân ở chiến thần các thứ nhất trọng sợ là sẽ phải cho là mình thật ở vào tinh trong biển t r u n g quanh mỗi một k h o a tinh thần đều dọc theo đặc thù đoán t r ư ờ n g v ầ n quanh tạo thành kỳ dị tinh đồ quá thần kỳ sở hàn mở to hai mắt nhìn hắn chưa bao giờ từng thấy như thế kỳ dị trắng cảnh quanh người hắn tinh thần v ầ n quanh lúc sáng lúc tối để hắn thật giống như là đặt mình vào trong đó lão đầu tử đã từng nói nhật nguyện tinh huy chính là thượng thiên tôi bảo người bình thường không cách nào đụng vào kẻ đó cũng không thể đạt tới đây thiên ngoại chi thiên thế giới thế nhưng là tại đây chiến thần cung bên trong ta lại cảm nhận được đây kỳ diệu thế giới thật sự là lợi hại sở hàn hít một hơi thật sâu hắn không biết huyền thiên giới là cái dặn gì g nhưng là tại thần vũ đại lục bên trong mạng thiên tinh thần là không cách nào đụng chạm lấy lên không tới trình độ nhất định về sau liền lại nhận không gian chi lực cách trở kia là thần vũ đại lục không gian bích trướng nếu như có thể đánh vỡ đây đạo không gian bích trướng thông hướng phương hướng chính là huyền thiên giới nhưng nếu là không tiến hướng huyền thiên giới đó cũng là tịch diện thế giới tinh thần ở đâu nhật nguyện lại ở đâu sở hàn trong lòng cực kỳ không hiểu đây là hắn thấy được sở không tới gì đó cựu ngay cả che đậy hắn thiên không hắn đều có thể với nhất kiếm bổ ra nhưng là duy chỉ có nhật nguyện tinh thần không thể nắm lấy loại này thần bí đến cực điểm hình tượng loại này quỷ bí từ huyền áo cảm giác hoàn toàn vượt ra khỏi sở hàn tưởng tượng nơi này là một mảnh tinh không sao sở hàn hít một hơi thật sâu hắn kinh ngạc nhìn qua sáng trói tinh hà hai chân chậm rãi đẳng không mà lên hướng về trong đó một k h ỏ a tinh thần bay đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn đây là ảo tưởng hay là thật sở hàn khống chế không gian chi lực lại phát hiện không gian chi lực đang không ngừng biến hóa khi hắn ở vào mênh mông tinh hải bên trong lúc theo tinh thần chuyển động không gian chi lực phương hướng vừa đi vừa về biến hóa thế nhưng là làm sở hàn tới gần một k h ỏ a tinh thần thời điểm không gian chi lực đống nhiên cấp biến giống như chung quanh tinh tinh đều không tồn tại chỉ có đây vì sao cô có không gian chi lực chuyện này rốt cuộc là như thế nào sở hàn chừng to mắt trong mắt tràn đầy vẻ khó tin hắn bay lượn hồi lâu nhưng như cũ chạm không tới bên i ê n giới ta không tại chiến thần các chúng sở hàn trong lòng nghĩ hoặc nếu như hắn còn tại chiến thần các bên trong như vậy hắn hiện tại hẳn là đụng chạm lấy vách tường thế nhưng là hiện tại hắn một điểm cảm giác đều không có vô luận là cảm thụ vẫn là cái gì khác h o à nhưng t mà chỗ hàn này. v u a t h ú c h này g tinh thần, nhỏ kia tinh tinh, tại thời khắc hắn g lồ như vậy, lớn như đến căn bản vậy, không, không gian chi lực bị một cỗ bảng bạc lực lượng lôi kéo tựa như chỉnh phiến không gian đều đảo ngược vặn vẹo lên Cả người phi tốc càng càng người sán lạn tinh thần càng ngày càng xa, thẳng phi lui lại, xa, đây ế biến biến thế. n lần nữa biến thành ngưỡng vọng thiên không thời điểm sáng trói tinh、hạ. Ngàn vạn lôi minh phung trào, tinh thần thiểm diệu biến hóa. U ám hư không mang, phản phất lệnh trời tinh thần đều điên cuồng lên, trong nháy mắt trở nên hôn thiên ám địa, phản phất tận một điểm thiểm ám mắt ám thời trói trào, phất trời trở phất lôi đầy hóa. địa, hạ. hư rượu đều đ U quả là sở hàn trong lòng hảo muốn biết cái gì lại hình như cái gì cũng không biết một loại rất cảm giác kỳ quái ngăn ở lồng ngực của hắn để hắn phá lệ khó chịu giống như là đã từng nhìn thấy thứ gì người quen biết làm thế nào cũng nhớ không nổi danh tự không biết đạo kinh qua cảm giác này để hắn rất mê hoặc rất thống khổ ông sán lạn tinh thần trong n g á y mắt xoay tròn nổi lên cường hoành lực hấp dẫn đem sở hàn một lần nữa kéo trở về lần nữa rơi vào đến vô biên băng lánh khô tịch không gian bên trong giang giác một đạo thiểm địa vắt ngang hư không đem u ám không gian thiểm diệu đến sáng tỏ lóa mắt k i a chớp này sở hàn trong mắt nổi lên thật sâu vẻ kinh nghi h á n tại tia chấp này bên trên cảm thấy một loại đặc thù cảm giác giống như đây mới là lôi điện nếu như đây là lôi điện như vậy hắn tu luyện chính là cái gì thiên lôi chi lực là cái gì thuộc về thương thiên lôi điện chi lực sao vậy cái này đạo lôi điện lại là cái gì gian g g i á c nhưng mà vừa lúc này lại là một đạo lôi điện sẽ qua đây đạo lôi điện cùng lúc trước lôi điện cơ hồ giống nhau như lúc giống như là hình tượng phát lại nhưng lại cấp sở hàn càng thêm thâm trầm rung động sở hàn thanh sở cảm nhận được đây đạo lôi điện xét qua hư không g á n g lâm đến nào đó một k h ỏ a tinh thần bên trên tụ hợp vào đến tinh thần tầng mây ở giữa chợ biến mất không thấy gì nữa đây chính là thiên lôi nơi phát ra sao sở hàn hô hấp đều trở nên rồn rập hắn từ tiền thế thời điểm vẫn hiếu kỳ lôi kiếp lôi điện là từ gì mà đến vẹn vẹn lôi vân sao kia lôi vân lôi điện lại là từ gì mà đến sở hàn nhìn qua băng lánh khô tịch r ư u ám chỗ sâu hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nơi này có thể cho hắn đáp án mặc kệ cảnh tượng trước mắt là mặt khác một phiến không gian vẫn là thoảng qua như mây khói h à o giác một màn này đều cho sở hàn lớn vô cùng dẫn rác. g i a n g d á c lại là lôi điện s ẹ t qua hư không lôi điện sinh ra cùng lúc trước nhưng lại tụ hợp vào đến mặt khác một k h ỏ a tinh thần bên trong thật thân kỳ sở hàn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đây một thiết nhìn một chút dần dần không n ú c ních giống như điêu như bình thường đứng ngơ ngác vào hư không bên trong quan sát lôi điện hình thành chiến thần các các bên ngoài lao tam ngươi tìm tới thiếu niên kia rồi một cái tinh thần quắc thức lao giả râu tóc bạc trắng từ lầu các phía trên đi tới bên cạnh thân còn đi theo một cái khác lao giả hai người kia chính là chiến thần cung đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lão đại ta tìm được thiếu niên kia tên là sở hàn hiện tại ngay tại chiến thần các nhất trọng quan tưởng đổ l ụ tam trưởng lão gật gật đầu nói trên mặt của hắn có một vòng vẻ t i ê u ngạo tự hỏi vấn đề này làm được xinh đẹp lao tam ngươi được lắm đây à? vừa mới qua đi bao lâu ngươi t i ể u cấp tìm trở về đây hiệu suất làm việc phi thường như mới đại trưởng lão gật gật đầu trên mặt lộ ra nét mừng chờ nhiều năm như vậy chiến thần c h u y ê n nhân vậy mà tại hắn đời này xuất hiện có thể nào để hắn không hưng phấn không kích động đâu sở hàn sở hàn đại trưởng lao tái diễn sở hàn danh tự đem cái tên này thật sâu kỳ tại trong đầu chật nhìn về phía chiến thần các thứ nhất trọng phương hướng chỉ gặp tại mấy người nam tử nâng đỡ một chút thiếu niên bắt đầu rút lui nhóm đầu tiên đào thải người ra những thiếu niên này tư chất đ ờ i này đều không có cơ hội lại tiến chiến thần c á c cũng không biết sở hàn có thể ở bên trong đợi bao lâu đại trưởng lão thật sâu thở dài mỗi người tư chất sinh ra khác biệt đây có lẽ chính là thượng thiên lựa chọn đi t r ư ơ n g chín trăm chín mươi bảy thái dương canh một sở hàn thiên phú dị bẩm chí ít có thể cùng ba năm kỳ nhóm thứ hai thiếu niên cùng một chỗ ra về phần một năm kỳ nhóm đầu tiên cũng là có khả năng sung kích một chút tam trưởng lão suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng nói ra tam trưởng lão vốn muốn nói sở hàn nhưng với duy trì đến cuối cùng một nhóm bất quá n g ấ m lại nói như vậy hơi cường điệu quá tại tam trưởng lão xem ra cứ việc sở hàn là chiến thần người thừa kế nhưng là cũng khoảng t r ư ờ n g phương diện tốc độ biểu hiện ra ra ưu thế phương diện khác hắn còn không nhìn thấy cũng không dám đi đánh cược sở hàn có thể chống đến nhóm thứ hai sao đại trưởng lão trong mắt tinh mang l o e lên sở hàn nghiên kỷ so những thiếu niên này muốn lớn hơn một chút tại ngộ tính thiên phú bên trên biết so tuổi trẻ thời điểm kém một chút tư duy cũng biết bị hậu thiên sở học g i a m cầm có thể đạt tới nhóm thứ hai cấp độ đã rất không dễ dàng võ giả đối với mênh mông tinh thần lý giải biết theo niên kỷ tăng lớn dần dần kính sợ tiếp theo e ngại chỉ có thiếu niên không sợ hãi phương có thể lĩnh n g ộ nhiều thứ hơn đại trưởng lão cũng không phải là xem thường s ở hàn nếu như bây giờ để ba người bọn hắn trưởng l ã o tiến vào chiến thần các thứ nhất trọng sợ là mênh mông tinh hải mở ra bọn hắn liền sẽ bị chấn động nói không ra lời mà không phải đi kiên nhẫn thăm dò đây thần bí thế giới vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chiến thần các bên trong phát sinh sự tình ngoại trừ người ở bên trong ai cũng giúp không được gì chiến thần các nhất trọng sở hàn vẫn như cũ đứng tại tinh trong biển t r u n g quanh tinh thần dọc theo kỳ diệu quỹ tích chậm rãi vận chuyển toàn bộ quá trình cực kỳ huyền ảo ưu ám thần bí sở hàn chăm chú nhìn thiểm điện hình thành quá trình chợt xẹt qua hư không tùy ý đánh xuống đem toàn bộ tinh hà chiếu sáng hư không xanh t h ẳ m lôi điện nóng này thanh âm không ngừng tại sở hàn vang lên bên hai vô biên cảm giác khủng bố tại đây băng lanh hắc cám không gian bên trong sinh ra đây là địa phương nào vì cái gì nơi này sẽ có lôi điện nơi này không gian cùng hắn vị trí không gian hoàn toàn khác biệt không gian chi lực là từ từng t ừ k h ỏ a tinh thần dẫn dắt hình thành bay lên không bay lượn đem muốn với tinh thần làm dẫn dắt sở hàn trận tròn mắt Cẩn thận cảm ẩ n thận c giác nơi này m ộ thật t i thiết thời gian trôi qua, đều không phát hiện được. Hắn giống như lại tới đây mấy phút, lại ế t Một mấy không phát Hắn như phút, hình như qua, đến nơi này đều được. đây kỷ, cái mấy m cảm chí giác hắn không h không gian bức tường ngăn cản. hắn không cách nào phấn pháy nơi này không như không không thật ấ y này gian tường ngăn cản, nào nơi gian, nơi này giống như căn bản không có không gian.、Cảm、giác bởi bức có Cảm vì là kỳ quái sở hàn hoàn toàn yên lặng ở trong đó toàn thân tất cả giác quan đều hoàn toàn bung ra chỉ vì cảm thụ đây cảm giác kỳ dị một hồi lâu sau về sau sở hàn mở choáng mắt trong mắt p h í c h lịch hành k h ô n g nơi này quá kỳ quái nơi này không gian càng là kỳ quái nếu như là thần vũ đại lục thời gian không gian bên trong tràn ngập linh khí mà ở trong đó không có cái gì sở hàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy mình chạm đến cái gì thế nhưng là hắn nói không nên lời hoàn toàn nói không nên lời nếu như nói là thần vũ đại lục bên ngoài không gian ta đi qua tịch d i ệ t thế giới vậy tràn đầy tịch d i ệ t sắc khí vậy cũng sẽ có loại này chống rông cảm giác sở hàn nhìn khắp bốn phía nhìn c h ầ m c h ầ m viên kia khỏa tinh thần trong mắt thâm thụy ưu ám trong lòng sóng cả m á n h liệt nơi này cảm giác chính là không có có bất kỳ linh khí cũng không có có bất kỳ sắc khí là một mảnh không có cái gì thế giới không có có không gian không có có sinh mệnh chỉ có đây mạn thiên tinh hà kêu gọi kết nối với nhau ông nhưng mà vừa lúc này mạn thiên tinh thần bỗng nhiên rung động nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao một viên hỏa cầu thật lớn xa xa mà hiện đem mảnh thế giới này mang đến quan mang viên này hỏa cầu xoay tròn mà đến chợt nhìn sở hàn còn tưởng rằng hỏa cầu quay t r u n g quanh hắn chuyển động thế nhưng là nhìn kỹ lại thật là hắn tại vây quanh hỏa cầu thái dương sao sở hàn hít một hơi thật sâu trong mắt vẻ kinh hãi trở nên càng thêm nồng đậm hắn lần đầu tiên trong đời như thế tiếp cận thái dương cho dù là ảo giác bên trong thái dương trên người cảm giác là chân thật như vậy k i a kinh khủng nhiệt độ tựa hồ nhưng với nướng hóa một thiết đây chính là lực lượng a thiêu đốt đến cực hạn lực lượng như là có người có thể nắm giữ như vậy lực lượng thiên hạ nơi nào không thể đi a sở hàn trong lòng kích động hắn cách hỏa cầu rất dài rất dài một khoảng cách cũng có thể cảm giác được phía trên kia kinh khủng nhiệt độ xích huyết chu quả mang đến phần thiên tri viêm cùng đây chân chính thái dương nhiệt lực so sánh đơn giản chính là giọt nước trong biển cả không đáng một đề mênh ngông như vậy lực lượng sở hàn nhìn chằm chằm xa xa cực nóng thái dương trong lòng rung động đạt đến mức độ không còn gì hơn trước đó sở hàn cảm thấy vạn hóa đế tôn rất mạnh mẽ phi thường cường đến đỉnh cao nhất huyền thiên giới mạnh nhất tồn tại tịch diệt đế tôn rất mạnh vô luận là huyền thiên giới vẫn là tịch diệt thế giới đều không ai có thể uy hiếp được tịch diệt đế tôn sinh mệnh thậm chí tại tịch diệt thời gian làm một bộ cung điện thế nhưng là sở hàn nhìn qua cực nóng nóng h ổ i thái dương lập tức cảm giác một thiết ở chỗ này trước đều quá nhỏ bé vô luận là vạn hóa đế tôn vẫn là tịch diệt đế tôn đụng phải đây kinh khủng thái dương đều đem chết ở đây loại cảm giác này cực kỳ chân thực thật kỳ dị địa phương sở hàn nhìn chằm chằm cực nóng thái dương trong mắt màu vàng nóng thiểm d i u vô cùng gian g i á c nhưng mà vừa lúc này lại là một đạo lôi điện hiện lên dọc theo thái dương s ẹ t qua hư không trong nháy mắt phân ra một bộ phận không có vào đến thái dương bên trong cái này sở hàn lập tức mở to hai mắt nhìn một màn này cho hắn tạo thành cực lớn đánh vào thị giác lực sở hàn trong đầu giống như có một đạo linh quang hiện lên tựa hồ bắt được cái gì hắn kinh ngạc nhìn qua thái dương trong đầu không ngừng quanh quẩn tình cảnh vừa n ã y hình tượng chiến thần các bên ngoài lại là một nhóm thiếu niên bị mang ra ngoài mỗi cái thiếu niên quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi sắc mặt trắng bệnh giống như là thoát lực nhóm thứ hai ra tam trưởng lão cảm thán nói ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua các thiếu niên tìm kiếm lấy sở hàn thân ảnh không chỉ có tam trưởng lão như thế đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng đều vô cùng khẩn trương bọn hắn đã từng đều là từng tiến vào chiến thần cắt nhất t r ọ n g người có thể chống đến nhóm thứ hai hầu như đều nhìn thấy mặt trời kia cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được d u n g động một cái hai cái mười cái làm các thiếu niên tất cả đều bị nhấc sau khi đi ra tam trưởng lão cũng không nhìn thấy sở hàn thân ảnh sở hàn chống nổi nhóm thứ hai tam trưởng lão chừng to mắt trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn cả người biểu lộ đều là kinh hỉ lao tam sở hàn thiên phu không đơn giản a không hổ là bị chiến thần châu công nhận chiến thần c h u y ê n nhân đại trưởng lão gật gật đầu trong lòng nhấc lên ngập trời cự lãng nguyên bản có thể chống đến cuối cùng một nhóm thiếu niên t ự u đều là tư chất ngút trời chớ nói chi là sở hàn bỏ qua tốt nhất niên kỷ lão nhị ngươi bây giờ đi an bài chiến thần các nhị trọng chờ sở hàn từ chiến thần các nhất trọng ra nghỉ ngơi qua đi để hắn tiến vào thứ nhị trọng tu luyện vô cùng muốn để hắn tại chiến thần yến trước đó đột nhiên t ă n g mạnh cướp đoạt chiến thần yến đứng đầu bảng đứng tại cuối cùng canh hai sở hàn đứng tại vũ trụ mênh mông bên trong hắn nhìn xem chung quanh tinh thần tất cả đều còn quân thái dương xoay tròn toàn bộ quá trình cực kỳ huyền ảo lôi điện xẹt qua hư không chia làm mấy đạo không có vào đến tinh thần bên trong diễn hóa thành ẩm vang lôi điện không có vào đến thái dương bên trong hóa thành lôi hỏa điện quang cái này sở hàn nhìn trước mắt một màn này hai con n g ư ờ i giống như hai đạo lôi điện của sáng xuyên thẳng qua ở trong hư không khỏe miệng lặng yên g ơ lên một vòng ý cười lại là dạng này sở hàn trong lòng không quá chắc chắn nhưng là nơi này cho hắn cung cấp cực kỳ khắc sâu linh cảm ông nhưng mà vừa lúc này toàn bộ hư không lần nữa run dày một chút cực nóng t h á i dương hỏa cầu phát ra ra khí tức cường đại trong nháy mắt một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực tỏ khắp mà ra đem chung quanh một thiết hướng về trong đó hấp dẫn không được sở hàn trong lòng căng thẳng bản năng cảm giác được một c h ấ u nguy hiểm hắn phát hiện chung quanh một thiết đều ảm đạm xuống hảo giống không còn có cái gì nữa tất cả đều bị dần dần biến thành đen thái dương hút thu vào lui s ở hàn không dám có nửa điểm trần trờ hắn lập tức lách mình hướng về sau bay lượn cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đều sử dụng ra thế nhưng là không gian chi lực đã không có điểm tựa s ở hàn thần huyền cảnh thực lực tại đây mênh mông tinh thần chi uy trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi t r á n h c ũ n g không thể tránh lui không thể lui cuối cùng sở hàn thân ảnh bị thái dương hút vào đây là một loại cực kỳ cảm giác cổ quái phảng phất là một đầu thượng cổ cự thú tại thôn phệ lấy một thiết để hắn cảm giác được toàn thân run r u dày không có chút nào đặt chân chi điểm sở hàn lập tức cảm giác hắn hiện tại nắm giữ không gian chi lực song tất cả cũng không có chỗ dùng chung quanh bị hút vào tiến đến tinh thần tất cả đều đã mất đi không gian chi lực trèo trống hắn chỉ có thể sử dụng thể nội nhất nguồn gốc khí tước ầm ầm ê u vào thời khắc này một đạo lôi điện xuyên qua hư không khắp nơi đều tràn ngập xì xì thử tiếng vang lôi điện q u a n g mang c h ó i mắt c h ó i lọi làm cho người trướng mắt lôi điện đập tới vạn vật tiên tĩnh một màn kế tiếp làm sở hàn mở to hai mắt nhìn lôi điện xẹt qua hư không phảng phất đem chư thiên tinh thần phân giải những này vật chất dần dần biến hóa một bên trở thành sữa bạch sắc thiên địa linh khí một bên trở thành tối tăm mở mịn tịch d i ệ n sắc khí hai cỗ khí lưu phân hóa ra giống như thái cực dần dần phân hóa trở thành phân biệt rõ ràng khu vực thiên địa linh khí cùng tịch diệt sát khí bản là một m thể s ở hàn g chừng to mắt nhìn xem một màn này sinh ra hắn không biết đây là chân thật vẫn là ảo giác nhưng một thiết hiện lên hiện ra giác quan thật sự là quá rõ ràng chiến thần các bên ngoài lại một nhóm thiếu niên bị mang ra ngoài các thiếu niên sắc mặt trắng bệnh trong đó có vài thiếu niên khỏe miệng mang theo vết máu cuối cùng một nhóm bắt đầu lần lượt ra đến rồi tam trưởng lão nhìn xem đi ra các thiếu niên sâu kín cảm thán nói ánh mắt của hắn lưu chuyển tìm thân tìm tới. kiếm không lấy sở hàn thân ảnh, nhưng có đại trưởng lão bàn giao đạo ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tại thiếu niên ở giữa lưu truyền hắn tâm tư đã không còn những thiên phú này thiếu niên lên mà là chỉ muốn sở hàn còn chưa có đi ra đại trưởng lão hơi nết khỏe môi lên lên một vòng đường cong xem ra sở hàn là muốn chống nổi chiến thần cung thứ nhất trọng toàn bộ quá trình bực này thiên phú xứng với làm chiến thần người thừa kế lão nhị ngươi đi chuẩn bị một gian phòng huấn luyện nếu như sở hàn thật chống nổi toàn bộ hành trình tất nhiên sẽ có điều nộ ra để hắn lập tức huấn luyện ai cũng không nên q u ấ y dày hắn thời khác tất yếu chiến thần yến kéo dài thời hạn đại trưởng lão trong đôi mắt hiện lên lăng lệ quan mang trong lòng của hắn đã nhận định sở hàn cựu là chiến thần người thừa kế Tám năm. ngàn bọn hắn những n à y thủ hộ chiến thần cung người trọn vẹn chờ đợi tám ngàn năm mới nên đón thời khắc như vậy vô luận như gì không thể bỏ qua rõ nhị trưởng lão gật gật đầu hắn phi thường rõ ràng đại trưởng lao ý tứ cũng rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này chiến thần các bên trong sở hàn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài hắn thậm chí đã quên đi ngoại giới hắn đưa thân vào thiên địa linh khí cùng tịch d i ệ t sát khí bên trong toàn thân lôi điện lấp lóe q u a n g hoa lóa mắt không phải lôi điện bao dung thiên địa linh khí cùng tịch diệt sắc khí không phải lôi điện thuộc tính co âm dương mà là một đạo lôi quang bổ ra âm dương phân hóa thiên địa linh khí cùng tịch diệt sắc khí tại hỗn độn bên trong ra đời thế giới sở hàn trong mắt lóe ra tình mang khoe miệng của hắn miết lên tà mị tiêu d u n g hắn hiểu được hắn nghĩ thông suốt hắn lĩnh ngộ xì xì thử chỉ một thoáng sở hàn trên thân lôi điện vần quanh từng đạo sáng trói điện xả du tẩu trên thân những n à y điện xả là tinh thuần thiên lôi c h i lực mà không phải lôi viêm c h i lực xích huyết chú quả thựa như thái dương thiên lôi c h i lực huyện như lôi đ ỉ n h ta xích huyết chú quả còn không thể so sánh vai thái dương nhưng lại nhưng với mô phỏng thái dương ta thiên lôi c h i lực mặc dù không kịp đầy hư không cùng lôi nhưng lại nhưng với bắt t r ư ớ c sáng trói lôi điện thì ra là thế thái cổ kinh lôi quyết còn có thể với tiến hóa kinh lôi các các tiền bối nghiên cứu thái cổ kinh lôi quyết c h u n g quy là đứng tại nhân loại võ giả góc độ quan tưởng lôi điện như gì sinh ra như gì vận chuyển như gì sử dụng lôi điện lực lượng bất quá nếu là đứng tại tinh thần hãn hải góc độ đi xem lôi điện sinh ra lại là một cái khác bộ hình dáng lôi điện tác dụng càng là hoàn toàn khác biệt đây chiến thần các so ta tưởng tượng muốn càng c ư ờ n g đại vẹn vẹn chiến thần các nhất trọng liền gặp rực rỡ như vậy tinh thần hiện ra tại trước mặt của ta thật không biết thuộc về chiến thần người thừa kế thư tứ trọng lại là bộ dáng gì sở hàn phát ra từng đạo cảm thán thanh âm trong mắt của hắn lóe ra vẻ mừng như điên hắn phát hiện thái cổ kinh lôi quyết cực hạn hắn phát hiện rộng lớn hơn phát triển không gian đây là hắn tiến về huyền thiên giới trải bằng con đường thái cổ kinh lôi quyết công pháp đến thần huyền cảnh liền không có đến tiếp sau sở hàn vốn nghĩ đến huyền thiên giới về sau lại cẩn thận nghiên cứu công pháp phía sau thực sự không được hắn còn có vạn hóa đạo cùng tịch diệt đạo hiện tại xem ra một thiết đạo thống tại sáng trói lôi điện trước mặt tận là tiểu đạo ông ưu ám vòng xoáy bỗng nhiên ngừng xoay tròn lại toàn bộ không gian khôi phục thành nguyên bản bộ dáng một gian v ư ơ n g vức gian phòng xuất hiện tại sở hàn trước mắt loại cảm giác này giống như đem hắn rời đến một cái khác không gian bên trong hiện trường chỉ có hai người sở hàn cùng một cái khác thiếu niên thiếu niên tuổi không lớn lắm một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tả hữu coi là chiến thần cung đợi này người trẻ tuổi bên trong nhất kiệt xuất một cái thiếu niên d ư ơ n g mắt liếc qua sở hàn đôi mắt thâm thúy giống như tinh quang sáng chói lộ ra nồng đậm địa ý ngươi vậy mà thông qua được chiến thần các thứ nhất trọng khảo nghiệm thiếu niên ngữ khí đạo mạc dáng vẻ tiêu căng phảng phất không nên có hắn bên ngoài người thứ hai đứng ở chỗ này chia hết thuộc về hắn huy quang chương 999, t ầ n đại sư nhi tử ba canh sở hàn d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa thiếu niên sắc mặt vô hỉ vô bi một câu cũng không muốn nói sở hàn căn bản không muốn biết thiếu niên này là người nào sở hàn trong đầu còn quanh quẩn lấy kêu huyền ảo cảm giác hắn nhất định phải nhanh tìm một chỗ bế quan đến cải tiến thái cổ kinh lôi quyết nếu không một khi loại này linh cảm biến mất lại nghị sửa chữa công pháp vậy liền khó khăn làm sao ngay cả lời đều không nói một câu sao thiếu niên bước về phía trước một bước đi đến sở hàn trước người có chút dơ lên cao ngạo đầu cả người lộ ra hùng hổ d o a người lan sở hàn nhàn nhạt nôn ra một chữ chật lách qua thiếu niên cất bước đi ra phía ngoài hắn chỗ với lách qua cũng không phải là bởi vì hắn sợ h ã i thiếu niên này mà là bởi vì hắn không muốn để cho bất cứ chuyện gì phá hủy hắn cảm giác ngươi thì tính là cái gì cũng dám để ta lăn thiếu niên lần nữa xoài bước một bước lại một lần ngăn ở sở hàn trước người rực rỡ như tinh thần t r o n g con ngươi nổi lên nồng đậm tức giận ngươi biết ta là ai không ta thế nhưng là tần tấn nhi tử không ai dám tại chiến thần cung nói chuyện với ta như vậy thiếu niên đôi mắt bên trong hàn mang l ạ n h thấu xương hắn từ nhỏ là thiền tri tiêu tử thiên phú của hắn cũng không để cho thân thế của hắn trở phú hắn không cho hắn cũng của của để sở hàn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn thiếu niên này một chút lần nữa vòng qua một bước hướng về chiến thần các bên ngoài đi đến sở hàn thậm chí không có nghe được thiếu niên tự báo thân thế là cái gì trong óc của hắn chỉ có vừa rồi cảm giác、Siêu. sở hàn vừa mới đạp ra một bước thiếu niên liền lại theo sau lần này thiếu niên không chỉ là đuổi theo hắn còn đối sở hàn ra tay quanh quẩn lấy linh lực nằm đấm hung hăng hướng về sở hàn lồng n g ợ c đập tới ngươi gọi ta chết trên mặt thiếu niên đều là vẻ n g o a n lệ hắn từ nhỏ ngang ngược càng hẳn rỡ không ai dám trêu chọc hiện tại hắn là chiến thần các thứ nhất trọng duy hai lưu lại người lại bị như thế cái không biết từ nơi nào đi cửa sau tiến đến lớn tuổi thiếu niên trào phúng vậy thì chết đi sở hàn hờ hưng cất bước hướng về phía trước rất tùy ý một cái l ắ mình liền tránh thoát thiếu niên công kích công kích chật ngâng lên đ u ổ i tại thiếu niên trước người bắp chân như thiểm điện đ ỗ n g nhiên bắn ra kinh khủng một kích phá phong mà ra tấn mánh như lôi đỉnh kinh khủng đến cực điểm ẩm thân thể thiếu niên tại sở hàn cường lực đá bay phía dưới bay ngược mà ra hung hăng đụng vào chiến thần các thứ nhất trọng trên cửa chính cường hoành lực lượng đem đại môn đâm đến phát ra một tiếng nổ vang p h ú c thiếu niên bị đụng ngã trong n g á y mắt đ ỗ n g nhiên c u ồ n p h ú n một ngụm màu tươi phảng phất xương cốt toàn thân đều bị chấn bể chuyện gì xảy ra lúc này hai đạo trung niên thân ảnh đi đến lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bọn họ cũng đều biết thiếu niên thân phận mà lại có thể làm ra dạng này chuyện chỉ có sở hàn ngươi cũng dám tại chiến thần các động thủ hai trung niên nam tử liếp nhau cùng một chỗ hướng về sở hàn vòng vây quá khứ tại chiến thần các bên trong đánh nhau thế nhưng là trọng tội bọn hắn đuổi bắt sở hàn không có, có vấn đề gì lan sở hàn phảng phất không thấy được hai người kia hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại cái loại cảm giác này phía dưới hắn không muốn phá đi loại cảm giác này thanh âm nhàn n h ạ t khinh thường ngữ khí đây thật sâu đâm nhói hai trung niên nam tử lòng tự trọng cầm xuống hai vị nam tử trung niên hét lớn một tiếng trận hướng về sở hàn tiến lên nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới lao ra s á t na trên người của bọn hắn hiện hiện ra cường hoành không gian ba đậu lùi ra thanh âm uy nghiêm vang lên theo thanh âm mà rơi thân thể của bọn hắn phảng phất di hình hoán ảnh bay ngược đến chiến thần các bên ngoài cái này hai trung niên nam tử n g n g đầu lập tức thấy được vị kia bạch phát phiêu nhiên láo giả con n g ư ờ i đều là cò rụt lại đại trưởng lão hai người lập tức nhận ra cái này tóc trắng láo giả chiến thần cung đại trưởng lão cơ hồ là chiến thần cung toàn lực đỉnh phong tồn tại rõ hai người vội vàng lên tiếng chật lui thân trở về đại trưởng lão đều lên tiếng bọn hắn ai dám nói cái gì đại trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt lóe lên lấy nồng đậm khen ngợi sở hàn thiên phu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn để hắn vô cùng kinh ngạc lão nhị mang sở hàn đi phòng huấn luyện đại trưởng lão đối bên cạnh thân nhị trưởng lão bàn giao đạo trận thân ảnh l ó e lên biến mất không thấy gì nữa sở hàn chúng ta chuẩn bị cho ngươi bế quan chỗ ngươi đi theo ta đi nhị trưởng lão đối đây sở hàn bày ra một cái dấu tay xin mời trận mang theo sở hàn phía bên trái bên cạnh rẽ ngang quẹo vào đến chiến thần các một bên khác tiến vào trong phòng huấn luyện sở hàn một đường không nói gì tiến vào phòng huấn luyện về sau đóng lại đại môn lập tức ngồi xếp bằng chậm rãi hai mắt nhắm lại toàn thân linh lực nổi lên tiến vào trạng thái tu luyện bên trong chiến thần c ắ t một bên khác tam trưởng lão nhìn xem ngã trên mặt đất ho ra máu thoi thóp thiếu niên k h ắ p khuôn mặt là nụ cười bất đắc dĩ tam trưởng lão kẻ này tên là tần phàm là tần đại sư nhi tử bảo bối vô cùng bây giờ biến thành lần này bộ dáng chúng ta làm sao bây giờ một người trung niên nam tử đứng tại tam trưởng lão bên người c u n g kính con người hỏi còn có thể làm sao đem tần phàm cấp tần đại sư đưa trở về đồng thời đem chuyện đã xảy ra từ đầu c h í cuối nói cho tần đại sư về phần tần đại sư nên làm như thế nào tự là hắn chính mình sự t ì n h tam trưởng lão trong mắt tinh mang lấp lóe hắn chỗ muốn đạt tới mục đích xa xa không có nói ra đơn giản như vậy rõ nam tử trung niên gật gật đầu chợt đem thiếu niên ôm lấy hướng về tần đại sư trụ sở phương hướng đi đến chiến thần cung lanh ra một cái uy nghiêm nam tử ngồi tại trên ghế bành hắn thân mang áo gấm sắc mặt hờ hững trong mắt l a n g lệ vẫn là không có tiểu tam tin tức sao nam tử lạnh giọng hỏi vẹn vẹn một câu liền để chung quanh bọn thị nữ run lẩy bẩy không dám lên tiếng lao ra không có chúng ta đem nơi giao dịch kia một mảnh đều đã tìm làm sao cũng không tìm tới tam thiếu gia hành tung cuối cùng nhìn thấy tam thiếu gia ẩn hiện địa phương chính là nơi giao dịch một cái lãnh n ạ o nam tử trầm giọng nói tiếp tục tìm sống phải thấy người chết phải thấy xác Ta c ũ Nam g không tin i d á t ạ i chiến thần cung thần bên trong động ta lạnh á n người. h ra l i cho c ta ẩ t ậ n nhóm mới nhất tiến vào chiến thần cung người, ai cũng không muốn thả qua. Nam điều đây mới ai qua. tra một thả tử vào lùng ệ n h l bàn giao đạo, hắn thấy liền xem như con của hắn xảy ra chuyện, cũng nhất định là người ngoài làm, bên trong chiến thần cung bộ người, không người dám đối với hắn l á n h ra xuất thủ. Theo chiến thần yến thời tới thần trong tiến thần trở nhiệt. chiến chiến nhiều, chiến vào náo cung càng càng cung gian người yến dần dần gần, bên ngày dần dần để đây yên lặng chiến thần cung trở nên đây để mâu thuẫn xung đột cũng nhiều đánh nhau sự tỉnh càng là thường có phát sinh lệnh chiến thần cung bên trong mùi thuốc súng trở nên càng thêm nồng đậm thầm băng nhi cùng hàn quân trần khi lấy được thích cư phong căn dặn về sau minh bạch sở hàn có chuyện đi làm bọn hắn lại không có tham gia chiến thần yến lo lắng ngược lại nhưng với chuyên tâm chìm vào đến tu luyện ở trong lão đại không biết ngươi bên kia thế nào thích cư phong ngồi xếp bằng trong phòng hít một hơi thật sâu hắn nhìn bề ngoài rất an bình nội tâm kỷ thực lo lắng không thôi cải biến vận mệnh lựa chọn canh một sở hàn khoanh chân ngồi trong phòng huấn luyện giờ này k h ắ c này toàn thân của hắn tâm đều đắm chìm trong sán lạn tinh hà bao la hùng vĩ hình tượng bên trong k i a sáng trói lôi điện sinh ra không ngừng tại trong đầu của hắn xẹt qua thái cổ kinh lôi quyết tuyệt đối còn có thể với tăng lên sở hàn hít một hơi thật sâu hắn bắt đầu vận chuyển thể nội lôi viêm c h i lực trong đầu nghĩ đến đem thể nội linh lực cùng thiên lôi c h i lực tách ra thái cổ kinh lôi quyết cường hoành chỗ chính là nhưng với đem linh lực chuyển hóa thành lôi đình linh lực sở hàn tăng lên qua một lần thái cổ kinh lôi quyết về sau linh lực nhưng với trực tiếp chuyển hóa thành giữa thiên đ ị a thiên lôi c h i lực bất quá linh lực là linh lực thiên lôi c h i lực là thiên lôi c h i lực mặc dù thông qua hắn đặc thù kinh mạch chuyển hóa thành công nhưng lại không phải là cùng một loại năng lượng sở hàn trong đầu quanh quần đũ ám bên trong đản sinh lôi điện lôi điện không nên là thiên lôi c h i lực lôi điện bộ dáng không phải vậy lôi điện không có vào đến tinh cầu bên trong trở thành tinh cầu kia thiên lôi c h i lực là bởi vì lẫn vào tinh cầu kia linh khí lôi điện tiến vào thái dương bên trong hỗn hợp thái dương cực nóng hỏa diễm từ mà trở thành liệt diễm c h i lực lôi điện là lôi điện hỏa diễm là hỏa diễm linh lực lại là linh lực đã từng sở hàn coi là đem mấy chủng lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau dung hợp lại cùng nhau biết làm lực lượng trở nên càng mạnh lúc ấy sở hàn cảm thấy mình sai cũng không phải là tách ra mạnh nhất cũng không phải hỗn hợp mạnh nhất mà là theo khác biệt thời cơ với khác biệt phương thức làm dùng đến mới là mạnh nhất sở hàn trong đầu linh quang lấp lóe suy tư trong lòng thay đổi thật nhanh đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác chỗ tốt xuất hiện để hắn nhưng với trong nháy mắt bên trong tướng ra vô số loại khả năng phương pháp giải quyết từ đó tìm ra khả năng nhất kia một loại ông sở hàn thân thể đột nhiên run lên toàn thân lôi viêm chi lực hội tụ trong đan điển lập tức xoay c h ậ m chậm dung hợp tại linh châu t r u n g quanh từng chút từng chút trở nên cực nóng sở hàn tại mô phòng thái dương hắn phục dụng xích huyết chú quả toàn thân linh lực chuyển biến làm phần thiên tri viêm đây cũng là hắn đối linh lực cách dùng đã linh lực đã trở thành hỏa diễm vậy liền để hỏa diễm tỏa sáng ra nhất cực nóng thuần túy nhất quang mang đi lập tức lôi viêm linh châu biến thành phần thiên linh châu từng sợi thiên lôi tri lực hình thành điện xa hướng c h u n g quanh vọt bắn mà ra không có vào đến sở hàn quanh thân kinh mạch cùng trong tế bào chỉ có đan điển cực nóng kinh khủng từng đợt nhỏ xíu tiếng vang từ sở hàn toàn thân chuyển đến sở hàn c á i chán hoàn toàn là từng khỏa lớn mồ hôi kịch liệt đau đớn để sở hàn thậm chí đều có gáp sở hàn nghiến chặt hàm răng thân thể của hắn đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này đau đớn giống như ngàn vạn con kiến tại căn xé trong lòng không ngừng có phản ứng nhắc nhở lấy hắn từ bỏ đi bảo trì nguyên trạng cũng sẽ không có dạng này đau đớn làm gì mạo hiểm không sở hà nội n tâm gào thét hắn s o n g quyền nắm chặt chán nổi gân xanh lên trên mặt hiển đến vô cùng dữ tợn ta muốn không phải được trăng hay chớ không phải như vậy liền tốt mà là đăng phong tạo cực leo lên đ ỉ n h phong ta sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ta muốn đăng lâm huyền thiên giới ta muốn đánh vỡ thiên địa này gông c ù m g xiềng xích ta muốn trở thành mạnh nhất một cái kia cường giả trên đường gian khổ không ngừng điểm ấy thống khổ lại đáng là gì không có bất cứ chuyện gì nhưng với ngăn cản ta sở hàn đột nhiên chừng lớn hai mắt hai con mắt màu vàng nóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lột sắc thành vì xích hồng c h i sắc phảng phất một đoàn hòa diễm đem kim sắc bao phủ nhảy vọt hỏa diễm giống như là hai khỏa thái dương tại sở hàn trong hốc mắt tản ra hào quang trói mắt nếu như long san san đứng ở chỗ này thấy cảnh này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc giờ này khắc này sở hàn tựa như là đời thứ nhất xích huyết hỏa long toàn thân vô cùng nóng bức hỏa diễm lực lượng mười phần sở hàn thể nội trong đan điển cực nóng khí tức so lúc trước nồng nặc mấy lần phảng phất toàn bộ đan điển đều bị cực nóng hỏa diễm tràn ngập theo lấy hỏa diễm xoay tròn hình thành một viên cực nóng hỏa cầu hỏa cầu này giống như thái dương hoặc là nói ngay tại dựa theo thái dương phương thức vận hành có thể làm được như vậy người chỉ có dùng qua xích huyết chu quả người nếu không thường nhân đan đ i ể n căn bản là không có cách tiếp cận cỗ này nóng rực cì xì thử t ư ơ n g đạo tinh thuần thiên lôi c h i lực từ nóng rực bên trong tách ra không có vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào lệnh trong đan đ i ể n nóng rực trở nên càng thêm thuần túy cì xì thử theo đại lượng lôi điện tiến vào tế bào bên trong sở hàn toàn thân gân cốt cơ bắp thậm chí mỗi một tế bào đều đang phát sinh sốt ruột kịch biến hóa thân thể trình độ bền bỉ đang không ngừng tăng lên xử lý xong hỏa diễm giờ đến thiên lôi điện sở hàn hít một hơi thật sâu ngực kịch liệt chập trùng h à n khống chế thể nội thiên lôi chi lực mô phỏng lấy mênh mông tinh thần bên trong biến hóa một điểm một điểm. kia cố kinh khủng lôi điện chi lực ưu ám bên trong đản sinh tử sắc huy quang p h ả n phất có thể phấn toáy chư thiên tinh thần ngay cả đế tôn cảnh cường giả đều phải bỏ mạng lôi điện ngay tại sở hàn trong thân thể chậm rãi ấp ủ phảng phất một c ố khí tức lưu ba trào lên sở hàn các vị trí cơ thể cái này khiến sở hàn có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được lôi điện biến hóa cần phải sửa đổi kinh mạch sở hàn tại vận chuyển lôi điện chi lực thời điểm phát hiện thái cổ kinh lôi quyết cần muốn làm ra biến hóa rất rất lớn phảng phất muốn đem tiền bồi sáng tạo công pháp lật đổ sở hàn muốn làm là phản kỳ đạo hành chi thái cổ kinh lôi quyết có thể đem thể nội linh lực chuyển hóa làm lôi đ ỉ n h linh lực lần thứ nhất sửa chữa về sau nhưng với chuyển vì thiên l ô i chi lực hiện tại sở hàn phải dùng quanh thân tế bào khởi xướng lôi điện trùng kích giống như ưu ám tinh thần đại hải sinh ra cồn g bạo lôi điện lôi điện dọc theo quanh thân kinh mạch giống như không có vào chư thiên tinh thần phân biệt tiến nhập các vị trí cơ thể cùng linh lực hợp thành hợp lại cùng nhau hình thành khác biệt thiên lồi chi lực còn có một bộ phận lôi điện chi lực trải qua đan điền không có vào trên đan điền hỏa diễm phản phất hợp thái hòa mạnh thiên hỏa. chỉ trải dương lên vẫn tưởng tượng. tụ diễm, lôi qua câu địa vào là mẽ Đây sở hàn hít thân tế mô thành ám thâm thúy băng vũ trụ không gian. Bản thân tiểu thêm phòng lánh không khó, kinh mạch sửa chữa, có thể nói sẽ để kinh mạch hắn, hoàn toàn không băng gian, bản này lớn nói toàn giống loài người. bảo mô ám muốn loài làm. ưu cái lại vũ sửa của có cực có độ để sẽ Sở Thì sâu một hơi không chút nào trốn tránh đối mặt cái này thuộc về hắn nhân sinh ngã tư đường không làm bảo trì hiện trạng hắn vẫn như c ũ là thần vũ đại lục cường giả vô địch ngày khác đ ă n g lâm huyền thiên giới y nguyên thiên phú mạnh mẽ khó có địch thủ làm có nhất định thất bại phong hiểm đương nhiên nếu là thành công hắn một thiết thực lực tu vi đem càng bên trên một tầng lầu đạt tới một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kinh khủng hoàn cảnh một thiết một thiết đều cần muốn hắn triển khai không giống tìm tòi phong hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại t h ư ợ n h ư một trận đánh cược cược sao sở hàn g tuân vấn nội tâm của mình đang hỏi ra một khắc này trong lòng của hắn tựu có đáp án ai không phải một đời một thế hắn có thể sống lại một đời đã là đã kiếm được sao lại cần sợ đầu sợ đôi tái tạo kinh mạch sở hàn trong mắt tinh mang bùng lên làm ra quyết định hắn liền không do dự nữa hai tay trong nháy mắt mở ra một bình bình đan dược lăng không ra hiện tại trước người hắn c h ư ơ n một nghìn một trăm linh một lần thứ hai tái tạo canh hai sở hàn nhìn xem trước người bình ngọc không gian chi lực mãnh liệt mà ra Lập lệnh luyện nắp phòng khắp tức hết thể mở ra, trong nháy mắt lệnh phòng huấn luyện dược mùi thơm ngọc cái dược đem mở mùi bình nháy huấn nơi. ra, sở hàn hít một hơi thật sâu lập tức sinh ra một cỗ khí lưu đem trong bình ngọc đan dược toàn hút vào trong miệng tái tạo kinh mạch cần muốn phụ với đan dược bởi vì tái tạo kinh mạch muốn tiêu hao đại lượng năng lượng những năng lượng này sẽ không chống rông sinh ra sẽ chỉ tiêu hao cơ năng của thân thể nếu là không có đạt được cường đại bổ sung đối thân thể chính là một loại khó với khôi phục tổn thương sở hàn huyết mạch bên trong có nhưng với khôi phục vạn hóa đạo lực lượng nhưng dù là như thế vẫn khó với hoàn toàn cam đoan thân thể không có hao tổn hắn cũng không thiếu đan dược ở thời điểm này nhất định phải muốn lấy thân thể làm trọng dù sao tái tạo kinh mạch là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm ông sở hàn phục dụng đan dược về sau hai tay nhanh chóng đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn đem huyết mạch bên trong khôi phục chi lực tất cả đều điều động ra trong một c h ư ớ c mắt sở hàn toàn thân kim quang thiểm diệu t ừ nếu g lượng ở trên người đạo đ vào sinh rãi trên chuyển, chậm cơ lực lưu hợp ở tụ n q a n thân kinh h m ạ có h hành. hàn chậm nhắm hiện hình những hình ảnh này đều là mô phỏng bên trong kinh lạc đồ, là hắn bên bắt bức bên Nên lên trong, cường trong tượng, này trong muốn dáng Nếu mắt một tái tạo rãi ra cực lạc kỳ vài đầu, đầu đều đồ, sau sở mô lại, là là về vẻ. Nếu có người có thể nhìn thấy sở hàn trong đầu hình tượng nhất định sẽ kinh ngạc đến cực điểm đây đã không tính là nhân loại kinh lạc hoàn toàn phá vỡ tất cả nhận biết cùng thông thường giống như là tùy ý chắp vá sở hàn lặp lại sau khi xác nhận không có phát hiện vấn đề gì hơi nhếch khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong chính là như vậy không có vấn đề sở hàn trong đầu này tấm kinh lạt đ ồ hoàn toàn là bằng vào hắn cảm giác sáng tạo ra không có gia nhập cái gì trên lý luận tri thức đây cũng là hắn nóng lòng như thế nhất định muốn lập tức không dám nguyên nhân linh cảm thoáng qua liền mất lần tiếp theo lại có cảm giác như vậy không biết biết là lúc nào sở hàn không muốn gia nhập quá nhiều suy nghĩ gì đó quá nhiều học được tri thức kỹ xảo những vật kia chỉ là biết giam cầm hắn bó bực hắn để hắn tình thế khó xử lo trước lo sau quản hắn như vậy nhiều cứ duy trì như vậy là được sở hàn chắp tay trước ngực trực tiếp lôi quang phun trào hiện ra hủy diệt lực lượng khiến người vô cùng h ã i nhiên phá sở hàn nhàn nhạt nôn ra một chữ trong nháy mắt thân thể lực lượng bạo động cùng bạo lôi điện chi lực dễ như bỡn bản phá hủy trong cơ thể hắn toàn bộ kinh mạch một cây đều không có thừa từng đạo kinh khủng linh lực từ sở hàn trên c h á n b ư ớ c hơi mà ra những n à y linh lực là hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện toàn bộ linh lực t sở hàn hít sâu một hơi dù là với thân thể của hắn cường độ đều cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệnh trên c h á n hiện đầy mồ hôi mịn đem hắn tôn lên tiểu tụy rách nát tái tạo sở hàn trong lòng hét lớn một tiếng hắn nghiến chặt hàm răng giữa hàm răng còn tỏ khắp lấy dòng máu màu và nóng hắn toàn lực khống chế trên thân thể lực lượng đem toàn thân hắn kinh mạch rắt kéo lên bắt đầu tái tạo kinh mạch ông ông ông sở hàn thân thể liên tục rung động một cỗ kinh mạch năng lượng trong cơ thể hắn hình thành mới tinh không giống con đường một bộ hoàn toàn siêu gia nhân loại nhận biết kinh mạch đồ ngay tại dần dần hình thành chiến thần cát tam trọng đại trưởng lão sở hàn đã bê quan bảy ngày còn có hai ngày tự là chiến thần yến thời gian về mặt thời gian đến xem hắn đã tới không kịp hôm nay chiến thần cát nhị trọng chúng ta có phải hay không muốn đem chiến thần yến kéo dài thời hạn rồi tam trưởng lão cho mày đi qua đi lại cả người lộ ra rất bối rối sở hàn là hắn tự mình mang về càng là trong lòng hắn bị hắn nhận định chiến thần người thừa kế sao có thể không khẩn trương đâu lao tam ngươi trước buông lỏng một điểm kéo dài thời hạn chiến thần yến không là chuyện nhỏ không phải vạn bất đắc dĩ tình huống chúng ta không thể tùy tiện mở miệng đại trưởng lão hít một hơi thật sâu tam trưởng lão lo lắng h ắ n làm sao không hiểu trên h nhưng là hắn cũng có mặt khác hắn chiến thần người thừa kế, hắn nhất định phải muốn tham gia chiến thần yến đồng thời cầm tới đệ nhất thứ、tự. chúng ta hẳn là cho thêm hắn thời chuẩn ế kế, yến cũng lắng. người muốn đồng gian gì? gia là lo là là có cái cầm mặt một điểm thời gian chuẩn bị. Tam tới tự, ta t Vì Sở đệ bị. một điểm này lão đại nghị so ngươi muốn cẩn thận hoãn lại chiến thần yến thời gian là cần muốn một cái phi thường lý do hợp lý mới được không phải theo tùy tiện tụ chỉ hoãn chiến thần yến l ã o tam ngươi suy nghĩ một chút l ã o đại có thể cầm lý do gì chỉ hoãn chiến thần yến nhị trưởng lão thở dài vỗ vô tam trưởng lão bả vai ra hiệu tam trưởng lão đừng tới về lúc gần lúc hiện lão nhị còn có thể lý do gì à nói thẳng thôi sở hàn là chiến thần c h u y ê n nhân chúng ta cũng không thể không cho chiến thần truyền người tham gia chiến thần yến à. tam trưởng lão sắc mặt lo lắng hắn nhìn xem cuộc sống ngày ngày tới gần trong lòng càng thêm bất an、Ai? lão tam đây chính là vấn đề chỗ l ã o đại có ý tứ là nếu như sở hàn có thể theo kịp t i u không đối ngoại công khai chiến thần truyền nhân thân phận miễn cho bị tham gia chiến thần yến người nhằm vào nhị trưởng lão thở dài nói h ắ n đôi mắt bên trong có đồng dạng lo lắng thì ra là thế tam trưởng lão gật gật đầu lập tức tựu i bình thường trở lại chính như nhị trưởng lão nói như vậy một khi sở hàn thân phận công khai đem lại nhận những người khác nhằm vào k i a đối sở hàn đoạt được sau cùng đứng đầu bảng là không có chút nào trợ giút đại trưởng lão thật sâu thở dài hắn thâm thúy đôi mắt bên trong hiện ra trí tuệ quan mang bọn hắn không chỉ một lần đi quan sát qua chiến thần yến đều biết có một cái khâu nhưng với để tham gia hiến người tự do khiêu chiến một khi sở hàn thân phận bại lộ cái k i a khâu đem sẽ trở nên rất khó vân khách tới s ạ thích cư phong chiến thần yến đều sắp bắt đầu sở hàn làm sao còn chưa có trở lại t h m băng nhi nhìn chằm chằm thích cư phong hỏi nàng một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy lo lắng bất quá trong tay nàng có sở hàn tinh phiến biết sở hàn không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn bất quá nàng vẫn như cũ vẫn là rất lo lắng ta cũng không biết bất quá ta tin tưởng sở hàn không có có vấn đề gì chúng ta đều không có chiến thần lệnh không tham gia được chiến thần yến không bằng ngay ở chỗ này an tâm chờ hắn trở về đi thích cư phong lắc đầu nói thế nhưng là nếu như sở hàn một mực không trở lại cũng không phải chuyện gì a chúng ta vân khách tới sạn gian phòng này chính là đến chiến thần yến kết thúc chúng ta nên nghĩ biện pháp đi hồi đ o á i một chút chiến thần tệ đem gian phòng kéo dài thời hạn một chút thẩm băng nhi lo lắng nói băng nhi tiểu thư chuyện này ngươi cứ việc yên tâm sở hàn trước khi đi lưu cho ta một bút số lượng không ít chiến thần tệ dừng chân vấn đề chúng ta không cần phải gánh vắt lo so với những này ta càng muốn biết sở hàng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì thích cư phong lúc nói chuyện nhớ tới hôm đó lao giả trên người lao giả khí tràng để hắn hiện tại nhớ tới đều cảm giác một trận t i m đập nhanh chương một n g h ì trăm linh h i thiên giai thái cổ kinh lôi quyết ba canh thích cư phong lúc nói chuyện cổ tay hơi đ ộ n g một chút trên tay nhiều ra một cái màu nâu cái túi bên trong toàn là chiến thần tệ những này chiến thần tệ là sở hàn từ lãnh tam thiếu trên thân vơ vét ra số lượng cực lớn đầy đủ chiến thần cung bên trong làm bất cứ chuyện gì sở hàn đã cho chúng ta lưu lại tiền tài cái kia hẳn là là chuẩn bị kỹ càng chúng ta chờ hắn trở về chính là t h m băng nhi k h ẽ thở dài một cái trong nội tâm nàng không khỏi hơi xúc động thực lực của nàng quá yếu căn bản không thể giúp sở hàn gấp cái gì nàng nghĩ phải trở nên mạnh hơn trước mắt đến xem chỉ có như vậy thích cư phong gật gật đầu hắn cũng không có có bất kỳ biện pháp chuyện nơi đây hắn cũng đồng dạng không thể giúp bất kỳ bận i ệ u vẹn vẹn ông l á o tóc trắng kia liền để toàn thân hắn hồi hộp không phải hành động thiếu suy nghĩ chiến thần cung lãnh gia còn không có tìm được tiểu tam sao lãnh gia đại điện bên trong lãnh gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong lòng của hắn hơi lạnh đã đoán được một chút không tốt khả năng gia chủ đại nhân chúng ta đem toàn bộ chiến thần cung đều tìm khắp cả chỗ nào đều không có tam thiếu gia thân ảnh tự ngay cả tam thiếu cũng bên người bạch đằng đều phẳng phất bốc hơi không có có bất kỳ tin tức một vị nam tử hồi đáp nam tử giá người n g thẳng tắp hiện ra nhàn nhạt tuy thế hiển nhiên thân thủ rất mạnh xem ra tiểu tam là bị người ám hại chiến thần yến hậu thiên t i ể u muốn bắt đầu xảy ra chuyện như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng đến tiểu nhị ngươi đem tin tức phong tỏa toàn bộ lãnh gia kẻ đó đều không thể biết tin tức này sau đó âm thầm điều tra nhất định muốn t r a ra đến tột cùng là ai hại tiểu tam lãnh gia gia chủ trầm giọng ra lệnh hắn ở thời điểm này rất dễ dàng phân rõ ràng đại cục một thiết đều muốn cho chiến thần yến nhường đường chiến thần cung t ầ n phủ l a o gia phủ lao gia không xong đại thiếu gia đại thiếu gia hắn vẫn lạc một đạo vội vàng âm thanh âm vang lên ngay sau đó một cái l a o quản gia chạy vào khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ hắn không dám nhìn thẳng trước mặt cái này lạnh nhạt như mực nam tử ta đã biết thanh âm nhàn nhạt vang lên không có có bất luận cảm tình gì ba động nhưng lại vừa vận ẩn chứa mãnh liệt nhất tình cảm tần đại sư chậm rãi đứng dậy đi về phía trước hai bước đứng tại cửa ra vào nóng nhìn thiên cung nghĩ không ra tại đây chiến thần cung bên trong lại có người dám đối con của ta xuất thủ còn đem con của ta đánh chết tần đại sư thanh â m xâm nhiên vô cùng trong mắt càng là hiện ra sát ý lạnh như băng lao ra sát hại thiếu gia tên người gọi sở hàn xem ra bối cảnh không đơn giản cùng tam đại trưởng lão quan hệ không sai hiện tại ngay tại tam đại trưởng l ã o an bài trong phòng huấn luyện tu luyện m u ố n b á o thủ không dễ dàng như vậy à lao quan khóa thật sâu thở dài hắn mấy ngày nay đem sự tình đều đánh t r a rõ ràng chuyện này kỳ quặc vô cùng nhưng cũng lại là phiền phức vô cùng a chẳng cần biết hắn là ai giết con trai của ta nhất định phải muốn trả giá đắt ta hiện tại muốn đi kiếp luyện thai đem ta còn kém một bước thứ ba kiện thần khí m ộ t lôi ta muốn mượn tân sinh thần khí lợi cấp chính ta tạo thế dù là hắn là cùng chủ nhi tử cũng phải cấp ta đ ề n mạng tần đại sư hờ hưng nói hắn lệnh lao quản giá hít sâu một hơi lại một kiện thần khí lao gia huy vũ lao quản gia đã không có cái khác hình dung t ừ tần đại sư ngắn ngủi thời gian mấy năm nếu là có thể chế tạo ra thứ ba kiện thần khí dạng này thần khí sư thân phận thật đúng là bất kỳ thế lực nào đều không làm gì được a thần khí khó cầu a bất kỳ một cái nào thần huyền cảnh c ư ờ n g giả đều nghĩ muốn đủng có một thanh thần khí nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội ai cũng nguyện ý đi theo tại thần khí sư tả hữu thần khí sư dạng này một cái tên chính là thực lực cam đoan chỉ muốn hắn nghĩ sau lưng tùy thời có thể với ngưng tụ ra một cái thế lực ta đi kiếp luyện t h a i nơi này t i ể u giao cho ngươi tần đại sư đơn giản bàn giao một câu liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về một phương hướng khác vọt bắn đi ra chiến thần các thứ nhất trọng sở hàn g trong thời gian rất ngắn t i ê u hoàn thành đối kinh mạch tái tạo trong đầu hắn kinh mạch mạch lạc phá lệ rõ ràng mà lại mới nhất hình thành kinh mạch cũng không phức tạp bởi vì mà không có tốn hao quá nhiều tinh lực một c ỗ kim sắc dòng nước cấm từ trong máu lưu da lưu thay đổi sở hàn toàn thân các nơi cái này cũng khiến cho sở hàn thân thể tốc độ khôi phục cực nhanh vừa mới một lần nữa hình thành kinh mạch tựu trong nháy mắt ngưng kết so thẩm băng nhi tái tạo kinh mạch tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần một lần nữa ngưng kết lên kinh mạch theo dược lực cùng vạn hóa đạo khôi phục chi lực ôn h u ậ n trình độ bền bỉ phi tốc tăng lên so với lúc trước còn cứng cỏi hơn rất nhiều ông làm sở hàn toàn thân kinh mạch tất cả đều tái tạo sau khi hoàn thành toàn thân hiện ra làm ra một bộ mới tinh bộ dáng nếu như có người có thể thấu thị nhìn thấy sở hàn quanh thân kinh lạc nhất định sẽ phi thường kinh ngạc kinh ngạc sở hàn vì cái gì còn có thể sống được đây cơ hồ là không thuộc về nhân loại kinh mạch mỗi một đường kinh mạch tất cả đều lật đổ tái tạo hoàn toàn là mới bộ dáng từ xa nhìn lại càng giống là một bộ mênh mông tinh thần đ ổ sở hàn quanh thân kinh mạch hội tụ chỗ cũng không phải là đan điển mà là ngực từng đầu kinh mạch tựa như từng đầu bị lôi điện dẫn dắt tinh thần mà ngực một đầu rơi thẳng đan điển kinh mạch càng giống là tụ hợp vào thái dương lôi điện toàn bộ kinh mạch thành hình về sau liền tương đương với sở hàn nhìn thấy cảnh tượng kia băng lánh vũ trụ cô quạng bên trong một đạo lôi điện hiện lên không có vào tinh thần tụ hợp vào thái dương cái này thiềm điện trải qua đường đi chính là sở hàn hiện tại kinh mạch cơ hồ không có mặc cho gì một điểm sai lầm hiu sở hàn mở t r ò n mắt sáng trói lôi quang từ đôi mắt bên trong tòe bắn ra tựa như hai thanh lợi kiếm xuyên qua hư không sán lạn vô cùng hoàn thành sở hàn trong mắt lóe ra kích động vẻ mừng như điên hắn bây giờ nghĩ lại đều có chút kinh ngạc toàn bằng nhất thời linh cảm trực tiếp hủy đi kinh mạch toàn thân điên cuồng như vậy để hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ bây giờ nhìn coi trọng sinh thái cổ kinh lôi quyết đi sở hàn nói ra câu nói này thời điểm trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ hắn tái tạo sau kinh mạch tại trải qua vạn hóa đạo khôi phục chi lực về sau hoàn toàn trở nên không thể phá vỡ căn bản không cần chờ đợi thời gian khôi phục Xì xì thử, chỉ một thoáng sở hàn trên thân điện quang hiện lên một vòng điện mang từ ngực kinh mạch giáo hội chỗ sinh ra trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân các nơi trong kinh mạch phản q u ố t trong vũ trụ lạnh lẽo không có vào tinh thần lôi quang hiện ra sáng trói lưu quang ông sở hàn toàn thân khí thế tăng vọt hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn toàn thân lực lượng cùng tốc độ đều đạt đến mức cực hạn đ ỉ n h phong hoàn toàn không thể so sánh nổi so cải biến trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu hô hô hô cực nóng phần thiên tri viêm trong đan điền tiêu đốt phảng phất là hóa thân trở thành cực nóng thái dương chiếm cứ lấy đan điền vị trí không ngừng hướng trong tế bào phát tán cực nóng h ỏ a diễm giống như thái dương chân viêm làm sở hàn toàn thân tràn đầy sức sống tân sinh thái cổ kinh lôi quyết đủ với đạt tới thiên giai công pháp cấp độ bất quá ta có thể cảm giác được trước mắt công pháp này cũng không hoàn thiện còn có nhanh không gian chỉ là ta linh cảm chỉ có thể chống đỡ đến nơi đây về sau nếu là có rõ ràng tàng lộ nhất định muốn để thái cổ kinh lôi quyết đạt tới một cái mới đ ỉ n h phong sở hàn sáng trói đôi mắt một lần nữa khôi phục trở thành cao quý kim sắc hắn lăng không đứng dậy cảm giác được thông thuận vô cùng khí tức quanh người thân huyên cảnh tứ trọng sở hàn thanh sở cảm giác được tự thân tu vi võ đạo đẳng cấp biến hóa nhưng là cũng không có dẫn tới lôi kiếp cái này khiến trong lòng có của hắn chút nghi hoặc mặc kệ đi ra ngoài trước lại nói sở hàn thân ảnh loại lên tốc độ so với lúc trước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần giống như một đạo huyễn ảnh xẹt qua phòng huấn luyện mở ra đại môn đi ra ngoài t r ư ơ n g 0 0 t n sở hàn xuất quan v a n n sở hàn mở ra phòng huấn luyện đại môn đối diện liền nhìn thấy tam cái lao giả tóc trắng hắn trong ấn tượng giống như tại chiến thần các lúc đi ra nhìn thấy qua một màn này c h ẳ n g cảnh bất quá ấn tượng rất mơ hồ hắn nhớ kỹ cũng không phải rõ ràng như vậy sở hàn n g ư ơ i rốt cuộc ra n g ư ơ i biết n g ư ơ i gấp rút chết ta rồi sao tam trưởng lão dẫn đầu hướng về phía trước bước ra một bước ba vị này trưởng lão bên trong là thuộc hắn cùng sở hàn người thân nhất một chút còn lại hai vị trưởng lão vẹn vẹn cùng sở hàn có duyên gặp mặt một lần tam trưởng lão sở hàn nhận ra tam trưởng lão hắn xoa vào đầu lập tức một cỗ lôi điện trong đầu du tẩu lệnh ý thức của hắn trở nên thanh minh sở hàn ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chiến thần cung đại trưởng lão vị này là chiến thần cung nhị trưởng lão tam trưởng lão phân biệt chỉ vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giới thiệu nói đại trưởng lão nhị trưởng lão sở hàn phân biệt đối hai vị trưởng lão lên tiếng chào hắn khôi phục ý thức về sau suy nghĩ thay đổi thật nhanh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra hắn đem tần đại sư nhi tử đánh nhưng là hắn còn có thể an tĩnh như vậy hoàn thành kinh mạch tái tạo quá trình cùng tam vị trưởng lão cung cấp phòng huấn luyện có quan hệ không thể không nói hắn nhận tam vị trưởng lão ân t ì n h sở hàn ngươi ra chính là thời điểm ngày mai liền là chiến thần yến chúng ta không có thời gian cho ngươi tiến vào chiến thần các thứ nhị trọng hy vọng ngươi thành công đoạt giải nhất về sau nhường ngươi lại tiến vào chiến thần các nhị trọng đại trưởng lao tiến về phía trước một bước ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thật sâu nói ngày mai sẽ là chiến thần yến sao sở hàn k h ẽ cho mày hán tại tái tạo kinh mạch thời điểm cơ hồ quên đi chiến thần yến sự tình toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó đúng vậy a còn tốt ngươi đ ổ i kịp không phải chúng ta liền phải vì ngươi kéo dài thời hạn chiến thần yến thế nhưng là lúc kia toàn bộ chiến thần cung đều đem biết chiến thần truyền nhân xuất thế nói như vậy đối ngươi cướp đoạt đứng đầu bảng phi thường bất lợi nhị trưởng lão vừa cười vừa nói hắn hai con ngươi chăm chú đánh giá sở hàn trong lòng tràn đầy vui vẻ có thể tại sinh thời chứng kiến chiến thần truyền nhân đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh a kỳ thật tự coi như bọn họ biết ta là chiến thần truyền nhân cũng không có gì từng bước từng bước đến nhưng mới cùng tiến lên cũng không sao dù sao ta tại chiến thần yến bên trên cần phải làm là đánh bại tất cả mọi người đi đến cuối cùng mặc kệ trong đó quá trình biến thành bộ dáng gì điểm cuối cùng cũng không hề biến hóa sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng k i n h thường mặc dù hắn liền đối thủ là ai cũng không biết nhưng là hắn có phi thường tự tin mãnh liệt những người này đều không phải là đối thủ của hắn cái này tam vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc sở hàn không sai xác thực mặc kệ dạng này đều muốn đi đến cuối cùng liền xem như che giấu thân phận đồng dạng muốn đứng ở cuối cùng mới có thể với thế nhưng là sở hàn kiểu nói này về sau tam vị trưởng lão đều là cảm thấy sở hàn có chút tự đại có lẽ là tại chiến thần các bên trong có thu hoạch gì đi sở hàn ngươi tại chiến thần các nhất trọng đi đến cuối cùng có cái gì tâm đắc trải nghiệm h ả tam trưởng lão cười tủm tìm do hỏi hắn dùng cái đề tài này chuyển hướng lúc trước chủ đề thu hoạch đúng rồi sở hàn g con ngươi màu vàng lóng đột nhiên sáng lên nổi lên nhiếp nhân tâm phách quan mang hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì túi đầu nhìn xem hai tay của mình ông một cỗ bảng bạc lôi điện chi lực từ ngực kinh mạch chỗ giao hội sinh ra trợ hướng về chung quanh kinh mạch khuyết tán mà đi lập tức làm cả người khí thế tăng vọt toàn thân ẩn ẩn hiện ra lệ quang giống như một tôn cái thế lôi thần làm cho người kính mà sinh ra sợ hãi vì cái gì không có lôi kiếp có phải hay không chiến thần cung không gian rất đặc thù cái kia có có h ẳ duy có một h đ ít thực lực cường giả võ giả mỗi một trọng thực lực biến hóa đều có thể dẫn động lôi k i ế p thí dụ như sở hàn sở hàn lần này tái tạo kinh mạch thực lực đột nhiên tăng mạnh tuyệt đối không có khả năng không trên trời rơi xuống lôi kiếp như vậy có thể giải thích chỉ còn lại chiến thần cung không gian cản trở đây một thiết nghĩ đến nơi này sở hàn càng thêm cảm thấy chiến thần cung thâm bất khả chắc ngay cả lôi kiếp đều có thể với ngăn lại đủ để chứng minh chiến thần cung không gian đẳng cấp còn tại thần vũ đại lục phía trên có lẽ thật khả năng tồn tại tạo hóa cảnh cứng giả sở hàn nói dứt lời về sau còn nhìn thật sâu một chút tam vị trưởng lão nếu như kẻ đó có thể là tạo hóa cảnh cứng giả như vậy ba vị này trưởng lão liền có khả năng nhất người muốn độ kiếp người đột phá đại trưởng lão trong mắt nổi lên nồng đậm kinh ngạc chiến thần các thứ nhất trọng có đồ vật gì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng vậy truyền lại chính là một loại mênh mông ý cảnh để võ giả biết tự thân nhỏ bé đồng thời tận hết sức lực đi truy tầm vĩ đại có thể đứng tại thứ nhất trọng sau cùng càng nhiều biết mang đến tâm hồn thuế biến từ đó gia tăng đối võ đạo thiên địa càng n ộ để mỗi một chiêu mỗi một thức đều trở nên khác biệt có thể tại thứ nhất trọng trực tiếp tạo thành đột phá cái này thật là trước đây chưa từng gặp đúng vậy ta đột phá ta cần phải đi độ kiếp sở hàn gật gật đầu nói nếu như hắn không có tái tạo kinh mạch hoặc là không có những này lĩnh ngộ lời nói hắn cũng không thèm để ý lập tức đi độ kiếp nhưng là hiện tại không giống sở hàn cần để cho lôi điện đến tẩy lễ hắn tân sinh kinh mạch đồng thời củng cố một chút đối lôi điện chi lực càng lộ đây một thiết đều cần muốn thiên lôi giáng lâm hắn muốn cảm ngộ quá trình này chuyện này với hắn đến rất nặng m u ố n cấp bách độ kiếp cần phải đi kiếp luyện thai vậy là một chỗ rộng lớn không gian có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp hoàn thành tu vi võ đạo bên trên thuế biến đại trưởng lão giải thích nói kiếp này luyện khu vực nền tảng lúc cung cấp bên trong chiến thần cung độ người độ kiếp chi dụng có rất ít kẻ ngoại lai cần m u ố n mang ta đi kiếp luyện thai sở hàn không chút do dự nói trong giọng nói của hắn có không thể nghi ngờ kiên định hắn cần muốn lôi điện đặc biệt cần m u ố n đây với hắn mà nói phi thường trọng mớn tốt a ta. lao tam ngươi mang sở hàn đi đại trưởng lão nhẹ gật đầu hắn bản muốn khuyên sở hàn tại chiến thần yến về sau lại độ kiếp thế nhưng là nhìn sở hàn khăng khăng như thế lại không tốt khuyên can rõ tam trưởng lão lên tiếng chợt ánh mắt nhìn về phía sở hàn đằng không mà lên hướng về một phương hướng khác bay đi h i u sở hàn theo sát phía sau hóa thành một đạo lưu quang hai người cực nhanh mà qua đại trưởng lão đứng tại trên mặt đất yên lặng nhìn xem hai đạo lưu quang s ẹ t qua hư không khẽ lắc đầu thở dài lão nhị ta không nghĩ tới sở hàn biết đột phá càng không nghĩ đến hắn cấp thiết như vậy nghĩ muốn độ kiếp nếu như sở hàn tại trong quá trình độ kiếp thụ thương hoặc xảy ra vấn đề gì lập tức ngay đầu tiên thông chi cung chủ đem chiến thần yến kéo dài thời hạn tuyệt đối không thể để cho sở hàn bỏ lỡ đại trưởng lao bất đắc dĩ bàn giao đạo hắn hiện tại tâm đều bị nắm chặt đi lên vì chiến thần truyền nhân sự t ì n h thao nát tâm t r ư ơ n g một nghìn lẻ bốn ta chính là lôi điện ta hiểu được ngày h ị t r ư n lao lao, của tam hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn âm chầm, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chiến thần h một mặt trầm, trọng trường lao, cũng biết âm sâu, sắc sở cung được cũng vấn ý đề. vị n công pháp tính đặc thủ, tại bọn hắn trong đặc thức, pháp kiếp thù, h tại tiềm t độ ủ chung là mai ộ một t tuyển thích thời kiện hiểm, cái i chuyện nguy hiểm, muốn tuyển chọn một cái thích hợp g n đ độ kiếp, không liền à nào m như thế v ộ vàng. Ngày mai i l là chiến thần yến mở yến thời gian sở hàn tại cái này trong lúc mấu chốt đi độ kiếp không thể nghi ngờ cho bọn hắn tăng thêm rất lớn áp lực nhưng là tam vị trưởng lão cũng không biết lôi kép đối với sở hàn tới nói đơn giản tựa như là ăn cơm đi ngủ đơn giản như vậy từ c h í n h độ nào đó tới nói lôi k i ế p đối với sở hàn là tăng thêm tác dụng nhất là sở hàn vừa mới hoàn thành kinh mạch tái tạo cái này khiến hắn nhưng với một lần nữa cảm thụ một chút đạo pháp tự nhiên thiên lôi hư không kiếp luyện thai khoảng cách chiến thần các cũng không xa tam trưởng lao đối sở hàn tốc độ có quen thuộc hai người càng là trực tiếp với tốc độ nhanh nhất đi vào kiếp luyện thai làm sở hàn đến kiếp luyện thai thời điểm kiếp luyện thai trống giống không có bất kỳ ai sở hàn Kiếp luyện thai vừa không ai, kiếp kiếp luyện thai ai, ngươi đi rồi. thai, lại thở một cái, luyện láo luyện vặn trưởng nhìn chống dông ngược hắn thể Tam thở một vừa có người độ xem vào sở ợ có cho chuyển. chỉ đó người nơi này không gian rung hoán kiếp, độ làm Sau s hàn độ kiếp, hoặc là ảnh h là n ư ở gật tới sở hàn tâm tình, dẫn đến độ kiếp thất bại, ảnh hưởng tới thần kiếp bại, mai chiến thần yến. Ừ. sở Sở hưởng hàn ảnh hàn ngày dẫn đến yến. độ g Ừm. gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếp luyện trên đài phương thiên không trong mắt nổi lên cực nóng q u a n mang、Siêu. sở i ê u s hàn lăng không mà lên giống như thuấn di trực tiếp xuất hiện tại giữa không trùng, lang không hư lập, giống như thiên thần. Cái này. tam trưởng láo lập tức Cái hiện giữa giống biến lập, lập không không hư như lăng này, láo sở ắ c đây s hàn làm sao ở giữa ở k h ô người trùng Thế dạng này đơn giản quá nguy n độ kiếp, hiểm. quá h n trưởng không biện hắn không nào hàn cũng không cách nào ngăn cản、sở、hàn độ kiếp. Chỉ có thể ở chỗ này g giúp là, láo lại tam bất trợ thể sở sở ở pháp, cách kiếp, kiếp, kỳ cách chỉ chỗ h có có c độ độ đ ợ nhất định phải cẩn thận tam trưởng lão đại quát một tiếng coi như là sơ giải một chút trong lòng sầu lo đây đi ra, để thai, một cuống kêu họng hắn ra, sở ả n không luyện bên g khoái Kiếp khác. ít. một s hàn chiến thần cung bên trong không có chuyện trùng hợp như vậy cái này sở hàn tất nhiên là sát hại con ta người tần đại sư con ngươi nhốn máu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lăng không thân ảnh nhìn thấy k i ế p l u y ệ n trên đài không dần dần ngưng tụ âm vân hơi n ế t k h ỏ e môi lên lên một cái đường cong độ kiếp ha ha ha ha. thật sự là trời cũng giúp ta tần đại sư vạn vạn không nghĩ tới biết dưới tình huống như vậy gặp được sở hàn lập tức trong lòng vô cùng kích động lần này tới k i ế p l u y ệ n thay thật đúng là đến đúng không phải sao có thể gặp phải sở hàn độ kiếp thời khắc đây thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta tần đại sư năm thật chặt nằm đấm tại hắn nhìn thấy sở hàn độ kiếp một khắc này trong lòng t i ể u có kế hoạch biết làm như thế nào nhằm vào sở hàn s i ê u tân đại sư thân ảnh loay lên trong nháy mắt tăng thêm tốc độ hướng về k i ế p luyện thai tiến lên k i ế p luyện trên đài sở hàn vừa mới xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong trong lòng liền dâng lên cảm giác quen thuộc nơi này chính là thần vũ đại lục đồng dạng hư không lôi khởi sở hàn nhàn nhạt nôn ra hai chữ chất cả người đột nhiên phát sinh biến hóa toàn thân đều là lôi đình điện x à tràn ngập tại cơ thể của hắn ở giữa phảng phất cả người chính là lôi điện tạo thành làm cho cả không gian đều vô cùng chi rung động xì xì thử sở hàn trên người lôi điện cường hoành bạo ngược trong hư không hạo đạn g âm vân bên trong thiểm lôi không có chút nào hoàng nhiều để sở hàn ngưỡng vọng thiên không quan sát lôi điện hình thành quá trình trong mắt lóe ra sáng trói tinh mang quả là thế sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng tà mị độ cong hắn một thiết phỏng đoán linh cảm tất cả cũng không có sai trong lôi kiếp lôi điện chính là như vậy hình thành giờ k h ắ c này sở hàn tâm cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa p h ả n phất từ một cái đối lôi điện kính sợ quan tưởng chiều bái người biến thành diễn h ó a sinh ra lôi điện người sáng tạo sở hàn đôi mắt trở nên lạnh như băng xanh thẳm lôi điện tràn ngập tại con ngươi màu vàng nóng bên trong không còn như ngày xưa có bị bỏng một thiết cực nóng hỏa diễm mà là hiện ra cơ hồ đồng kết một thiết băng lãnh loại này băng lãnh hàn thấu xương không cho người ta lưu lại bất kỳ sinh cơ lôi điện là ta ta chính là lôi điện sở hàn n g ự a đầu trợn quát một tiếng cơ hồ là hắn hô lên tiếng cùng một thời gian một đạo sáng trói thiên lôi ẩm vang mà rơi trong nháy mắt s ẹ t qua mấy ngàn thước hư không trực tiếp xung kích tại sở hàn trên thân lốp b ú t sở hàn trên thân điện xà tuôn ra vô số điện hoa tại sở hàn trên da nở rộ loại cảm giác này trước nay chưa từng có trước kia sở hàn tắm rửa lôi điện bên trong là dựa vào lôi điện t ố i thể hấp thu lôi điện lực lượng khi đó thiên lôi c h i lực là mênh ngông là thần thánh là khó v ơ i bắt trước nhưng là bây giờ một thiết cũng khác nhau sở hàn cảm nhận được thể nội lôi điện chi lực đây có lực lượng phảng phất băng lánh khô tịch sâu trong vũ trụ đản sinh sinh mệnh tri nguyên chính là một thiết lôi điện đầu n g u ồ n lôi điện tụ hợp vào đến trong tinh thần cùng thiên địa linh khí kết hợp mới tạo thành thiên lôi chi lực linh khí nhưng với mô phỏng ra thiên lôi chi lực nhưng là lại bắt t r ư ớ c không ra lôi điện chi lực lôi điện chi lực chính là nhất tinh thuần nhất lôi điện không có trộn lẫn bất kỳ cái khác thuộc tính là trong vũ trụ nhất hạo nhiên chính khí lực lượng cỗ này lôi điện lực lượng Tại sở hàn trải qua chiến thần các thứ nhất trọng cảm ngộ về sau, thông qua tái tạo kinh mạch phương thức, tại hắn trong cơ thể của mình, mô phỏng một cái vũ trụ, trình. thụ thiên trên thiên toàn thể tại một run cảm cảm chiến kinh cái lôi điện sinh lôi người kia lôi chi lực, hoàn toàn cùng thể nội lôi điện chi lực không tại một cái qua qua quá sau, của các mạch cơ được lực, cùng lực phương hắn mình, phỏng phỏng hàn đánh mình, hoàn không ngộ đàn cấp mô mô về vũ vào Sở rảy buông ậ c bên b trên. hàn Ha ha ha ha ha ha ha Sở hàn buông thả cười ha hả tiếng cười không kiêng nể gì cả trong lòng của hắn vô cùng thoải mái lần này đối thái cổ kinh lôi quyết cải biến đơn giản chính là toàn bộ lật đổ nương tựa theo hắn sức khôi phục siêu cường thân thể với đánh bạc tư thế đi tiến hành từ c h í n h độ nào đó tới nói sở hàn công pháp tu luyện đã không thể để cho thái cổ kinh lôi quyết cùng thái cổ kinh lôi quyết hoàn toàn không có, có bất kỳ quan hệ gì vượt qua tại thái cổ kinh lôi quyết phía trên chỉ bất quá sở hàn đối vu lao đầu t ử rất tôn trọng cũng không muốn đổi đi cái tên này mặc dù là một thiết tái tạo lật đổ nhưng là dù sao có thái cổ kinh lôi quyết làm căn cơ nhưng mà ngay tại sở hàn độ kiếp thời điểm một thân ảnh không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện thai kiếp luyện trên đài trong tay cầm đen nhánh đại đao cây đao này cực kỳ rộng lớn cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác h u y ể n nếu có thể khai sơn liệt điện ông giờ khắc này đao quan h i ệ n lôi vân tụ sở hàn người đi chết đi tần đại sư dơ cao trong tay đại đao đây cây đại đao là hắn nhất mới luyện chế thần khí thần khí kiếp tại đại đao xuất hiện một khắc này lạng yên d á n g lâm kiếp luyện thai cùng s thần, từng đoàn từng đoàn thần khí kiếp đây là thần khí kiếp tân đại sư ở bên trong trời ạ tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn hai con n g ư ờ i gắt gao nhìn chằm chằm kia bạo tẩu thiên địa linh khí k i ế p luyện thai không gian bên trong tràn ngập đạo đạo huyền ảo năng lượng ba động kinh khủng lôi kiếp uy áp đem toàn bộ hư không đều cấp phong tỏa ngăn cản cỗ này uy thế quá cường đại tam trưởng l á o rung động trong lòng cùng lo lắng hôn cùng một chỗ nhưng lại không có, có bất kỳ biện pháp thiên địa này lôi kiếp không phải hắn muốn giúp đỡ liền có thể hỗ trợ ông ông ông nhưng mà vừa lúc này tần đại sư đem đại đao dơ cao lập tức gây nên thiên địa kiếp chấn rung động không thôi ngay cả đại đao chỗ chung quanh không gian đều nổi lên rất nhiều đạo liệt ngân hả chỗ ở giữa không trung sở hàn cảm nhận được thiên không bên trong dị trạng nghi ngờ khẽ di một tiếng chật liền chú ý tới cầm đại đao tần đại sư thần khí kiếp sở hàn còn chưa từng có vượt qua thần khí kiếp cũng chưa từng gặp qua thần khí kiếp đây thiên không bên trong đen nhánh lôi điện cùng luyện chế đan dược sinh ra đan kiếp còn không giống có thể dẫn phát thần khí kiếp duy c ó thần khí tại đây chiến thần cung bên trong có thể luyện chế thần khí sợ là chỉ có vị kia tần đại sư đi sở hàn hơi n é t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong trong mắt tinh mang lấp lóe hắn kém chút quên ký tần đại sư sự tình hiện tại nhớ tới ngược lại bất việc không phải chờ đến ngày mai chiến thần yến mở yến tần đại sư lại đi thỉnh cầu tứ h hôn còn không dễ làm nữa nha sở hàn lời ra tất thực hiện hắn đã đáp ứng muốn trợ giúp phó lộ giải quyết chuyện này vậy liền nhất định sẽ làm được tần đại sư Tốt một cái tần cái đại sở ư A. ta Tại kiếp độ hàn thân ảnh hơi đậu một chút toàn thân lóng lánh đặc biệt lôi điện quang hoa hai tay chậm rãi nâng quá đỉnh đầu thủ trong bàn tay lôi điện phun trào hình thành một đạo vòng hoàn giống như một bãi lôi trì kinh khủng cường hoành ẩm ẩm sở hàn giữa song trường tiếng sấm cuồng bạo làm cho toàn bộ kiếp luyện thai đều đang run rẩy linh khí tiếng nổ nối liền không rước tựa như cái này kiếp luyện thai tùy thời đều có thể sụp đổ bên trên bầu trời càng là tiếng sấm nổ vang màu đen lôi điện đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên hạ xuống quanh can kết u ám lôi điện xuyên qua hư không sẽ rách không gian phảng phất đem mênh mông thiên địa chấn vỡ đánh vào sở hàn trên thân trong nháy mắt va chạm lệnh vô số thiên địa linh khí cùng phá toái hư không sau tịch diệt sát khí cuồng bạo rung động ông sở hàn toàn thân kịch chấn sắc mặt h n g nhuận nhìn không ra ảnh hưởng gì bắp thịt toàn thân đều tràn ngập sao động lôi điện cả người phảng phất phủ thêm lôi điện áo giáp hiện ra sáng chói huy quang tại trong sấm xét á m chỉ ra từng đạo chói lọi hư ảnh trong chốc lát sở hàn thân ảnh đều cao lớn hơn rất nhiều h ừ tính ngươi may mắn tần đại sư hai con ngươi nhốn máu dơ thần khí đại đao thẳng đến sở hàn đánh tới hắn vốn định trông c ậ y vào lôi kiếp đem sở hàn phá hủy nhưng là trải qua vừa rồi lôi kiếp hắn có chút ngồi không yên sở hàn phải chết tần đại sư sắc mặt âm trầm vô cùng hắn trong nháy mắt trốn vào trong lôi kiếp trên tay đại đao phong mang tất lộ sáng chói đao cương phảng phất dành thời gian giữa thiên địa lôi đ ỉ n h tri lực nhất cử vung ra kinh khủng lăng lệ đao mang Soạn! sạ đao ra, thiên địa Theo đao Nhất thiên băng. mang quét địa ra, hóa thành phiến mảnh hư vô làm sở hàn ở vào tịch diệt s á t khí uy hiếp phía dưới đến hay lắm sở hàn khỏe mắt liếc về tần đại sư thân ảnh khoe miệng tà mị tiếu dung càng thêm nồng nặc đưa tới cửa thân khí há có không muốn đạo lý sở hàn thân ảnh dừng lại trong nháy mắt cả người lấp lóe lôi điện quan mang một đạo lấp lóe về sau trong nháy mắt kéo đến cực khoảng cách xa tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn c h ấ n áp sở hàn liên tục lách mình về sau trong n g á y mắt xuất hiện tại tần đại sư bên cạnh thân hắn nâng lên hai tay lóe ra huyền ảo lôi điện đồ hình phảng phất một tòa mênh mông lôi trì một cỗ b ả n g bạc lôi điện giống như tràn đầy hao nước huy sái mà ra ảo ra thiên lý ẩm ẩm sở h ắ n hai tay cầm lôi trì thủ ấn biến hoa ở giữa giống như một tòa mênh mông lôi đ ỉ n h cung điện trong lúc lặng lẽ hình thành nương theo lấy c u ộ n c u ộ n kinh lôi thanh âm hướng về tần đại sư bào phủ tới cái gì tần đại sư trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng hắn chưa từng thấy qua dạng này chiêu thức đơn giản đem lôi điện đùa bỡn trong lòng bàn tay đây còn là nhân loại lực lượng sao tần đại sư cầm trong tay thần khí tại một lúc bắt đầu hắn vẫn là rất có lòng tin tu vi của hắn đạt đến thần huyền cảnh mà lại còn có thể luyện chế xuất thần khí thần khí sư tay hắn cầm thần khí thần khí dẫn động lôi kiếp vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem hắn đều sẽ không thua cấp sở hàn thế nhưng là tần đại sư nhìn tính và tính không nghĩ tới sở hàn lại có thể chấp trưởng lôi điện Đem thiên lôi hội tụ hội lôi i ở g、so、ba nhưng mà vừa lúc này một cái tay nắm lấy cổ tay của hắn căn bản không cần đoán tần đại sư liền biết chủ nhân của cái tay này là ai nơi này ngoại trừ hắn chỉ có sở hàn một người Tân đại sở ư ư n g hàn lấy tay mà ra đem đây cây đại đao thu vào trong lòng bàn tay thanh này thần khí còn kém một bước cuối cùng chính là dùng thần khí kiếp lôi điện tôi luyện thần khí lệnh thần khí liền thành một khối linh thức mở ra một bước này là một bước cuối cùng cũng là cực kỳ trọng yếu một bước tại một bước này trước đó thần khí đều là vật vô chủ cho nên sở hàn c ấ p lấy căn bản không cần tốn nhiều s ứ c n g ư ơ i tân đại sư mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên hắn không lo được trên cánh tay đau đớn hoảng sợ nhìn chằm chằm sở hàn tại dạng này mênh mông lôi kiếp phía dưới hắn mặc cho gì giúp đỡ đều không thể tới viện trợ một thiết đều chỉ có thể dựa vào một mình hắn một cái thần khí sư từ bỏ giúp đỡ đi cùng người chiến đấu, đây người chiến cùng bản tần h â n liền là kiềng bên trong kiềng là kỵ kỵ. t đại sư nhất thời liều lĩnh vốn cho rằng bắt lấy đánh giết sở hàn thời cơ tốt nhất lại đem mình b ả n giao đến nơi này còn bồi rơi mất nhất mới luyện chế tốt thần khí tần đại sư ngươi có thể đi chết sở hàn đối mặt với tần đại sư khoe miệng g ơ lên xâm nhiên tiểu dung nhất trưởng hóa lôi đỉnh hướng về tần đại sư lồng ngực đập tới một đạo huấn luyện mấy trăm thước thiểm điện ngang qua hư không trong nháy mắt xuyên qua tần đại sư thân thể xé rách tần đại sư lồng ngực nghiền nát tần đại sư sinh cơ vê anh trong chốc lát kinh lôi nổ vang không gian sụp đổ tần đại sư chừng to mắt hai con ngươi dừng lại tại một màn này hắn đến chết đều không dám tin tưởng mình sẽ chết tại dạng này một thiếu niên trong tay mà thiếu niên này vậy mà thật dám giết chết hắn lôi điện chốc t ắ t mà qua thiên không bên trong âm vân bỏ tại nhưng là tần đại sư thân thể lại hoàn toàn mất hết khí lực từ trong hư không rơi xuống mà xuống tần đại sư vẫn lạc là... t k i ế p luyện thai bên ngoài tam trưởng l ã o thấy cảnh này nhận không ra hít sâu một hơi hắn có thể hiểu được tần đại sư cách làm dù sao tần đại sư nhi tử bị sở hàn đánh thành trọng thương sợ là sống không được bao lâu đương nhiên tam trưởng lão cũng không biết tần đại sư nhi tử đã chết sự t ì n h có chút khó khăn tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng bối rối dù là với thực lực của hắn đều cảm thấy thế cục trở nên phiền phức tần đại sư là thần khí sư nếu là tính cả vừa mới cầm ra đầy cây đại đao đã luyện chế ra ba thanh thần khí thần khí sư thật sự là quá mức hiếm có lớn như vậy chiến thần cung chỉ có một cái tần đại sư hiện tại tần đại sư chết rồi chiến thần cung liền không có thần khí sư tội danh như vậy thật sự vác tại sở hàn t r ê n thân sở hàn ngươi nhất định phải muốn đi đến chiến thần yến cuối cùng đồng thời xác định chiến thần truyền nhân thân phận nếu không đã không phải là nhận lầm người đơn giản như vậy ngươi không có mệnh có thể còn sống đi ra chiến thần cung tam trưởng lao hít một hơi thật sâu trong nháy mắt tựu thấy rõ ràng thế cục bây giờ cùng lưu cho sở hàn đường sở hàn hiện tại ngươi gặp phải cục diện ngược lại đơn giản hoặc là trở thành chiến thần truyền nhân cười đến cuối cùng hoặc là cũng chỉ có thể cấp tần đại sư đ ê n mạng tam trưởng lao bất đắc dĩ lắc đầu sự tình không dễ làm đường lại rất rõ ràng đây một thiết đều chỉ có thể dựa vào sở hàn mình đến tranh thủ bọn hắn trưởng lão căn bản không giúp được gì nhất định phải chiến thần yến đoạt được đứng đầu bảng chi vị đây là chiến thần lưu lại quy củ cho dù là chiến thần châu bên trên xuất hiện danh tự vậy cũng nhất định phải muốn tại chiến thần yến bên trên đoạt được đứng đầu bảng ai tam trưởng lão thở dài hắn không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến dạng này cực đoan trình độ bây giờ nghĩ phải ẩn dấu sở hàn thân phận cũng không thể nếu như không công khai sở hàn chiến thần truyền nhân thân phận sở hàn căn bản không cần tham gia chiến thần yến v ẹ nhưng vẹn giết c ế t tần đại s đây tội d a h hán hình. h tựu tức tử đủ đối với lập tức đối sở n n xử ư mà v ớ i lúc này kết luận trên đài phong vân đột biến chỉ gặp sở hàn hưu thủ ôm đồm tại cây đại đao kia bên trên tay trái phảng phất có ma lực dẫn dắt đem tần đại sư chữ a vật giới chỉ tất cả đều dẫn dắt đi qua phía trên này phát ấn quá cấp thấp sở hàn trong mắt tinh mang loại lên hắn trên miệng nói như vậy trong lòng đối tần đại sư ngược lại có chút kính nghệ có thể dùng như thế phổ thông phát ấn chế tạo ra một thanh thần khí đây tần đại sư bản sự cũng coi là phản phát quy chân bất quá những này pháp tấn đã vô dụng sở hàn bàn tay vung lên một cỗ tinh thuần cực nóng hỏa diễm lực lượng tự nhiên mà sinh lập tức lệnh t r ù n g quanh khí tức trở nên khô nóng vô cùng tại phần thiên tri viêm thiêu đ l t d ư ớ i ngay cả không gian đều trở nên b ơ p méo lôi khởi sở hàn mắt lạnh như điện toàn thân nổi lên bàng bạc lôi điện trong n g á y mắt trên thân thể hình vông thành một cái vòng tròn hình lôi điện vòng sáng uyển như một thanh vũ tán đem thiên không bên trong hạ xuống tới lôi điện c h i vũ cản ở bên ngoài suy suy suy sở hàn hỏa diễm bàn tay s ẹ n qua đại đao lập tức lệnh trên đại đao phát ớ n ảm đạm xuống chật dần dần tiêu vong biến mất không thấy gì nữa theo phát ớ n biến mất đại đao dần dần trở nên ảm đạm xuống thiên không bên trong lôi kiếp vũ ám cũng đều đi theo dần dần giảm bớt kiếp luyện thai bên ngoài tam trưởng l á o kinh ngạc nhìn một màn trước mắt trong mắt một trận tiếp hận một kiện thần khí cứ như vậy không có tam trưởng lão không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình hắn biết sở hàn làm như vậy sẽ để cho thần khí mất đi q u a n mang từ đó làm thần khí kiếp tiêu tán có trợ giúp sở hàn độ kiếp thế nhưng là làm sở hàn thật làm như vậy thời điểm tam trưởng lão lại là cực kỳ đau lòng phát ra từ nội tâm đau lòng dù sao cũng là thần khí a xì xì thử nhưng mà một màn kế tiếp lại là để tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy một thiết chỉ gặp sở hàn đứng nạo nghễ tại kiếp luyện trên này trong tay xuất hiện một khối hiện ra thất thải quang t r ó n g kim loại thất thải mê h u y ế n kim tam trưởng lão khẽ nhữ mày hắn nhận ra đây kim loại tương đương hy hi hữu nhưng lại không có gì tác dụng quá lớn ba vẹn vẹn trong một c h ư ớ c mắt sở hàn chỉ lực b ắ n ra vậy mà ngạnh xinh xinh đem đây nhanh thất thải mê h u y ế n kim tan thành phấn vụn t tam trưởng lão lần nữa hít sâu một hơi dù là với trong tay hắn cũng vô pháp hời hợt làm thành như vậy đây thân thể lực lượng Đơn giản đáng giản sở ợ Trong lúc nhất thời, tam t r lúc ư n n g lao á hàn mắt trở rực Sở nên nóng rực lên. h quả đại chiến thủ ầ thần n chuyên nhân. Chiến thần năm đó chính n đó là b vũ giống như cối say trực tiếp đem vỡ vụn thất thải mê nguyễn kim ma thành phấn vụn hóa thành điểm, điểm hạt nhỏ. Bích hải lang điểm điểm ba, sở á t na phương hoa. s hàn hai con người i con k một quang lué, ruôi đầu cuồn ra tay, tay hán vẹn vẹn nắm viễn nhỏ, ngón ngón phần lấp chặt thất thải mê viễn kim hạt mê kim viêm n Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. Sở hàn Sở m ộ bút một bút nhanh chóng tại trên thân đao khắc họa lấy phức tạp đồ án toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có chút nào tắc đồ án từng chút từng chút tại trên thân đao thành hình uyển nhược hải trên mặt xóm cả tầng tầng lớp lớp loé ra huyền ảo quan huy sở hàn một lát không ngừng khắc họa thiên không lôi k i ế p không ngừng bổ ở sau lưng bảo hộ trên rủ để hắn khỏi bị xâm hại cái này tam trưởng lão dùng sức rủi rủi con mắt hắn hoàn toàn sợ ngây người nếu như ngay từ đầu hắn cảm thấy sở hàn là đang chơi đùa thế nhưng là theo khắc họa đồ án dần dần rõ ràng hắn rõ ràng ý thức được sở hàn là luyện khí sư thậm chí có thể là thần khí sư thời gian từng giây từng phút trôi qua không sai biệt lắm qua nửa canh giờ không ngớt không trung lôi kiếp đều bị sở hàn với phương thức như vậy cấp chịu đựng được sở hàn trong tay trên đại đo mặt thất thải mê nguyễn kim khắc họa đồ án càng thêm chân thực phảng phất có thể nhìn thấy sóng cả lưu chuyển b ọ t nước lấp lóe giống như chân thực tồn tại cuối cùng một bút sở hàn trợt quát một tiếng giữa ngón tay của hắn tinh mang lấp lóe đông nhiên điểm vào đồ án cuối cùng nhất ông chỉ một thoáng trên thân đao pháp tuấn nổi lên một cỗ huyền ảo đến cực điểm ba động phảng phất có người từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh tràn ngập một cỗ kho nói lên lời giạt rào sinh cơ hô hô hô hô hô gió lạnh rít gạo thiên địa gào thét một mảnh đen nhánh tới cực điểm lôi vân trong nháy mắt xâm nhập mà tới t r ư ơ n g một nghìn bảy thần khí bích hải lang ba đao đây là làm sao có thể tam trưởng l á o trong mắt lóe r a nồng đậm kinh ngạc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không bên trong tụ lại hình thành âm vân hiện ra ưu ám đen nhánh chi sắc lóe r a đạo đạo lôi quang thần khí kiếp tam trưởng lao sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc hắn thậm chí không biết hắn như thế nào xử lý tâm tình của mình đây lôi vân không phải phổ thông lôi vân mà là thần khí kiếp lôi vân sở hàn chế tạo ra thần khí tam trưởng lao hít một hơi thật sâu hắn biết mình ý nghĩ này rất điên cuồng nhưng là trước mắt một thiết lại nói cho hắn hiện thực này một lần nữa khắc họa phát ấn dẫn động thiên địa thần khí kiếp sở hàn nước c h ả y mây trôi dân tộc đậu c thật sâu rung động tam trưởng lao tâm để tam trưởng lão không còn bình tĩnh k h ô sở hàn l i ế t h đưa tay giơ đại đao đại đao phát ra đạo đạo minh sướng thanh âm thanh âm du dương lộ ra triều âm thanh giống như tự nhiên tiếng trời bích hải lăng ba ấn thành sở hàn trong mắt tinh mang sáng chói hắn chăm chú ta đây trôi đ à o toàn bộ thân đ à o tại bích hải lăng ba ấn bao phủ phía dưới trở nên thâm thuy xanh lam toàn thân l ó a mắt đã ngươi dung nhập bích hải lăng ba ấn lại chỉ có bích hải lăng ba ấn ta thiệu cho ngươi lấy tên gọi bích hải lăng ba đ à o đi sở hàn nhìn qua đại đ à o chậm rãi mở miệng nói ra ông bích hải lăng ba đ à o phát ra một đạo vui sướng v ù vù phảng phất tại gật đầu nhận lấy cái này thuộc về hắn danh tự hiện tại ta dẫn ngươi đi tôi lôi cho ngươi mở quang khải linh sở hàn trong lúc nói chuyện sau lưng lôi điện hình thành tán bỗng nhiên tiêu tán đối diện nhìn trời không trung kinh khủng lôi điện đen nhánh trong lôi vân lôi điện gần như hắc sắc hiện ra làm cho người sợ hãi âm trầm cấp thiên địa tạo thành cường hoành kiềm chế siêu sở hàn thân ảnh đằng không mà lên giống như lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m kim xí đại bằng đ i ể u trong nháy mắt lăng không s ô n g vào đen nhánh vân t r ù n g biến mất tại tam trưởng lão trong tầm mắt trời ạ tam trưởng lão bản năng kinh hô một tiếng hắn chưa từng thấy qua dạng này độ kiếp người đơn giản chính là không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi tiến vào trong lôi vân dựa theo lẽ thường tời nói đây đó là một con đường chết võ đạo tu luyện nghịch thiên mà đi lôi điện chính là thiên địa hạo kiếp tịnh hóa thế gian một thiết tà ác trên trời rơi xuống lôi kiếp càng là phương thiên địa này đối trong đó cường đại tồn tại uy hiếp nếu là thực lực không đủ liền sẽ vẫn lạc tại trong lôi kiếp nếu là thực lực mạnh mẽ liền có thể nghịch thiên kháng lôi đạp vào một cái khác đ ỉ n h phong vô luận là không có vượt qua lôi k i ế p v õ giả hay là độ kiếp nhiều lần v õ giả đều không ngoại lệ kính sợ lôi điện đối loại này giữa thiên điệu tinh thuần nhất tinh hoa chi lực tràn ngập sợ hãi sở hàn loại này xông vào lôi vân hành vi cơ hồ nhưng với cùng đưa thân vào tịch diệt sát khí bên trong đánh đ ộ n g tam trưởng lão kinh ngạc nhìn trời không trung đen nghị tâm vân những này âm vân theo sở hàn tiến vào bắt đầu vặn vẹo xoay tròn kẻ này tương lai khó với đánh giá tam trưởng lão đã không biết phải hình dung như thế nào hắn r u n động hắn hít một hơi thật sâu dù là tu vi của hắn cao hơn sở hàn đều có thể từ sở hàn trên thân cảm giác được kia cố đặt vững tương lai vô số năm cách cục bàng bạc lực lượng trong lôi vân sở hàn cầm trong tay bích hải lăng ba đao lăng không đứng nạo nghễ tại lôi vân trung ương mặc cho chung quanh màu đen lôi điện sáng trói tùy ý không có mặc cho gì tránh né múi nhọn ý tứ phong vân loạn vạn lôi đậu sở hàn toàn thân tỏ khắp lấy là tinh thuần nhất lôi điện chi lực đây có lực lượng chính là hắn thông qua trong vũ trụ lạnh leo quán muốn lấy được dẫn dắt mặc dù không kịp tự nhiên nhất lực lượng nhưng là lôi điện đẳng cấp phía trên nhưng so với đây hát sắc lôi điện cao hơn mấy phần xì、si, xì、si、thử từng đạo điện xà từ sở hàn thể nội vọt bắn mà ra hướng về chung quanh quyết tán trong lúc nhất thời sở hàn giống như toàn bộ lôi điện trung tâm lôi đình hắn hải sở hàn trợn quát một tiếng trong nháy mắt dẫn động lôi kiếp nóng nảy loạn hắn tại cấp bích hải làng ba đào tạo thế với mạnh nhất lôi quang kích hoạt p h á p ấn hoàn thành khai quang khải linh bích hải lăng ba đao cũng không phải là sở hàn chế tạo vô luận là chất liệu hay là thủ pháp tất cả đều là tần đại sư sở vi chỉ có sau cùng p h á p ấn là sở hàn tự mình khắc họa bích hải lăng ba ấn bất quá tại sở hàn trong lòng đã đem bích hải lăng ba đao nhận làm chính hắn chế tạo thứ một thanh thần khí chế tạo thần khí chất liệu trọng ớn thủ pháp trọng ớn nhưng là pháp ấ n càng thêm trọng ớn tần đại sư có thể luyện chế thần khí trở thành thần khí sư rất lớn một bộ phận trình độ là hắn chọn tài liệu cùng thủ pháp thuần t h ủ c tần đại sư pháp lớn bản lĩnh cũng không tính cường đây cũng là vì cái gì tần đại sư chế tạo xuất thần khí trở thành thần khí sư về sau qua nhiều năm như vậy mới chế tạo ra hai thanh thần khí tính cả thanh này bích hải lăng ba đao lại thêm tần đại sư trở thành thần khí sư tác phẩm tổng cộng cũng mới chế tạo ra ba thanh thần khí cũng không phải là tần đại sư không nghĩ mà là lực có thua tần đại sư có rất nhiều tài nguyên đạt được rất nhiều chất lượng tốt vật liệu cái này mới miễn cưỡng ổn định kỳ ở giữa t r ê n h lệch vừa vặn bởi vì như thế bích hải lăng ba đao sử dụng vật liệu phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục đều là đỉnh tiêm nhất lưu tại bị sở hàn thay đổi bích hải lăng ba ấn về sau bích hải lăng ba đao lập tức tựa như trọng sinh tựa như khốn long giắt tỉnh long đẳng thiên hạ tới đi sở hàn đem bích hải lăng ba đao giơ lên cao cao toàn thân lôi điện chi lực chạy xiết mà lên xuôi theo cổ tay tụ hợp vào đến bích hải lăng ba đào trên thân đao thần ử thử, thử. thiểm phất tức thiên hát sắc lôi đan hấp dẫn tới. Bích hải hiện kinh khủng phản hấp hấp h ba sắc điện lôi điện, lôi lăng là lập quan mang, đang dẫn mạng đan dẫn Vâng, vâng, vâng. đao ra đem khí kiếp lôi điện ở thời điểm này không còn là muốn đem thần khí hủy đi cùng lôi mà là biến thành tôi luyện thần khí ôn nhuận c h i lôi bích hải lăng ba đao không ngừng hấp thu thiên lôi c h i lực thần khí kiếp tự nhiên hình thành thiên lôi c h i lực tràn ngập tại bích hải lăng ba ấn bên trong lệnh bích hải lăng ba ấn đạt được cường đại tẩm bộ quốc động lập tức cùng bích hải lăng ba đao liền thành một khối lại không phân khác biệt ông ông ông bích hải lăng ba đao liên tục rung động đây rung động hiện ra hưng phấn chi ý hình như có linh trí thất t ỉ n h cái này khiến sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên trong lòng đi theo vô cùng vui sướng thành công sở hàn biết thân khí luyện chế thành công bích hải lăng ba đao hoàn toàn thành hình dù là với sở hàn hiện tại bản sự sử dụng phần thiên tri viêm coi như một đạo bá đạo đao cương bổ liệt thiên địa quét ngang mà ra đây nhất đao ẩn chứa sở hàn lĩnh ngộ kiếm ý nhưng lại cùng kiếm có chút khác biệt không hoàn chiêu. không toàn là kiếm Ừm, sai đao c h ạ m bá đạo kiếm ra lăng lệ các có khác biệt hảo một khi bích hải lăng ba đao trưng một nghìn tám tệ tụ chiến thần điện chiến thần cung chiến thần điện sáng sớm chiến thần điện chính là người đông n g h i n nghịt chiến thần cung càng là phái ra một nhóm cường giả cao thủ dùng cái này đến chấn áp uy hiếp để ngoại giới tới tham gia chiến thần yến người đều an định lại chiến thần yến mỗi năm một lần Tức sẽ tại sẽ vô à h m mở đám một nay chiến thần cung chiến thần điện bên trong cử hành. Khoảng cách mở hiến thời gian càng ngày càng gần. Lênh ra người đến.、Đột、nhiên, trong đám người dối loạn tương bừng, nhao nhao nhường ra một con ra ra cử cách chật Bạch. thời dối Đột đường.、Bệnh. Vô số đạo ánh mắt hướng về bên kia nhìn lại chỉ gặp một nhóm hơn mười người mỗi người đều mặc màu lam thâm thúy y phục cho người ta một loại uy nghiêm trang trọng cảm giác mau nhìn đây chính là lãnh gia chiến thần cung bên trong đại gia tộc lãnh gia đại thiếu gia lãnh h ồ n g chính là năm ngoái chiến thần yến đứng đầu bảng lãnh gia nhị thiếu gia lãnh chìm càng là năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng đứng đầu nhất nhân tuyển lãnh gia không hổ là chiến thần cung đại gia t ộ ca nếu là lãnh chìm có thể cướp đoạt năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng lãnh gia địa vị sợ là muốn tiến hơn một bước kỳ thật coi như lãnh gia địa vị không có gia tăng thì thế nào thế hệ trẻ tuổi hai người đồng đều là chiến thần yến đứng đầu bảng dạng này tuổi trẻ thiên phú tiềm lực tại tương lai thực hiện thời điểm đem vô cùng chi đáng sợ lãnh gia thế hệ trẻ tuổi hết thể có ba đứa con chỉ là không biết lãnh g i a tam thiếu gia hiện tại thế nào vẫn luôn không có tam tin tức của thiếu gia nghe nói là mất tích đúng đúng ta còn nghe được một loại thuyết pháp lãnh g i a tam thiếu gia rất có thể là ngộ hại làm sao có thể ai dám hại lãnh g i a người a nào có cái gì không thể nào lãnh g i a danh tiếng đăng thịnh nhất định có vô số con mắt nhìn chằm chằm lãnh g i a bị ám hại đó cũng là bình thường sự tình theo lãnh ra đám người ngồi vào vị trí trong đám người bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận vô số đạo ánh mắt rơi vào lãnh gia đại thiếu gia cùng lãnh gia nhị thiếu gia trên thân coi như lãnh gia tam thiếu gia chết rồi còn có đây tuyệt đại sống tiêu không có bất kỳ người nào dám chất vấn lãnh gia thực lực càng e ngại lãnh gia tương lai hô hô hô vô luận là bên trong chiến thần cung lựa chọn tham gia chiến thần yến người hay là từ chiến thần cung bên ngoài trước tới tham gia chiến thần yến người đều là hít một hơi thật sâu đối lãnh gia nhị thiếu gia lanh chìm vô cùng e rẻ năm ngoái chiến thần yến lãnh gia đại thiếu gia lãnh hổng với ưu thế tuyệt đối lực gáp quần hùng đoạt được đứng đầu bảng tri vị lúc kia lãnh hổng có phi thường cường thế biểu hiện thắng được nhiều mai thối cốt đan không có bất kỳ người nào biết hoài nghi đây thối cốt đan sẽ không phân đến lãnh gia nhị thiếu gia lãnh chìm trên thân tham gia chiến thần h ế n người cũng không phải là mỗi người đều đem ánh mắt đặt ở đứng đầu bảng bên trên trong đó có không ít người chỉ là muốn đạt được thứ tự cầm tới chiến thần cung đặc hữu thối cốt đan tiến tới cường kiện thể phách hoàn thành thuế biến không có thối cốt đan mới nghĩ muốn thối cốt đan lãnh gia nhị thiếu lãnh chìm dùng qua lãnh đại thiếu cầm thắng trở về thối cốt đan tại tố chất thân thể phía trên liền dành chức tham gia năm nay chiến thần yến đám người để cho người ta cực kỳ e ngại người của lâm gia đến rồi nhưng mà vừa lúc này đám người lần nữa rối loạn tưng ơ bừng một phương hướng khác người vây quanh để ra một con đường đưa mắt nhìn mặt khác một nhóm người đi hướng chiến thần điện lâm ra đám người còn không có t ử lãnh gia trong rung động c h ậ m tới liền đưa ánh mắt về phía lâm ra lâm ra trận trong doanh trại đi ở trước nhất là một cái yêu dị thiếu niên thiếu niên này dung mạo tuyệt mỹ không giống nam nhân đẹp đến mức để nữ nhân đều ghen ghét nếu là sở hàn ở chỗ này sợ là sẽ phải với vì người này là lòng tộc nhân loại hình thái đây là trong nhân loại hiếm thấy yêu dị vẻ đẹp mang theo mánh liệt tâm nhu cảm giác trên mặt mang nụ cười t h ẳ n g nhiên đáy mắt lại hiện ra thâm thúy băng lãnh lâm thiên t u y ệ t vây người xem bộ não người bên trong đều b ư ớ c lên ra dạng này một cái tên chiến thần cung thiên tài thiếu niên năm ngoái bởi vì tại chiến thần các thứ nhị trọng đi đến cuối cùng trong lòng vô hạn lĩnh lộ đang bế quan bên trong bỏ qua chiến thần yến chính là bởi vì lâm thiên tuyệt không có tham gia năm ngoái chiến thần yến mới khiến cho lãnh gia đại thiếu gia lãnh hồng không có địch thủ một đường quét ngang đoạt được đứng đầu bảng lâm thiên tuyệt bị bên trong chiến thần cung nhận định là duy nhất có thể bộ phận lãnh chìm đoạt được đứng đầu bảng bước chân người thậm chí còn có thể chiến thắng lãnh chìm cướp đoạt đứng đầu bảng lâm thiên tuyệt bế quan nửa năm sau khi xuất q u a n chưa hề xuất thủ chiến thần cung bên trong không có bất kỳ người nào biết lâm thiên tuyệt bản sự t i ể u liên người của lâm gia cũng không biết vô số đạo ánh mắt đi theo lâm thiên tuyệt thân ảnh mà động vẹn vẹn lánh ra cùng lâm gia ra sân liền để vây người xem người một trận nhiệt huyết sôi trào tựa như đoán được chiến thần yến bên trên cây kim so với cọng râu đối trọi gây gát phó gia đến rồi theo thời gian tới gần càng ngày càng nhiều người ra trận phó gia đến đồng dạng gây nên không nhỏ hành động b ấ có có thật là phó gia lão tổ ngày bình thường căn bản không thấy được người vậy mà đến tham kiến chiến thần yến phó gia lão tổ tại sao tới tham gia chiến thần yến đúng vậy a vì cái gì a phó gia căn bản không nhân xâm thêm chiến thần yến phó gia lão tổ tới đây có ý nghĩa gì t i ể u liên l a n h gia cùng lầm ra lão tổ tông đều không có tới chẳng lẽ các n g ư ờ i không biết sao tin tức quá bế tắc đi nghe nói tần đại sư muốn tại chiến thần yến mở yến thời điểm hướng cung chủ đại nhân thỉnh cầu tứ hôn tứ hôn đối tượng chính là phó gia nhị tiểu thư phó lộ ông trời ơi đây chẳng phải là nói đường đường thần k h sư tần đại sư muốn trở thành phó gia con r Phó gia khó Lãnh sinh gia lường gia cùng lâm gia lâm à. theo i gia, thiếu gia tự nhiên có thiếu gia giữa pháp. chiến nhi nhi nhiệt huyết, phó gia nữ nhi tương đối nhiều,、nữ、nhi tự nhiên có nữ nhi giữa pháp. Không chừng về sau gia thiếu gia hoặc là lâm gia ế yến huyết, thiếu u đầu sau đều đứng bảng, tương không chừng gia, gia tranh nam tự đoạt thần tự thể t pháp, hắn phó pháp, lãnh hoặc phó bọn nữ nữ nữ con đơn có có có rể. là là lâm là về ban sơ đám người kinh ngạc nghĩ hoặc càng về sau giật mình rung động mỗi người nhìn về phía phó gia ánh mắt đều biến rồi lại biến vô cùng phức tạp c u n g chủ đại nhân đến chỉ một thoáng một đạo thanh n m h uy nghiêm vang vọng toàn trường cùng gia tộc khác người đến bạo động khác biệt đây là một đạo chỉnh trọng việc tuyên bố đạp đạp đạp nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề một cái uy nghiêm nam tử mặc quý tộc hoa phục từ chiến thần điện đằng sau đi ra cung chủ sắc mặt h ồ n g nhuận khí huyết sung mãn vẹn vẹn từ tướng mạo nhìn lại liền có thể xác định là cao thủ tuổi chừng tại năm mươi tuổi khoảng chừng nhưng lại có hai mươi tuổi tinh thần đầu đầy tóc đen nhánh hiện lộ rõ ràng tố chất thân thể cường hành đám người hít một hơi thật sâu ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chiến thần cung cung chủ nhất là ngoại giới người tiến vào càng là nhìn không chuyển mắt trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều thủ hộ trưởng lão đến nhưng mà không đợi đám người bình định nỗi lòng lại là một đạo huy nghiêm chi tiếng vang lên t r ậ t sáng trói lưu quang đ ố n g nhiên mà rơi huyền tại chiến thần điện chính giữa tam vị thủ hộ trưởng lão hạc phát đồng nhan tinh thần q u ắ c thước toàn thân tản ra vô cùng cường thế uy nghiêm t đám người hít sâu một hơi trên mặt đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ trong nháy mắt t r ư ừ n g lớn hai mắt con ngươi chăm chú co vào trước mặt hình tượng cùng những năm qua không giống nhau lắm tam đại thủ hộ trưởng lão thế mà toàn đều tới những năm qua đều là chỉ có một vị trưởng lão không phải nhị trưởng lão chính là tam trưởng lão đại trưởng lão căn bản sẽ không lộ diện giờ này khác này không chỉ đại trưởng lão tới tại đại trưởng lão bên người còn có một cái toàn thân áo trắng phiêu nhiên thiếu niên toàn thân hiện ra vô hạn tiêu sái Trước 1009, thiếu trắng, hàn. niên áo sờ thiếu niên này là kẻ đó trong lòng mỗi người đều nổi lên nghi vấn như vậy t i ể u liên lánh ra cùng lâm ra đều không ngoại lệ chỉ có phó gia bên trong đi theo phó gia lão tổ bên cạnh thân nhị tiểu thư phó lộ đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lên sở hàn phó lộ liếc mắt một cái liền nhận ra sở hàn chật trong lòng xa vào đến càng lớn rung động cùng mê hoặc bên trong sở hàn đến cùng là thân phận gì sở hàn làm sao lại cùng tam vị thủ hội trưởng lão cùng lúc xuất hiện dạng này vinh hạnh đặc biệt chiến thần cung bên trong trước đây chưa từng gặp mà lại phó lộ giật mình ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ chuyện này người bên ngoài đều không có chú ý tới thậm chí không có hướng bên kia suy nghĩ tần đại sư còn chưa tới tần đại sư sớm bán tiếng muốn tại chiến thần yến mở y ế n trước đó hướng chiến thần c u n g cung chủ đề ra tứ hôn hiện tại đến thời gian này tiết điểm ấn lý thuyết tần đại sư không nên còn chưa tới phó lộ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn nàng nghĩ đến bên trên lần lúc gặp mặt sở hàn cấp lời hứa của nàng kia bị nàng xem như là đùa giỡn hứa hẹn chẳng lẽ sở hàn thật phế đi tần đại sư ý nghĩ này tại phó lộ trong đầu điên cuồng xuất hiện đã xảy ra là không thể ngăn cản càng nghĩ càng cũng có thể vô số đạo ánh mắt rơi vào chiến thần cung đại trưởng lão cùng sở hàn trên thân chiến thần điện trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng lặng ngắt như tờ thiếu niên này là kẻ đó quanh quần tại trong lòng mọi người bên trên vẫn là ý nghĩ này tự liên chiến thần cung c u n g chủ đều là lơ ngơ đại trưởng lão chiến thần cung cung chủ đứng dậy trên mặt bồi tiếp bất đắc dĩ c ư ờ i khổ đuổi bước lên phía trước hai bước thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều đại trưởng lão ngài tự mình đến làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng cũng tốt để chúng ta có cái chuẩn bị à. chiến thần cung cung chủ lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng bay tới sở hàn trên thân hắn cũng rất tò mò sở hàn thân phận đến tột cùng l à như thế nào người mới có thể đứng tại đại trưởng l ã o bên người cung chủ ta lần này đến không chỉ là vì quan sát chiến thần yến càng là mang theo vị tiểu hữu này tới tham gia chiến thần yến đại trưởng lao vớt vớt d â u rịa cả người mang theo khí thế xuất trần phảng phất từ trên trời giáng xuống trích tiên không biết vị tiểu hữu này là chiến thần cung cung chủ ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng của hắn càng thêm tò mò xem ra sự tình cùng hắn tưởng tượng còn không giống cũng không phải là thiếu niên này đi theo đại trưởng lao tới mà là đại trưởng lão bồi tiếp thiếu niên này tới ta gọi sở hàn tới tham gia chiến thần yến đây là ta chiến thần lệnh sở hàn ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng chiến thần cung cung chủ cổ tay khẽ động một khối chiến thần lệnh xuất hiện tại lòng bàn tay chiến thần lệnh phía trên chiến chữa hiện ra huyết sắc đường vân không có bất kỳ người nào hoài nghi khối này chiến thần lệnh chân thực tính sở hàn chiến thần cung cung chủ tái diễn sở hàn danh tự hắn chưa từng nghe qua cái tên này nhưng lại không dám khinh thường cái tên này sa sa sa theo chiến thần điện bên trên hình thức biến hóa tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều trong đó có phụ trách trèo lên ký người đem tham gia chiến thần y ế n người đều ghi lại trong danh sách sở hàn đi theo tam vị trưởng lão n g ồ i ở chiến thần cung cung chủ phía bên phải phó tịch ngược lại lập tức so lánh ra cùng lâm thiên đội ngũ đám người cao rất nhiều phó ra phương hướng phó lộ một đôi mắt đẹp hoàn toàn bắn ra tại sở hàn trên thân chờ đợi lấy sở hàn ánh mắt hội tụ tới nhưng lại nhưng vẫn không có đ ợ i đến rơi vào đường cùng thẻ lưỡi làm cái mặt quỷ thời gian từng phút từng giây trôi qua sau một khoảng thời gian chiến thần cung cung chủ lần nữa đứng lên lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người đã đến giờ trong lòng của mỗi người đều bước lên ra một cái ý niệm như vậy tất cả mọi người biết chiến thần yến mở y ế n thời gian vừa lúc lúc này c u n g chủ lại đứng lên hiển nhiên là muốn tuyên bố chiến thần yến chính thức mở y ế n chư vị cung chủ ánh mắt đảo qua chiến thần điện bên trong đám người toàn thân khí thế mười phần một câu liền đem lực chú ý của mọi người đều nương tụ tới ta là chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên hoan g n ê n chư vị từ đại lục các cái địa phương đổi tới tham gia chiến thần cung mỗi năm một lần chiến thần yến trầm lãng thiên thanh âm xa xăm chảy dài quanh quẩn giữa thiên địa để mỗi người đều có thể nghe được hiện tại ta tuyên bố mỗi người đều nín hơi mà đối đãi mọi người biết tất cả chiến thần yến muốn mở ra c h ờ một chút nhưng mà ngay lúc này một thanh âm vang lên thanh âm chủ nhân nguồn gốc từ phó gia phương hướng chính là phó gia lão tổ tông ừ m g i a o lão có chuyện gì không trầm lãng thiên t r o mày trên mặt một vòng không vui chấp t ắ t mà qua tại đây thật lớn thời khắc bị dạng này đánh gãy để hắn người c u n g chủ này rất mất mặt c u n g chủ đại nhân chiến thần yến t i ể u muốn bắt đầu làm sao không thấy tần đại sư đến a phó gia lão tổ hai con ngươi nửa mở nửa khép nhẹ nhàng vuốt d â u hiện ra ra một cỗ cực kỳ lãnh nạo bộ dáng g i a o lão nói đùa tần đại sư vì gì không đến ta như gì biết được trầm lãng thiên hơi hơi h í mắt đem trong mắt tinh mang che đậy dấu đi hắn lửa giận trong lòng bên trong t h i ê u thứ lộ gì kẻ đó quản tần đại sư có tới hay không đây chính là mỗi năm một lần thịnh hội chiến thần yến a trầm lãng tiên sau khi nói xong quay đầu đi vừa muốn tiếp tục tuyên bố phó gia lão tổ thanh â m vang lên lần nữa cung chủ đại nhân tần đại sư nói muốn tại chiến thần yến trước đó tuyên bố một ít chuyện hắn bây giờ còn chưa có đến chắc là bị sự tình gì chậm trễ không bằng chúng ta chờ một lát tần đại sư một hồi đi phó gia lão tổ lời này một ra chiến thần điện bên trong tất cả mọi người sắc mặt đại biến chiến thần yến mở y ế n canh giờ đã đến lại muốn ở đây chờ người nói đùa cái gì trầm lãng thiên sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ ngầu hắn cảm giác có chút không hiểu đấu cái này phó gia lão tổ vậy mà đề ra dạng này vô lý yêu cầu bọn n g ư ờ i chiến thần yến là nhà ngươi mở sao thế nhưng là trầm lãng thiên trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng đi không thể nói như vậy ra phó gia tại chiến thần cung thế lực khổng lồ phó gia lão tổ càng là thần khí nắm chắc lại cùng tần đại sư cái này thần khí sư quan hệ mất thiết cái này khiến trầm lãng thiên rất khó cự tuyệt rơi phó gia lão tổ yêu cầu không thể cự tuyệt nhưng cũng không thể đáp ứng trầm lãng thiên rất rõ ràng nếu như đáp ứng phó gia lão tổ yêu cầu như vậy thì tương đương mở một cái khơi r ò n g về sau nói không chừng còn có lánh ra hoặc là lâm ra tại chiến thần yến bọn người đến lúc đó tựu i phiền thoái hơn trầm lãng thiên hít một hơi thật sâu c h ậ m chuyển di ánh mắt xin giúp đỡ giống như hướng về đại trưởng lão nhìn lại khu khu đại trưởng lão nhẹ nhàng tằng háng một cái háng g i n g một cái hắn sao có thể không rõ ràng trầm lãng thiên lo lắng chậm rãi mở miệng nói ra giao lão chiến thần yến sẽ không vì bất cứ người nào kéo dài thời hạn mà lại ngươi cũng không cần chờ đợi tần đại sư có ý tứ gì phó gia lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút hắn từ đại trưởng lão trong lời nói nghe được một điểm ý ở ngoài lời ý tứ rất rõ ràng tần đại sư đã chết ngươi đợi không được hắn đến cầu thân nhưng mà vừa lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên trả lời phó gia lão tổ người không là chiến thần cung đại trưởng lão mà là đại trưởng lão bên người thiếu niên áo trắng sở hàn trưng một nghìn không trăm mười chiến thần yến mở yến người là ai lão phu đang cùng đại trưởng lão nói chuyện nơi nào có phần người trên miệng phó gia lão tổ sắc mặt lạnh lẽo đôi mắt đột nhiên mở ra trong con mắt bắn ra r a huyết sắc tức giận tần đại sư chết rồi sở hàn một câu để hiện trường đám người tất cả đều trợn tròn mắt trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ không thể tin được tần đại sư thế nhưng là thần khí sư a tần đại sư bên người đi theo không ít thủ hộ cao thủ a nói đến những cái kia thủ hộ cao thủ ở đâu đám người không khỏi hoài nghi sở hàn câu nói này tính chân thực tần đại sư nếu là v ẫ n lạc dạng này chuyện trọng đại không có khả năng không có người nhận được tin tức đi làm sao có thể chứ tần đại sư làm sao lại chết đâu ta cũng không tin tần đại sư sẽ chết đơn giản tựa như là đang nói đùa đồng dạng tần đại sư bên người đi theo bốn đại tôn giả ai có thể giết chết được tần đại sư thần khí sư cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể v ỡ n lạc ta cảm thấy thiếu niên này tại loại người thật đúng là tuổi trẻ à liền biết dùng phương thức như vậy lại bác người nhãn cầu từng đạo tiếng nghị luận trong đám người vang lên cơ hồ hết t h ể mọi người cũng không tin tần đại sư chết rồi đương nhiên trong này cũng có ngoại lệ phó r a bên trong phó lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn nàng một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy kinh hãi tần đại sư chết rồi phó lộ một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt bởi vì dùng sức quá mạnh ẩn ẩn có chút r u n rẩy trong lòng của nàng càng là nhấc lên kinh đào giật mình lãng có lẽ nàng là vì số không nhiều tin tưởng sở hàn nói người đi chí ít phó lộ tìm không thấy mặc cho gì sở hàn nói dối lý do nếu như tần đại sư còn bắt lấy sở hàn nói như vậy đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có huống chi tần đại sư hiện tại không hề có một chút tin tức nào sở hàn hắn phó lộ t r ợ t n h ớ tới cái này bị nàng xem như là khoác lác thiếu niên ở trước mặt nàng đã nói qua tần đại sư sự tình t i ể u bao tại trên người của ta đi ngươi cái gì đều không cần làm hắn sẽ không lại hướng ngươi cầu hôn lãnh tam tiểu tử kia cầm ta thất thải mê nguyễn kim cùng hàn linh sa n à y lại không sai biệt lắm nên từ nơi giao dịch ra ta chuẩn bị trên đường chặn giết hắn thu hồi ta đổ vợ nếu có lanh ra người hỏi ngươi tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn lãnh tam thiếu là ta giết không phải ta tham gia chiến thần yến thời điểm liền thiền thoái chiến thần yến mở yến thời điểm ngươi là sẽ đi sao nhớ kỹ ủng hộ cho ta trợ uy ta thế nhưng là muốn đoạt lấy chiến thần yến đứng đầu bảng người những lời này còn tại phó lộ bên thai quanh quẩn phảng phất một thiết đều chỉ là hôm qua lúc ấy nàng mỗi sự kiện đều không có tin tưởng bây giờ nghĩ lại cực kỳ rung động tân đại sư không có tới thật không có tới lãnh tam thiếu biến mất giống như bốc hơi khỏi nhân gian hiện tại duy nhất còn không có thực hiện chính là cướp đoạt chiến thần yến đứng đầu bảng sở hàn thật biết cướp đoạt chiến thần yến đứng đầu bản g sao phó lộ ở trong lòng yên lặng hỏi mình nàng nhưng thật ra là không quá tin tưởng dù sao vô luận là lãnh gia nhị thiếu lãnh trầm hay là lâm gia thiếu gia lâm thiên tuyệt đều là chiến thần cung thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh thiên tài thế nhưng là có tần đại sư sự tình cùng lãnh tam thiếu sự tình làm nền phó lộ hiển nhiên có chút tin có lẽ sở hàn thật sự có khác hẳn với thường nhân bản sự đi sở hàn nói là sự thật tần đại sư xác thực đã chết người chết là không có cách nào tham gia chiến thần yến hiện tại chiến thần yến tiếp tục tiến hành cung chủ nhưng với tuyên bố mở yến đại trưởng lão trầm giọng nói hãn cảnh cáo giống như nhìn thoáng qua phó gia lão tổ đây một chút ở giữa uy hiếp mười phần lập tức lệnh phó gia lão tổ khí thế dừng lại không còn mở miệng phó gia lão tổ vốn định lại tranh luận hai câu dù sao tử vong không là chuyện nhỏ hơn nữa còn là tần đại sư cái chết dù sao cũng phải chết phải thấy s ắ p đi chí ít cũng phải có nguyên nhân đi đây không có cái gì vẹn vẹn một câu tính là gì sự t ì n h a bất quá những lời này phó gia lão tổ cũng liền chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ không dám nói thẳng ra ai kêu người nói lời này là chiến thần cung đại trưởng lão ai phó gia lão tổ tu vi đạt tới tôn giả cấp bậc trong tay nắm có thần khí thực lực như vậy đủ để cho hắn không nhìn chiến thần cung bên trong bất luận kẻ nào cựu liên cung chủ trầm lãng t i ê n hắn cũng không cho nửa chút mặt mũi nhưng là đại trưởng lão không được phó gia lão tổ ẩn ẩn cảm giác qua đại trưởng lão tu vi đó là một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác p h ả n phất đại trưởng lão một cái bàn tay liền có thể vớ i đem hắn c h ụ c chết loại cảm giác này mang đến cho hắn một loại nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi cho dù hắn đ ủ n g có thần khí để hắn đ ố i thực lực của mình rất tự tin nhưng là cũng không dám làm tức giận đại trưởng lão không có chút nào dám trầm lãng thiên gật gật đầu biết đại trưởng lão đem thế cục c h ấ n nhất rồi sắc mặt dễ dàng rất nhiều hiện tại ta chính thức tuyên bố chiến thần yến hiện tại bắt đầu trầm lãng thiên thanh âm sáng sủa mà lên chợt phất tay khẽ động một tòa sân khấu từ chiến thần điện chính giữa xuất hiện ông sân khấu xuất hiện trong n g a y mắt một cỗ huyền ảo từ trường triển khai lập tức thiết cách t r u n g quanh thiên địa linh khí hình thành một mảnh độc lập khu vực tròn t r ê n đài ba động huyền ảo đây là chiến thần thai tại chiến thần thai bên trên không có bất kỳ người nào nhưng với sử dụng linh lực một thiết đều nương tựa theo tự thân cường đại thân thể lực lượng từng bước một tiến lên trầm lãng thiên âm thanh âm vang lên hãn đ u ô i chiến thần thai giải thích càng nhiều nói là cấp chiến thần cùng chi người bên ngoài nghe bên trong chiến thần cung bộ người cơ hồ không ai không biết chiến thần thai năm nay tham gia chiến thần yến tổng cộng có một trăm lẻ ba người trong các ngươi chỉ có mười hạng đầu sẽ có thứ tự chúng ta đem trực tiếp áp dụng tàn khốc nhất hôn chiến hình thức các ngươi một trăm lẻ ba người tất cả đều tiến vào chiến thần thai tiến hành hôn chiến thẳng đến còn lại mười người mới thôi trầm lãng thiên mở miệng giải thích、Soạn. trầm lãng thiên vừa thốt lên sau n nên vi nhỏ nghị luận. Những g lập tức từ chiến thần cung bên ngoài đi tới, gây này phạm nghị chiến vi người, luận đều đi chiến đến chế Chiến trong đấu sẽ xếp quyết c ố i Thiên cùng thứ tự, thu hoạch được tương ứng ban thưởng.、Chầm、lãng thứ tự, thu Trầm sau khi nói xong đối tham gia chiến thần yến người khoát tay háo hiện tại nhưng với vào sân lãnh ra khu vực lãnh ra nhị thiếu gia lãnh trầm đứng dậy kiên nghị gương mặt bên trên không có, có bất kỳ biểu lộ nhị đệ cố lên lãnh gia đại thiếu gia lãnh hồng trầm giọng khích lệ nói đại ca yên tâm ta bất đoạt đứng đầu bảng lãnh gia nhị thiếu gia lãnh trầm cực kỳ tự tin mở miệng nói ra chật mở rộng bước chân đi vào chiến thần thai bên trên lâm ra khu vực thiên tuyệt đi nở rộ hào quan g của ngươi đi lâm ra gia, gia chủ vô vô lâm thiên tuyệt bả vai trong mắt tràn đầy vui mừng có con trai như vậy nhân sinh còn có cái gì yêu cầu xa vời ai ừ m lâm thiên tuyệt nhàn nhạt gật đầu đi hướng chiến thần thai lâm thiên tuyệt nghĩ chiến thần thai thời điểm ra đi chiến thần thai bên trong lãnh trầm hướng về lâm thiên tuyệt nhìn lại hai người ánh mắt đối mặt sát na bán ra ra hảo quang s a n g trói lộc cộc đám người nuốt ngụm nước miếng ánh mắt ngưng tụ tại cái này hai cái thiên tài thiếu niên trên thân tại trong lòng của bọn hắn năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng tất nhiên sẽ là hai người bọn họ bên trong một người t r ư ơ n g một nghìn một mươi một hết sức căng thẳng lãnh trầm lãnh gia nhị thiếu gia dùng qua thối cốt đan tổ chất thân thể cực kỳ hành, thực cực cường hành, kỳ lãnh ự c trước chiến không thua thần lần yến đứng đầu bảng đầu l hồng. Lâm trầm h chiến thần các thứ nhị i ê n Tuyệt, t các ọ n đến sau cùng tồn tại, bế quan về sau, kẻ đó cũng không đến răng Lãnh g gì. đi đó tại, biết bế sau sau, thực lực t bộ về kẻ r cùng lâm thiên tuyệt chính là năm nay chiến thần yến tuyệt đại song tiêu là vô số người suy nghĩ bên trong đứng đầu bảng nhân tuyển đây hai cái thiên tài thiếu niên tồn tại để giới này chiến thần yến tăng lên không ít chủ đề tính tăng lên xem chút đồng thời cũng khiến người khác quang mang đều đi theo mở đi trong đó một chút tham gia chiến thần yến người mặc dù đều bị ký thác kỳ vọng nhưng là chỉ là hạng ba đến hạng mười cái khu vực này ở giữa không ai biết cho rằng bọn họ có thể đạt tới trước hai tên t i u ngay cả chính bọn hắn cũng không dám mớn theo lanh trầm cùng lâm thiên tuyệt hai người tiến vào chiến thần thai về sau tham kiến chiến thần yến người lần lượt đi vào chiến thần thai phần lớn người trên mặt đều hiện ra vẻ khẩn trương ông ông ông chiến thần thai không ngừng phóng thích ra huyền ảo ba động mỗi cái tiến vào chiến thần thai người chiến ũ n g có t thần thai cực kỳ rộng lớn dung nạp hơn một trăm người về sau y nguyên còn có đầy đủ không gian nhưng cấp cho mỗi người đầy đủ thi triển chỗ trống đám người tiến vào chiến thần thai về sau tương hô giữa lẫn nhau đều duy trì một cái khoảng cách an toàn ai cũng không dám với ai quá mức tới gần có một ít người tương hô ở giữa liếc nhìn nhau gật gật đầu liền tiến tới cùng nhau liên thủ mà chiến chiến thần yến là người thi đấu nhưng đó là lấy ra mười cái nhập vây người sự tình phía sau tại đây chiến thần thai bên trên muốn trước tuyển ra mười người chiến thần thai bên trên chiến đấu là hôn chiến không có có bất kỳ quy tắc người cũng có thể thành đoàn cũng có thể nửa đường phản bội phản chiến cũng có thể theo tham gia chiến thần yến người lần lượt tiến vào chiến thần thai bên trong ngồi tại đại trưởng lão bên người sở hàn chậm dại đứng lên b ả h chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú tại sở hàn trên thân ánh mắt bên trong có n g h i hoặc có chờ mong cũng có kinh ngạc thiếu niên này đám người hít một hơi thật sâu vừa rồi bọn hắn cũng nghe được đại trưởng lão nói là buổi tiếp sở hàn tới tham gia chiến thần y ế n có thể để cho đại trưởng lão tác bồi người đến tột cùng là bực nào thân phận lãnh gia lâm gia cùng phó gia trong trận doanh người đều chăm chú nhìn sở hàn trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang không biết đang suy nghĩ gì tịu ngay cả chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì phó ra bên trong phó lộ một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân con mắt của nàng bên trong dị sắc ngay cả ngay cả trong lòng cực kỳ chờ mong sở hàn ngươi nói muốn ta đến quan sát chiến thần yến quan sát ngươi đoạt được đứng đầu bảng trong nháy mắt hiện tại ta tới ta tới chứng kiến đây kỳ tích ngươi nhất định muốn thực hiện lời hứa của ngươi a phó lộ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hô hấp của nàng hay thay đổi đến r ồ n dập lên nếu như sở hàn thật có thể đoạt được chiến thần yến đứng đầu bảng như vậy nàng liền có thể với khẳng định sở hàn lúc trước lời nói toàn đều là thật tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sở hàn bước chân hướng về chiến thần thai đi đến sở hàn một tịch bạch đi tung bay toàn thân hiện ra khí thế xuất trần hai con mắt màu vàng nóng cho người ta một loại nguồn gốc từ linh hồn uy nghiêm ba khí hắn mỗi một b ư ớ c đều không nhanh không chậm với cố định tiết tấu đi tới phảng phất tại thời khắc này h á n tựu i là chiến thần điện bên trong độc nhất vô nhị nhân vật chính đạp đạp đạp sở hàn từng bước tiến lên cuối cùng bước vào đến chiến thần thai bên trên làm sở hàn tiến vào chiến thần thai về sau lập tức cảm giác được một cái huyền chi lại huyền năng lượng dọc theo quanh người hắn lỗ chân lông tiến vào trong mỗi tế bào đem kinh mạch cùng đan điền hoàn toàn phong tỏa ngăn cản linh lực không thể sử dụng lôi điện chi lực không thể sử dụng long lực không thể sử dụng ngoại trừ thân thể lực lượng một thiết lực lượng đều không thể sử dụng hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra bình phục một chút kinh ngạc tâm tình mặc dù hắn trước đó nghĩ tới kết quả như vậy cũng rất vui với tiếp nhận kết quả như vậy nhưng là vẫn như cũ để hắn cực kỳ kinh ngạc tất cả lực lượng tất cả đều bị phong cấm lại cái này chiến thần thai đến tột cùng là bực nào bà bối chẳng lẽ là thần khí sở hàn trong lòng b ư ớ c lên ra từng cái suy nghĩ làm một luyện khí sư hắn không cho rằng một cái bình thường cái b ả n đánh lên cái gì phát hấn tự có thể làm được loại trình độ này linh lực c áp chế tối thiểu nhất là một kiện t h â n khí hơn nữa còn là khổng lồ t h â n khí chiến thần cung một thiết đều tràn đầy bí mật sở hàn đôi mắt trở nên ngưng trọng lên từ tiến vào chiến thần cung bắt đầu kia thật lớn cách ly không gian giống như tự thành một giới gặp lại tam vị thủ hộ trưởng lão thực lực thông huyền vô cùng có khả năng tại thần huyền cảnh phía trên sau đó là như mê chiến thần c á t cuối cùng lại đến đây phong cấm linh lực chiến thần thai mỗi một hạng đều siêu ra sở hàn nhận biết mỗi một hạng đều là thần vũ đại lục bên trong gần như không tồn tại sau chiến thần cung tràn đầy bí mật sở hàn vốn cho là đây chiến thần yến bất quá là nhẹ nhàng xông sáo cầm một viên thối cốt đan liền rời đi nhưng là bây giờ tâm cảnh đại biến sở hàn không lại xem thường chiến thần truyền thừa mà là thật sâu kinh ngạc cái này chiến thần cung người sáng tạo được xưng là chiến thần người đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại mang theo dạng này nghi hoặc sở hàn đứng tại chiến thần thai bên trong hàn muốn đi đến cuối cùng đoạt được chiến thần yến đứng đầu bảng tận mắt nhìn đây cái gọi là chiến thần truyền thừa khu khu lúc này chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên âm thanh n â m vang lên đem mỗi người lực chú ý đều hấp dẫn tới hiện tại một trăm l i ba vị tham kiến chiến thần yến người tất cả đều đứng ở chiến thần thai bên trên để chúng ta cầm ra mãnh liệt nhất nhiệt tình nên đón năm nay chiến thần yến mở yến trầm lãng thiên vừa dứt lời trong đám người liền buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô hống hống hống trầm lãng thiên hơi nhét khỏe môi lên lên hắn rất hài lòng phản ứng của mọi người lập tức cảm thấy phi thường có mặt mũi hiện tại ta chiến thần cung cung chủ trầm lãng thiên chính thức tuyên bố năm nay chiến thần yến chính thức mở yến chỉ một thoáng chiến thần thai bên trên bầu không khí đột biến khẩn trương khi tức tỏ khắp trên đó mỗi người đều duy trì độ cao cảnh giới nhưng là ai cũng không có xuất động thủ trước kỳ thật rất đơn giản lúc này ngươi nếu là đi chủ động công kích người khác rất dễ dàng bị những người khác đánh bị khác Đập. Đập. Đập. lâm thiên tuyệt nói xong câu đó về sau trực tiếp hướng về lãnh trầm đi đến một màn này ngoài dự liệu của tất cả mọi người chẳng lẽ vốn nên tại chiến thần yến trận chung kết tiến hành chiến đấu hiện tại sớm diễn thử sao lãnh trầm khoe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung đứng tại chỗ động cũng không động chờ đợi lấy lâm thiên tuyệt đi tới chương một n h a i đại thiên tiêu liên thủ lâm vinh có dặn dò gì lãnh trầm môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt hỏi sắc mặt hắn lạnh nhạt không có sợ hãi hoàn toàn không có, có bất kỳ khẩn trương gì cùng sợ hãi lãnh trầm từ vừa mới bắt đầu liền biết năm nay chiến thần yến đứng đầu bảng sẽ chỉ từ hắn cùng lâm thiên tuyệt ở giữa sinh ra chiến thần yến đã bắt đầu lãnh chiến chiến có có tên. l trầm huynh đệ đây là một trận trăm người hôn chiến ngươi xem bọn hắn đều tại tương hô thành đoàn không bằng hai người chúng ta tạo thành một tổ như gì lâm thiên tuyệt vừa cười vừa nói hắn nụ cười này so nữ nhân còn muốn vũ mị cho người ta một loại vạn hoa đua nở cảm giác đẹp để cho người ta mê say hai người chúng ta lãnh trầm hơi s ứ n g sở hắn đều đã làm tốt cùng lâm thiên tuyệt chiến đấu chuẩn bị tâm lý nhưng lại không nghĩ tới lâm thiên tuyệt sẽ nói như vậy đúng a mục tiêu của chúng ta nhất trí đều là chiến thần yến đứng đầu bảng ta tin tưởng lãnh trầm huynh đệ như luận ở giữa kinh lịch cái gì đều có thể đi đến cuối cùng đánh với ta một trận vậy còn không như chúng ta liên thủ lẫn nhau tỉnh chút khí lực đợi đến cuối cùng lại phân ra thắng bại lâm thiên tuyệt để chiến thần thai bên trên mọi người sắc mặt đại biến mặc dù bọn hắn không có nghĩ qua muốn đối phó hai người kia thế nhưng là hai người bọn họ nói là liên thủ vậy thật đúng là không có chuyện của người khác tỉnh chiến thần yến nhưng với trực tiếp tuyên bố kết quả lâm h i n h không phải muốn cùng ta ra vẻ à? lãnh trầm nửa tin nửa ngờ hỏi hắn hơi hơi hi mắt đối lâm thiên tuyệt có phải hay không rất tín nhiệm dù sao hai người bọn họ tranh đoạt sau cùng đứng đầu bảng nếu là tại liên thủ thời điểm phía sau chơi ngắn g chân hắn nhưng không chịu được nổi tương đối liên thủ hắn càng muốn tin tưởng thực lực của mình với bản lãnh của hắn vô luận như gì đều có thể đi đến cuối cùng đương nhiên sẽ không chúng ta hai nhà tộc nhân đều ở phía dưới nhìn xem ta lâm thiên tuyệt còn không đến mức vì một cái đứng đầu bảng vị trí làm ra dạng này nhục không thanh danh sự tình lâm thiên tuyệt lạnh nhạt lắc đầu nói ừng lãnh trầm yên lặng gật đầu đến bọn hắn loại này thế hệ trẻ tuổi thiên tài trình độ đều rất chân q u ý chính mình thành danh kỳ thật nếu như cho hắn cơ hội để hắn đối lâm thiên tuyệt lương hậu hạ thủ hắn đều sẽ không như thế làm nếu như với đánh lén phương thức thu được chiến thần yến đứng đầu bảng như vậy vô luận là đối hắn võ đạo của mình c h i tâm còn là chiến thần cung bên trong người đánh giá đều đem bịt kín nhất trọng chỗ bẩn lãnh trầm muốn với đường đường chính chính phương thức đánh bại lâm thiên tuyệt hắn tin tưởng lâm thiên tuyệt cũng nghĩ như vậy đây là sự thực đến tổ đội Tốt ra! lãnh trầm trải qua ngắn ngủi sau khi cân nhắc hơn thiệt minh bạch lâm thiên tuyệt cùng hắn là giống nhau người nếu như bọn hắn lẫn nhau cô lập rất dễ dàng bị người sùng đánh mặc dù cuối cùng hắn đều sẽ ra biên nhưng là quá trình này sẽ để cho hắn lãng phí rất nhiều tinh lực như thế rất tốt lãnh trầm huynh đệ ta bế quan nửa năm tinh tu nửa năm rất chờ mong cùng ngươi tại chiến thần yến tối cao trên sân khấu phân ra thắng bại lâm thiên tuyệt lúc nói chuyện dội ra một cái tay bày ra một cái nắm tay tư thế hắn lời nói hào phóng không có chút nào che giấu nói bóng gió rất rõ ràng hán lâm thiên tuyệt còn đục khinh thường tại d ở trò ta cũng rất chờ mong tại tối cao trên sân khấu cùng tinh khí thần sung mãn ngươi chiến t h ô n g khoái lãnh trầm lộ ra một vòng tiếu dung vươn tay tại lâm thiên tuyệt năm tới hai người bàn tay ta cùng một chỗ một khắc này chính thức hướng chung quanh người dự thi tuyên cáo hai vị tuyệt đại thiên kiêu lẫn nhau liên thủ sóng vai phân chiến dạng n à y một màn để đám người đối với chiến thần yến t i ề n cảnh nhìn càng thêm thêm mờ đi hảo đỉnh đầu tượng bên trên bịt kín nhất trọng âm vân hai người nắm tay một khắc này sở hàn đi tới chiến thần thai một cái góc chậm rãi ngồi xuống có chút nhắm mắt lại tựa như là muốn ngồi xuống nhập định chiến ngắn ngủi yên lặng qua đi chiến thần yến bên trên chiến đấu hết sức căng thẳng trong nháy mắt nhóm lửa hai vị tuyệt đại thiên k ê u liên thủ phát động đám người càng tăng mạnh hơn hoành ý thức chiến đấu có thể thu được mời tham gia chiến thần yến người không có kẻ yếu mỗi cái người thân thể tố chết đều đặc biệt cường hành viên siêu cái khác võ giả. chiến á i k á c võ g ả c h i thần điện bên trên vô số đạo ánh mắt rơi vào lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt hai vị này thiên k ê u trên thân chỉ gặp hai người đứng sóng vai tương h ộ i chỉ gặp hoàn toàn không có bố trí phòng vệ trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi lần này tham gia chiến thần yến người xui xẻo vậy mà đuổi kịp hai vị này liên thủ cảnh tượng như vậy tại lần tiếp theo chiến thần yến đều sẽ không có lãnh trầm cùng lâm thiên tuyệt vậy mà nhưng với dạng này tín nhiệm lẫn nhau dạng này chiến thần yến còn có gì khó tin a đây tuyệt đối là năm gần đây nhất không thú vị chiến thần yến một điểm cạnh tranh ý thức đều không có không đúng người nói sai đây tuyệt đối là năm gần đây đặc sắc nhất chiến thần yến hai người trăm năm đẻ ép một trăm người cướp đi tất cả mọi người q u a n huy đây là chiến thần yến từ trước tới nay cực kỳ hiếm thấy c h ẳ n g diện chỉ có thể nói những người này vận khí quá không tốt trong đám người nghị luận ngay cả ngay cả mỗi người đề đều cùng lanh c h ẩ m cùng lâm thiên tuyệt hai vị này thiên kêu i có quan hệ chiến thần điện bên trên Lãnh lâm liếp lẫn cùng nhau, nhau chủ chủ ra ra ra ra g ậ theo đầu t ă m trầm lâm mọi hỏi. Hai vị này gia chủ cũng không nghĩ lãnh thiên thủ, họ hai thủ, chính địch hợp, không phản hai Cạch, tới, biết liên biết, người liên bội, người tiêu người biết ra vị vô này cũng cùng bọn cũng này cần lắng này ngạo, lòng là tuyệt cả kẻ bất tổ tất t lo quá đều đều đó dạ rõ. Cảnh. Cảnh. Cảnh. Cảnh. Theo chiến đấu tiến hành không ngừng có va chạm âm thanh n â m vang lên thỉnh thoảng liền có người bị ném ra đến chiến thần t h a i dưới tuyên cao thất bại、Hiu. lại là một thân ảnh bị ném ra ngoài làm ra một cử động kia là tam cai dáng người cực kỳ tráng kiện đại hán ba người này là chiến thần cung bên ngoài tiến đến chính là tây vực một trong tam đại gia tộc bàng gia người ba người này tại ngoại giới xem ra chí ít sẽ có một người có thể tiến vào năm nay chiến thần yến mười vị trí đầu về phần kẻ đó đi vào chỉ là vấn đề vật khí ba người công pháp đồng nguyên giữa lẫn nhau không kém nhiều thậm chí ba người đều tiến vào mười vị trí đầu cũng có thể Làm ba nhưng g người ư ờ i kia đem ném k sau i ngoài, chung quanh đã không có bất kỳ ai, mỗi cái dự thi ra quanh chung không n g có đã kỳ bất dự ờ i đều k h ô mà u đầu ố n người n tại bắt mới vừa ba được gặp y này nhất là ba người này liên thủ. Ừ. Nhưng thủ. là mà ba Ừm. vừa lúc này tam đại hán ánh mắt rơi vào cách bọn họ cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trên vậy ngồi xếp bằng một cái thiếu niên áo trắng nhắm hai mắt phảng phất tại ngồi xuống vận công c h í ế n thần thai bên trên phong cấm linh lực khoanh chân ngồi tính tọa có làm được cái gì giả cho ai nhìn a bàn ra tam đại hán bên trong một người nói thiếu niên này giống như cùng đây chiến thần cung đại trưởng lao tới người bên ngoài không có đi t r e o chọc hắn hẳn là tại cấp đại trưởng lao mặt mũi đi một người khác nói h ừ người khác sợ hắn chúng ta bàng ra ba huynh đệ cũng không sợ hắn thừa dịp chúng ta ba huynh đệ có thể liên thủ muốn khả năng thanh lý ra càng nhiều tiềm ẩn đối thủ nếu là tiểu tử này thật có bản lánh gì chúng ta đơn độc không đối phó được ba người còn đừng sợ hắn bàng ra tam đại hán liếc nhìn nhau đều là gật gật đầu trận khí thế hung hăng hướng về sở hàn đi qua một cử động kia lập tức hấp dẫn dưới đài người xem lực chú ý vô số đạo ánh mắt ném bàn tới đám người rất hiếu kỳ cái này cùng đây đại trưởng lao tới thiếu niên áo trắng đến tột u cùng có dạng gì bản sự tức đem phát sinh chẳng diện để bọn hắn cực kỳ chờ mong ha ha ha tiểu tử ngươi bây giờ mình lăn xuống thai đi chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện không đến mức chịu một trận đánh bàn g g i a tam đại hán hiện lên thế lối chọi đem sở hàn nửa vây quanh hung lệ ánh mắt bên trong c ó một vòng nồng đậm t r e o tước t r ư ơ n g một nghìn một m ư ờ i ba bất động như sơn t đám người hít sâu một hơi ánh mắt nhao nhao hội tụ tại bảng gia tam vị đại hán trên thân sự tình trở nên có ý tứ ồn ào tiếng nghị luận lập tức trở nên an bình rất nhiều tất cả mọi người ngừng thở chờ mong chuyện có thể xảy ra chiến thần thai bên trên sở hàn vẫn như cũ ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt thậm chí đều không có mở ra giống như căn bản không có nghe được ba vị này bàng g i a đại hán uy tiểu tử ngươi bây giờ lăn xuống đi còn khỏi bị da thịt nối khổ bàng g i a đại hán bên trong một vị mở miệng lần nữa bức bách uy hiếp nếu là có thể dạng này liền để sở hàn mình xuống dưới bọn hắn còn có thể còn lại một chút khí lực sau đó lại đi tìm khác đối thủ sở hàn chậm rãi thở ra một hơi hắn mắt vẫn nhắm như cũ nhưng lại nhàn nhạt nôn ra một chữ lan